t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín tự mang siêu cấp quan g hoàn t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín tự mang siêu cấp quan g hoàn các người nhìn phía trước cái kia bốn cái quỷ có phải hay không dai dai cùng thư nhiên các nàng bách lý lan khê vốn định dùng t u ổ i trọ đụng chút một bên phục dao không có nghĩ rằng lại đâm vào mềm nhún phía trên đủ ạng đủ ạng một bên văn linh dao bất thình lình phối hợp âm n g ư ơ i cố ý có phải hay không phục dao một mặt khó chịu chi ý ngươi là cố ý tập ngược đúng hay không n g ư ơ i tốt nhất không phải cố ý không phải vậy ta cũng không phải ăn chay biết ngươi là ăn ăn mặn một bên l a n mộ ly che miệng cười ra tiếng người thích ăn thì thôi mọi người đều biết sự tỉnh phu quân rõ ràng nhất cực kỳ tốt tốt văn linh giao đ ộ i vàng mở miệng nói ra chúng ta hay là đi lên xem một chút nàng mấy cái muốn làm gì thọ u ậ đường nghe một chút các nàng có thu hoạch gì đi thôi đi thôi chúng ta lên đi dọa các nàng nhảy một cái bốn bóng người chăm chú đi theo lão bản cho ta đến bốn phần đầu phụ thối điền dai dai nhìn một chút ba nữ cái kia một mặt g h é t bỏ bộ dáng đ ộ i vàng đổi giọng nói ra không không không. đến hai phần tính toán liền một phần đi nhìn xem ba nữ bịt mùi lắc đầu bộ dáng điền dai dai rất cảm thấy bất đắc dĩ nói thầm đứng lên ta thật sự không rõ đồ mỹ vị như vậy các ngươi làm sao lại phẩm bị không đến đâu vậy ngươi vì sao không dứt khoát trực tiếp đốc c ứ c nghe thấy lời ấy điền dai dai hơi nhúng mày như thế không có trình độ còn tổn thương thì bội tình cảm nói là ba các ngươi a i nói đối mặt điền dai dai chất vấn ba nữ lại là một mặt vô tội lắc đầu liên tục có ý tứ sao dám nói không dám thừa nhận khiến cho ta đều không có nhấm nháp hứng thú ta nói bách lý lan khê nhẹ nhàng v ộ vô, vô điền dai dai bà bay cùng các nàng ba cái không có quan hệ không có hứng thú không còn gì tốt hơn chúng ta đi trước mặt hàng thịt nướng ngồi một chút đi ha ha ha điền dai dai cười đến gọi là một cái miết cưỡng n g u y ê n lai、like、là lan khê tả bốn người các ngươi à nhìn các ngươi cái này thần thanh khí sảng bộ dáng sự tinh hẳn là tiến triển được rất thuận lợi nha cái kia ngươi muốn tới bên trên một phần không đối mặt bách lý lan khê cái kia mang theo ánh mắt uy hiếp điền dai dai vội vàng mở miệng nói ra được rồi được rồi đậu phụ thối từ bỏ không cần trả tiền thừa đi đi đi chúng ta đi trước mặt hàng thịt nướng xin đồ xin đồ nhìn xem điền dai dai cái kia rất là vui vẻ hèn ngọn dạ lan mộ ly đối với chúng nữ m ỉ m cười nhìn thấy đi cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn g i vật hàng q á i vật dai, dai bình thường như thế nhảy tại lan khê trước mặt còn không phải ngoan đến liền cùng cái chim cút một dạng hàng thịt nướng trước điền dai dai diệp thư nhiên từ nữ l ặ n g lặng nghe s o n g văn linh giao tự thuật linh giao t ỷ diệp thư nhiên một mặt vẻ kinh ngạc cái kia thanh nguyên đan tông thật có như vậy nội tình sao cứ như vậy nói đến lời nói một khi tạo thành dây chuyển sản xuất làm việc chúng ta hạo nhiên minh phát triển chẳng phải là sẽ càng thêm tấn mạnh đây là tự nhiên một bên l a n mộ ly khẽ vất cảm đồng thời mẹ con này hai người thiên tư càng k h ô n g sai hơi dạy dỗ một phen đan này tông sản lượng c ũ n g chất lượng còn phải tăng lên mấy cái cấp bậc về sau tại đan dược phương diện này chúng ta xem như không có gì phải lo lắng nữa rồi hoàn toàn có thể làm được tự sản từ tiêu đúng văn linh giao nhẹ gật đầu và không lan khê cũng sẽ không lớn như thế thủ bút đưa ra hai hạt t h á n h phẩm linh đan không quan trọng phù sa không lưu ruộng người ngoài nha bách lý lan khê ngược lại là một mặt mây trôi nước chảy chính là cho nàng hai người hiền phẩm đan dược đ ồ không đau lòng dù sao đều là tiểu t ử k i a đồ ăn chờ hắn từ từ ủi các ngươi đâu bách lý lan khê cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy diệp thư nhiên cùng bạch thanh linh từ nữ huyền minh kiếm tông tình huống bên kia như thế nào cái tia nam cung vũ nhu như thế nào không phải điện dai dai b vớt vớt cái chán sợi tóc ai cho các người nói chúng ta đi huyền minh kiếm tông a trang tiếp tục giả bộ phục g i a o một mặt cười quái dị c h i sắc điện dai dai a điện dai dai người mông kia khé động ta đều biết ngươi là cái gì hình miệng tại trên bà n cơm ngươi chào hỏi thư nhiên cùng mà cơ thời điểm ta liền biết ngươi mấy cái quỷ đã quyết định muốn đi gặp cái tia nam cung vũ nhu tâm tư thế nào lúc này cũng còn không chịu thành, thành thật thật bàn giao hà cho ăn nói thực ra ngươi đến tội cùng là cái gì hình miệm bách lý lan khê một mặt hiếu kỷ nhìn chằm chằm điện dai, dai. t h ư nhiên cùng ma cơ hẳn là đều kiến thức qua dù sao các ngươi tổ qua đội còn không chỉ một lần hai lần ta còn chưa thấy qua đâu nếu không lúc nào để lan khê t ả cũng kiến thức một chút mở mang tầm mắt cắt điền dai dai một tiếng k h ẽ gắt nói ngươi là cái gì hình miệng ta không phải cũng không biết sao nếu không một hồi trở về chúng ta cũng tổ cái đội lẫn nhau xem lẫn nhau thưởng một phen đến cái mắt lớn chừng mắt nhỏ mau mau cút bách lý lan khê phất phất tay ai muốn cùng ngươi tổ đội ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi ta bàn các ngươi văn linh giao một mặt vẻ bất đắc dĩ nơi này là nơi công cộng các ngươi chú ý một chút ngôn hành cử chỉ của chính mình miệng đầy hổ làng c h i tử cũng không sợ một bên đám người nghe lén trò cười trở lại chuyện chính trở lại chuyện chính l a m mộ ly nhẹ nhàng vô vô bàn tay hồ. nhanh lên đem huyền minh kiếm tông sự tình cho chi tiết hồi báo một chút chờ chút đóng gói tốt chúng ta trở về liền trực tiếp bắt đầu xin đồ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết liền không lại nghị luận hai chuyện này dù sao muốn cho phu quân đến điểm kinh hỷ không phải thực sự không được kinh hai cũng có thể diệp thư nhiên lúc này mới sẽ tại huyền minh kiếm tông phát sinh sự tỉnh đại khái đối với mấy người tự thuật một lần ta cái ngoan văn linh dao một tiếng sợ hai tháng h ự c ra còn phải là ngươi mấy cái biết、chơi. trực tiếp đóng vai thành phu quân bộ dáng đi thay phu quân làm việc tốt như vậy ý tưởng là ai nghĩ ra được sớm biết cái này thanh nguyên đan tông cũng nên để cho n g ư ờ i bốn cái t i ề n đến không chừng còn nhận việc gấp rưỡi nữa nha cái kia nam cung tiểu nương tử thật có như thế thoải mái à phục giao không kịp chờ đợi đụng đụng một bên bạch thanh linh đây không phải là một cầm trở về không cần mấy hiệp lại là một cái đại lao sinh r a lạc nha vậy còn có thể là giả một bên ma cơ vội vàng mở miệng nói ra liền c á i kia tướng mạo cùng dáng người nói một lời chân thật ta một nữ nhân nhìn xem đều thèm quá đáng hơn chính là người khác thế nhưng là tinh hà thánh thể tự mang siêu cấp quan g h o à n phu quân chỉ cần hơi cố gắng một chút người hiểu vùng phu quân của chúng ta thế nhưng là cái danh xứng với thực đại lao máy ớp t r ứ n g nha chương 690, ba nén hương bên trong trò hay nhất định đăng tràng chứ s trăm n g 690, ba nén hương bên trong trò hay nhất định đăng tràng chiếu ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra có như vậy một đâu đâu mong đợi bách lý lan khê mang theo vui mừng nhẹ gật đầu nếu không nói còn phải là hắn tiểu t ử tốt số đâu nằm ở trên giường cửa đều không có ra thần không biết vị không hay chúng ta liền cho hắn lựa gạt trở về ba cái như hoa như ngọc bảo bối phu nhân từ xưa đến nay ai từng hưởng thụ qua cao như thế quy cách đãi nộ cũng chỉ có chúng ta rồi ha ha ha điền dai dai cười đến gọi là một cái đắc ý hắn có chúng ta những n à y khéo hiểu lòng người phu nhân đơn giản chính là đời trước đã tu luyện phúc khí mấu chốt còn cho hắn làm trở về một đôi mẹ con ngươi nói cái này có kích thích hay không ngươi nói các nàng liền nói các nàng ngươi nhìn ta làm cái gì diệp thư nhiên đột nhiên hướng phía điền dai dai bờ eo thon chọc lấy một chút ngươi lại dùng dạng này hèn mọn ánh mắt nhìn ta ta cũng không phải là đâm eo của ngươi ngươi hẳn là hiểu ta vung chớ tố chất đối mặt diệp thư nhiên đe dọa điền dai dai lại là một mặt làm q á i chép miệm khiến cho ai không có ngón tay một dạng. cùng lắm thì chính là lẫn nhau tổn thương ai sợ ai sai mười phần sai một bên ma cơ vội và n g mở miệng cải chính đó cũng không phải là lẫn nhau tổn thương đó là lẫn nhau an ủi là linh hồn b a chạm là tỉ bội tình sâu như biển không phân khác biệt ông trời của ta bách lý lan khê bất đắc dĩ l ắ n đầu dai dai cùng thư n h i ê n những này chỉ là cái tao ngươi ma cơ đ ầ u là đơn giản tao vô cùng tao đến nổi lên ưng ôn nói đến liền cùng ngươi không tao một dạng diệp thư n h i ê n cái này bất thình lình một câu lập tức đem ở đây chúng nữ làm vui vẻ ngươi là chín cái sư tỷ bên trong nhất tao một cái kia không có cái thứ hai ta bách lý lan khê một mặt kinh ngạc chỉ chỉ cái mũi của mình hỏi ta tao hả ân chúng nữ cùng nhau gật đầu chỉ thiếu chút nữa trực tiếp viết lên mặt ngươi chính là loại kia điện hình mượn hồ l ô khách quan các ngươi sâu nướng toàn bộ đóng gói tốt đi đi đi đi điển đi, đi dai dai vội vàng đứng lên trở về cùng chúng tỷ vội l ộ ậ t lên uống lên đầu tiên nói trước những chuyện này sau khi trở về cũng đừng có nghị luận nữa liền ngươi thông minh s o n g bách lý lan khê luôn luôn bất thình lình đối đến người xuất khí cũng khó khăn h o a cổ dung binh đoàn từ khi có mượn tới ba mươi không không không không t n có thể nói là sĩ、si、khí phóng đại một lần một lần phản công bên trong đem nguyên bản đã mất đi cứ điểm lần nữa lặp lại nhưng mà chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt chỉ là bọn hắn ác mộng bắt đầu nam mộng cũng nghĩ không ra ngao thiên nhân ngao thiên minh hai người xuất lĩnh lôi đ ỉ n h chiến đội hoàn toàn chính là luyện binh đấu pháp cường địch đến đây ta lui tuyệt không ham chiến tử chiến lấy bảo tồn thực lực là hàng đầu địch quân ổn định sau ta lại n h u lại công chém giết điên của một đợt sau lại lui như vậy lặp đi lặp lại do binh đoàn đám người có thể nói là khổ không thể tả mắt nhìn thấy cái này mượn tới ba mươi không không không đại quân ngày càng gầy gò tiêu hao gần n ữ a trái lại hạo n h i ê n minh bên này một đường sĩ khí phóng đại hát vang tiến mạnh thời khắc càng là có liên tục không ngừng máu mới d ó t vào càng là về sau người mới càng là cuồng giã thiệt chiến ở trong đó càng thuộc d i ệ p bất p h ẳ m chư cắt vũ hiên mục quế lâm ma kiệt các loại những này đến từ cựu châu đại lục người mới nhất là cương mánh đột xuất lần lượt lôi kéo chiến bên trong hoang cổ dung binh đoàn không chỉ có không có chiếm được tiện nghi ngược lại tại tổn binh hao tướng thời khắc mất đất càng ngày càng nhiều có lôi đỉnh chiến đội tiếp thân bảo hộ tại tiếng trung vang lên chủ trì đại cục phía dưới trương p h vi liễ đoàn hùng lăng dương hoan hoan t ứ nữ theo thứ tự thu xếp ra bốn nhà cạn khôn phân hội tại một lần lại một lần thất bại bên trong trần bị bị phó đoàn trưởng chửi mắng đau n h ứ c nhóm ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua trong phòng diệp thư nhiên cùng bạch đi đi tuyết t ỷ m ộ i hai người cơ hồ là cùng thời khắp đó được biết trở lên tin tức tới ba nén hương bên trong trò hay nhất định đăng chàng bạch thanh linh cùng diệp thư nhiên đồng thời đứng d ậ y lần này tới người thật đúng là không ít l a n mộ ly cũng đi theo chậm dãi đứng vậy không khó coi ra bọn hắn hẳn là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó đôi này thanh nguyên đan tông mà nói thật đúng là kẻ đến không thiện ai khẽ than thở một tiếng phục g i a o quay đầu nhìn một chút trong phòng cái kia đạo kết giới thật đúng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu a linh hoàng cùng tiểu tiến h tiến h còn dễ nói tình nhi nha đầu này mấy ngày nay sợ l à chân chính một ngày bằng một năm nha lần này thúc giục sau nhìn xem sẽ có hay không có chỗ chuyển biến không có khả năng căn bản không có khả năng vũ văn vân hân phất ống tay h áo một cái Cái này giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi hắn hiên viên tình đức hạnh này là không đổi được cái này còn không phải chính nàng làm thiên đạo tiểu khả ái lầm bầm miệm nhỏ nói ra các ngươi nhìn ta ôn n u vừa đáng yêu cái được này g trừng được đ phạt ta công tình nhi nha đầu nhìn như bị phạt kỳ thực là đang liên cùng tấn cấp bên trong phu quân đối với nàng a thật có thể nói là là dụng tâm lương khổ rồi cái kia linh hoàng tộc trưởng cùng cô độc gu tiến h đầu chứ các hồng la bất tỉnh lính bổ đao mực câu nàng hai người hẳn là hẳn là cái gì trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng à không đợi c h ứ cắt tiểu cô mụ nói xong điền dai dai trực tiếp đối với nó hỏi lại ra phu quân đủ loại yêu thích ngươi tiểu cô mụ chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng nha cái này linh hoàng tiểu tiểu thư tỷ cũng tốt đọc cô đại bội bội cũng được không đều cùng ngươi c h ứ cắt tiểu cô mụ là cùng một cái kiểu dáng à duy nhất trên ngọc có vết xước chính là đem ngươi cùng thủy linh giao cho lãng quên tại kết giới bên ngoài sung sướng thật to giảm đi nha thủy linh giao được nghe điền dai d i a i lời nói chúng nữ không khỏi là hơi nhứ mày lập tức lại là một bộ sáng tỏ thông suất chi ý lúc nào người đem ta họ đều cho sửa lại văn linh giao cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy điển dai dai mở miệng nói ra người tại sao không gọi thủy dai dai người tại sao không gọi nàng thủy hồng lan nơi này không phải còn có cái thủy phục giao cùng thủy ma cơ à còn có cái thật sự thủy tộc chi hoàng nước mộ ly chương sáu trăm chín mươi mốt đội ngũ đón dâu đến chương sáu trăm chín mươi mốt đội ngũ đón dâu đến ý gì một bên làm mộ ly trực tiếp không vui thường đương đương thủy thanh linh cứ như vậy bị các ngươi cho trực tiếp không để mắt đến à nước sở âm đâu nước tí m m ạ n h đâu còn có cái nước lang khê lang khê nước đâu ta cái ngoan ngoan điển dai dai trực tiếp đứng vậy các ngươi đây là ý gì đây là muốn mở ra hôn chiến hình thức cạ như vậy quần quận chiến dịch các ngươi tại sao có thể quên nơi này còn có cái nước thư nhiên đâu cái này thế nhưng là đinh đương loạn hưởng thực lực hình tuyển thủ t i ề n độ không thể đo lửa người có tin ta hay không chơi chết ngươi diệp thư nhiên trực tiếp đối với điển d a i d a i chính là một cái hung tận bạch nhãn ngươi một ngày chính là e sợ thiên hạ bất loạn ta là thủy linh tê tiểu thiên đạo lời này một kêu đi ra hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ một lát sau chúng nữ không khỏi là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa nhánh hoa run r u y má ơi các ngươi đều tại vui cái gì ai trong kết giới lảo đảo nghiêng ngã xuyên ra tới cái bóng người đây không phải hiên viên tình còn có thể là ai a u nước của chúng ta tinh nhi dẫn đầu thua trận chư cắt vũ mặc một mặt làm quái chi sắc ông trời của ta cái gì thủy t i n h nhi ta này thời gian rất muốn hát một bài giải thoát không để ý chúng nữ ánh mắt quái gì hiên viên tình nắm lên bầu rượu trên bàn trực tiếp cô cô cô uống ngươi hát cái t r ứ n g giải thoát điền dai dai cái này bất thình lình một câu kém chút đem hiên viên tình cho bị nẹ chính n g ư ơ i đi chiếu chiếu tấm gương n g ư ơ i mở môi kia x ư n g liền cùng hai cây xuyên v ị xúc xích một dạng n g ư ơ i còn ca hát n g ư ơ i đừng ngao ngao gọi chúng ta liền xem như vận khí tốt đông hiền v i ê n t ỉ n h trực tiếp đem bầu rượu cho trụ tại trên mặt bàn đ i ê n dai dai n g ư ơ i chớ cho ta giả điên nha bằng vào ta giờ này ngày này thực lực đánh n g ư ơ i có lẽ còn là không có một chút vấn đề lại nói n g ư ơ i muốn đổi thành ta không chừng còn thảm được nhiều đ â u quạ đen nói chứ hát chính mình không cảm thấy bình tĩnh bình tĩnh thiên đạo tiểu khả ai đối với hai nữ liên tục k h á c tay trước tiên nói chính sự bên trong hiện tại là cái gì cái tình huống phu quân chưa hề đi ra dự định à đi ra cái dắm hiên biên t ỉ n h cẩn thận từng ly từng tí sờ lên mở môi của mình linh hoàng đại bội tử không để cho đi đ ó cô cũng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn chi s ắ p tuổi tác lớn chính là không giống mới ta dù sao là chịu đủ ta trước đi ra thật muốn bị chết đuối bên trong tế văn cũng không biết làm như thế nào viết cái kia phu quân ý tứ đâu ma cơ một mặt vẻ tò mò hắn còn có thể có ý gì phúc đôi tới cùng thôi đây không phải hắn nhất quán cũng có tác phong à hắn nói cái này chuyện bên ngoài các ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhóng nắm hắn vừa bận mượn cơ hội này hào hào tinh tiến một chút gần nhất cảnh giới tăng lên quá mạnh hắn phải thật tốt vững chắc một chút đây cũng là lời nói thật bách lý lan khê đẩy mắt chăm chú nhẹ gật đầu gần nhất những thời giờ này hắn tấn cấp xác thực bên trên bọt đến có chút s ố c nổi là nên thật tốt lắng động một chút bản thân hắn cũng không phải là đi cảnh giới tấn cấp lộ t u y ế n ta thật lo lắng hắn đi lối rẽ đương nhiên chúng ta cùng hắn khẳng định đều là giống nhau đại sư tỷ cái này ta cảm thấy ngươi cùng chúng ta đều không cần quá lo lắng thắc bại tử mạch vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra phu quân sở dĩ dùng cái này tấn cấp phương thức đến để thăng thực、lực. đơn giản chính là muốn chăm chú thể nghiệm một chút mà thôi cũng liền chỉ thế thôi về phần mặt khác căn bản không đáng để lo ba cái sư tôn tuy nói không có tại chúng ta bên cạnh nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép p h ù quân ra một chút sai lầm các ngươi cũng đ ừ n g bền hắn hiện tại thế nhưng là ba cái tiểu đáng yêu cha gặp chúng nữ vẻ mặt thành thật gật đầu tháp bạt tử mạch tiếp tục mở miệng nói nói ta luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác p h ù quân tựa như là một vị nào đó tuyệt thế đại lao xuống tới thể nghiệm lịch luyện mà chúng ta toàn bộ đều là hắn bồi luyện đương nhiên ở trong đó cụ thể ngọn ngườn khẳng định cũng chỉ có ba cái sư tôn mới rõ ràng ta sớm đã có sự hoài nghi này tiên đạo tiểu khả ái dơ cao bàn tay n ô chẳng lẽ lại phu quân là chuyên môn đến thể nghiệm tình yêu đoạn lịch trình này n h ì người n cái này từng cái nghi thần nghi quỷ dạng diệp thư n h i ê n một mặt vẻ đ ạ m nhiên chẳng lẽ lại đúng như dạng này các ngươi còn muốn đến cái tập thể bỏ chồng không thành phi phi phi thiên đạo tiểu khả ái một mặt không vui đây là ta tình cảm chân thành nam nhân ta tại sao muốn bỏ chồng các ngươi đâu ai có ý nghĩ này đứng ra cho ta xem một chút bệnh tâm thần a chúng nữ lập tức mồm năm miệng mười nghị l u ậ n ra đây chính là phu quân của chúng ta là mệnh căn của chúng ta vì hắn ta đều có thể đi chết dựa vào cái gì cần nghỉ hắn nếu là không có hắn ta đều không muốn sống loại này phá hư vợ chồng hài hài phá hư tỷ tỉ bội tình cảm nói về sau ai cũng không cho phép lại nói diệp thư nhiên lời này vừa ra chúng nữ lập tức yên tĩnh trở lại b õ nha lang mộ ly đột nhiên phản ứng lại cái này là m người ta ghét chủ đề không phải liền là người chọn lựa lên sao đột nhiên xuất hiện tiếng kèn tiếng chiêng từng tiếng lọt vào t a i x u y bạch thanh linh đối với chúng nữ làm cái im lặng động tác tới đón dâu đội ngũ tới chân chính trò hay lập tức mở màn thanh nguyên đan tông lương thanh nguyên đội ngũ đón dâu đã vào vị trí của mình còn không mau mau ra nên tiếp một đạo cực kỳ thô c ạ thanh e m khản đình thai nhất góp tới cưới ai? mẫu nữ hoa ả một mặt khiếp sợ h i ê n viên tỉnh nắm đấm bóp một c ụ c rung động lao tử trực tiếp đánh nổ bọn hắn tiểu linh đang cái này c h ư thiên b ạ n giới nhưng phàm là đẹp mắt đều là chúng ta phu quân đều là chúng ta diệp ra ai cũng không cho phép muốn muốn đều là tội chết trừ phi là chúng ta phu quân ăn để thừa đi thời khắc này h i ê n viên tỉnh đã là trường kiếm nơi tay bọn tỷ bội cùng đi ra diện bọn hắn gặp nha đầu này thật muốn rút kiếm sông ra ngoài diệp thư nhiên một thanh liền đem nó cho tốn trở về người cái gì gấp có chúng ta ở đây t ỏ a c h ấ n ngươi còn sợ ai có thể tại chúng ta dưới mí mắt đem người cho cướp đi à nếu là xem kịch vậy thì phải có đầy đủ kiên nhẫn trước ra sân đều là đóng vai phụ nhân vật chính đều là áp t r ụ c đăng tràng rượu ngon thịt ngon ăn uống vào nhìn xem kịch bản đến tột cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi hai nam cung ngạo t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi hai nam cung ngạo đó cũng không phải là một bên phục giao liên tục gật đầu phụ họa nói còn không có mở màn chúng ta liền xuất thủ đem nan để cho người khác giải quyết cái này hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên người khác đều không có tham dự cảm giác thể nghiệm cảm giác Giao giao c cứu cứu người. người không có h n cũng đồng quý ta t giao giao khả u t một pháp năng t r khê nhẹ t luôn giống tại trong kết giới kia một dạng luôn luôn như vậy cái kia xúc động đúng không các ngươi nói đều rất có đạo lý đâu một mặt vui lòng phục tùng nhân viên tình đột nhiên hơi n h ú n g mày tuyên bố trước ta cũng không phải tính xúc động vậy liền h ả o h ả o ăn lên thật tốt uống lên các loại náo nhiệt một lúc thời điểm chúng ta lại đi ra xem náo nhiệt bắc minh minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai trong hư không một to lớn tầng mây sau một thân lấy áo xanh nam tử trung niên đối với một hắc bảo nam tử ôm quyền hành lễ nói ha ha ha dê được minh hay là khách khí như vậy a nam tử mặc hắc bảo đối với nó đ ộ i và n g hoàn lễ nói hai người này chính là chu tức vực vực chủ bắc minh uyên bạch hổ vực vực chủ dê được phá quân hai vị vực chủ đại nhân tới thật sớm a một đầu chọc nam tử mặc hôi bảo bước nhanh mà đến người này chính là hoàng cổ dung binh đoàn phó đoàn trưởng hạ tử t hạ tử t đoàn trưởng động tác cũng không chậm bắc minh nguyên một mặt cười quái dị chi ý bắc minh cô chủ người đây chính là muốn l ừ a rét ý của tại hạ à hạ tử t một mặt vẻ hoảng sợ đoàn trưởng xưng hô thế này có thể chỉ có một mình nàng dám đảm đương n g ư ờ i cái này cố ý cho ta tỉnh lược rơi một cái phó chữ thế nhưng là trực tiếp đem mệnh của ta đều cho tỉnh lược rơi rồi ha ha ha bắc minh nguyên lại là phá lên cười hạ tử t đoàn trưởng ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cẩn thận chặt chẽ nữa nha các ngươi người đoàn trưởng kia đại nhân thế nhưng là ba ngàn năm thời gian không có lộ mặt qua tha t h ứ ta cả gàn một câu nàng còn ở đó hay không thế gian này sợ cũng khó nói nha bắc minh minh nói có lý một bên dê được phá quân vội vàng tiếp lời gốc dạng nếu là cái kia tư không tiểu đao còn t ạ i hạ tử t huynh đệ cũng không dám cùng chúng ta đi gần như vậy a dù sao trước lúc này tư không vô song đại mỹ nhân này dẫn đầu d o n g binh đoàn đây chính là danh xứng với thực thay trời hành đạo nào giống bây giờ hạ tử t huynh đệ dẫn đầu d o n g binh đoàn cùng cái này thay trời hành đạo thật có thể nói là là đi ngược lại a ôi cho ăn ta hai vị hảo ca ca đâu các ngươi cũng đừng có lừa giết huynh đệ rồi hạ tử lần nữa đối với hai người làm một lễ thật sâu thay trời hành đạo cũng tốt đi ngược lại cũng được do binh đoàn này không phải là ta ân đoàn trưởng đại nhân do binh đoàn à chỉ là chúng ta người đoàn trưởng này đại nhân không biết đến tột u cùng ở chỗ nào bế quan nha lại hoặc là thật chính là đã không có ở vùng tinh b ự c này nàng a một mực chính là loại kia không ngồi yên chủ tốt tốt bắc minh nguyên khoát tay á o chơi thì chơi hôm nay chuyện này đại gia hỏa thấy thế nào hơi nhúm mày hạt tử t ử trong ngực trực tiếp móc ra một phần màu đỏ chót t h i ế p mời ta dù sao là thu đến nam cung h u n h trợ bi mời mà đến về phần thấy thế nào ta còn phải nhìn hai vị ca ca thấy thế nào còn có thể thấy thế nào bắc minh nguyên cũng lung lay trong tay t i ế t mời dùng con mắt nhìn thôi bất quá ta hôm nay vẫn thật là muốn kiến thức kiến thức hai ngày này đều sinh động hạo nhiên minh nhất là những cái kia xinh đẹp như hoa minh chủ phu nhân nghe nói là rất hăng hái nha nói đến đây bắc minh nguyên càng là kìm lòng không được liếm liếm b ở môi của mình làm sao một bên dê được phá quân lại là một mặt vẻ không thể tin chẳng lẽ lại bắc minh minh đối với cái kia nam cung tiểu nha đầu đều không có hứng thú à ta thế nhưng là biết nha đầu này vẫn luôn tại ngôi ư đồ an phổ hàng trước nhất nha cũng không phải cũng không phải bắc minh nguyên một mặt vẻ c h ờ mong các ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua cái kia d i ệ p hạ phu nhân chút thế nhưng là so nam cung tiểu nha đầu còn muốn tư cách thủy linh nha tuy nói đều là một số người phụ nhưng cũng ngăn cản không được ta lòng hiếu kỳ thôi các ngươi h i ể u vung ha ha ha dê được phá quân lại là phá lên cười bắc minh huynh a bắc minh huynh xem ra truyền thuyết này ngươi yêu thích phụ nữ có chồng thật đúng là s ắ c thực a ngươi cũng không nên gọi bắc minh huynh ngươi hẳn là được tôn gọi hắn là a man huynh bắc minh huynh lại là lắc đầu liên tục nói ra dê được huynh ngươi là không biết ở trong đó r ư ợ u r ụ n g không thể nói a không thể nói ai một bên h ạ tử lại là nhẹ nhàng thở dài cái này hạo nhiên minh gần nhất thế nhưng là để cho đầu ta rất đau a bắc minh lên lại là đối nó khoát tay hảo huynh đệ đây đều là chuyện nhỏ các loại chuyện nơi đây sau khi kết thúc chúng ta mấy nhà đến cái cường cường liên thủ bất kể hắn là cái gì cầu thí hạo nhiên minh không giống với đến sụp đổ về phần những minh chủ kia phu nhân toàn bộ đều là chúng ta mụ nội nó cái bẹn đùi a một ngày còn dám mang theo một đám mị nữ phu nhân khắp nơi giả danh lửa bị i ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào chỉ mong đi hạt tử gật đầu bất đắc dĩ chúng ta liền ổn định lại tâm thần trước xem kịch nhìn nhìn lại có cơ hội hay không vứt mấy cái mỹ nhân trở về nhuận nhuận cũng tốt lương thanh nguyên còn không mau mau đi ra trốn trốn tránh tránh cũng có thể trải qua cửa này à vang lên lần nữa cái k i a đạo t h u kệ h thanh nhâm khẳng khẳng làm cản sư tôn ta tục danh cũng là n g ư ờ i có thể hô to gọi nhỏ ả n h i ế b ấu vi mang theo nhất chúng đan tông đệ tử từ cửa lớn đi ra từ đầu đến cuối chúng ta thanh nguyên đan tông liền không có nhận lấy cửa hôn sự này hôm nay làm sao đến đón dâu t i ể u nói này tại sư tôn ta còn không có triệt để nổi dẫn trước đó ta khuyên các ngươi nhanh chóng thu hồi những n à y cố tình gây sự mau chóng rời đi ha ha ha nương theo lấy một trận cười to văng lên một người mặc tân lang áo bào đỏ nam tử tuổi trẻ đi ra người này chính là nam cung tuấn kiệt con trai độc nhất nam cung n ạ o hôm nay đón dâu nhận b ậ t chính tiểu nha đầu phía tử ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng thật đúng là để cho ta cấp trên ta quyết định ngay cả ngươi cùng một chỗ mang về ngươi yên tâm ta một chút sẽ hung hăng sùng ánh ngươi chương sáu trăm chín mươi ba tấn cấp thời khắc mấu chốt chương sáu trăm chín mươi ba tấn cấp thời khắc mấu chốt chỉ bằng ngươi đôi lông mày nữ lại thời khắc nhưng ấu vi đầy mắt đều là ghét bỏ tri xác ngươi trừ có cái khi vực chủ cha ngươi coi như cái gì ngươi còn có cái gì ngoại trừ ngươi không còn gì khác nghe ta một lời khuyên sớm làm mang theo ngươi bọn này thủ hạ trở về đi không phải vậy một hồi ngươi không chừng còn phải mất mặt xấu h ổ ngươi ngược lại là có thể không quan trọng dù sao ngươi cũng không có cái gì lòng xấu hổ có thể mấu chốt cha ngươi không phải còn phải muốn chút mặt mặt tà ơ n nha đầu này không sai bắc minh lên nhẹ gật đầu gặp nguy không loạn đầu nào rõ ràng một miệng lãnh lợi là cái hiếm có nhân tài thật tốt mài r ũ a một chút tương lai là cái hiếm có tốt giúp đỡ nghe nói lời ấy dê được phá quân không thể không lần nữa chăm chú đánh giá một phen xa xa nhất âu vi bắc minh huynh chẳng lẽ không để ý đến nữ tử này dung mạo đây chính là cái thực sự mỹ nhân nha tuy nói t u ổ i là nhỏ như vậy một chút có thể mấu chốt nàng thủy linh a các người nhìn nam cung anh hùng cùng học trò cứng của hắn đến theo bọ cạp thanh â m vang lên mấy người cùng nhau nhìn về hướng nơi xa á i t r à t r à bắc minh nguyên một mặt vẻ hư h ấ n nam cung vũ nhu cái này tiểu bà bối nhìn xem chính là nhận người đau lòng n g ư ơ i xem một chút nàng cái kia thân eo nhiều mảnh nhìn nhìn lại ngực kia bây nhìn nhìn lại gương mặt kia chật t c h t một mặt say mê bắc minh h u y n không ngừng g thật có thể nói là là thế gian mưu vật có thể ngộ nhưng không thể cầu a tình thâm nghĩa nặng bắc minh nguyên càng là vô đuổi nói ra liền x ô n g cái này nam cung tiểu nha đầu ta hôm nay cái này năm nghìn tinh binh nghĩa vô phản cố giao cho hắn nam cung ra thúc đẩy một bên dê được phá quân không khỏi h ơ i như mày b õ cạp đ o à n trưởng ngươi mang theo bao nhiêu người tới năm nghìn bọ cạp trực tiếp đối với nó so với tay phải của mình dê được vật chủ ngươi sẽ không phải cũng là mang năm nghìn đi dê được phá quân lại là nhẹ gật đầu nói ra không có cách nào a nếu hắn nam cung tuấn kiệt đều mở rằng sống hay chết ta cũng phải xuất ra năm phẩy không không không người đầu đi ra a bằng không về sau mọi người còn thế nào cùng một chỗ vui sướng chơi bừa đâu trong phòng bạch thanh linh đột nhiên hơi n ư ớ n mày cái này nam cung tiểu nữ u đến nam cung cầu hùng cũng đến a không đúng bạch thanh linh vẻ mặt nghi hoặc c h i sắc cái này nam cung tiểu nữ u thế mà tấn cấp nam cung cầu hùng vậy mà cũng tấn cấp có chút mơ hồ nha nàng bị phá sao điển dai dai đột nhiên đứng dậy cái gì bị phá hiên viên tình lơ ngơ nhìn xem trước mặt c h ủ n nữ bạch thanh linh lại là lắc đầu cái kia đạo không có ta lưu lại ba đạo kiếm khí vẫn còn ở đó liền xem như hắn sư đồ hai người lần nữa tấn cấp muốn đối kháng ta lưu lại kiếm khí cũng còn chưa đủ tư cách hô điền dai dai m a c e r diệp thư nhiên ba nữ đồng thời thở phào n h ẹ nhóm ma ơi do ta một hồi điền dai dai nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình chỉ cần không có phá vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện muốn thật sự là phá vậy chúng ta mới làm n g cằn h g ố i bận rộn một trận vậy ta lập tức liền ra ngoài đem hắn nam cung cầu hùng đâm thành tổ h ong v ò vẽ các ngươi đến tột cùng nói cái gì đồ chơi a hiên viên tình đã gấp đến độ không được thân phá thân điền dai dai đột nhiên toát ra ba chữ mắt đi ra Lần này xem rõ ràng đi chúng ta cho phu quân tìm được một cô gái tốt t ự mang tinh h à t h á n h t h ể t h a n h linh lo lắng n à n g bị tên súc sinh kia sư tôn mạnh lên cho nên ở tại t h ể nội lưu lại ba đạo hộ t h ể kiếm quang chúng ta chính là đang thảo luận vấn đề này nghe thấy l ờ i ấy t a o mày hiên v i ê n tình mới lộ ra một tia tươi cười quái dị đơn giản không nghĩ tới ta ba ngày này khoái hạng o lại là bỏ qua dạng này chuyện t h ú v ị không thể không nói là thật có chút tết i bối t i n h h à t h á n h t h ể một bên chư c ắ t vô mặc c h ú n g nữ đầy mắt đều là vẻ kích động cái tia chiếu nói như vậy thì b ỗ i chúng ta đoàn bên trong lại phải sinh ra một cái siêu cấp lịch tiên yêu nghiệt đi ra rồi kém bóng không nhiều chính là cái ý tứ này đi mộ dung tiên mộng một mặt vẻ không vui các ngươi thật đúng là có thể à mỗi ngày ở bên ngoài đốt đèn lồng cho nam nhân của mình tìm nữ nhân phu quân có các ngươi dạng này phu nhân thật đúng là có phúc lớn cắt điển dai dai lại là một tiếng k ẽ gắt nói ngươi cũng không cần ở chỗ này cho chúng ta âm dương q u o a khí ta liền hỏi ngươi cứ như vậy tiệm lực mỹ nhân t u y ệ t sắc ngươi có thể trơ mắt nhìn nàng bị những cái kia lợn rừng cho ủi sao p h u n phí của trời lương tâm của ngươi sẽ không đau không không đúng điển dai dai vội vàng nhìn về phía một bên mạnh thanh、linh. chúng ta không phải đã lệnh cưỡng chế cầu hùng ngay tại chỗ giải tán con chó kia phân huyền minh kiếm tông à hắn cũng dám đem chúng ta lời nói xem như gió thoảng bên thai một hồi chúng ta trực tiếp xuất thủ đem nó tiêu diệt d i ệ t mẹ hắn sạch sẽ ta tán thành h i ê n viên tỉnh dơ cao hai tay h ô nhưng phàm là không nghe chúng ta chả hỏi toàn bộ cho hắn đến cái diệt môn xử lý nhất định phải đến cái giết một người d â n trăm l ờ i cho những cái kia vây xem tiểu lâu la đánh cái dạng bạch thanh linh nhẹ gật đầu nói ra nhìn nhìn lại đi đôi mẹ con kia bây giờ ngay tại tấn cấp thời khắc m ấ chốt tình huống không đúng thời điểm chúng ta nhất định phải xuất thủ cũng không thể đem cái này hai viên hạt giống tốt cho chúng ta phế đi có ý tứ gì vũ văn vân hơn trực tiếp đứng dậy hỏi các ngươi cũng còn khiến cho có việc tư á dạng này chuyện kích thích vì cái gì không có để cho bên trên chúng ta quá phận thiên đạo tiểu khả hay trực tiếp thao lấy tay nhìn xem chúng nữ nói ra về sau có chuyện như vậy tất cả tỷ bội nhất định phải cùng một chỗ hành động tốt tốt tốt điển dai dai đối với chúng nữ không ngừng gật đầu lần sau lại có chuyện tốt như vậy chúng ta nhất định đem tất cả đều mang lên thanh linh、người、nhưng phải đem cái tia nam cung cầu hùng cho khóa chất tốt hơi không thích hợp liền trực tiếp đổ hắn chó đổ bậm mạnh thanh linh khẽ vất cảm yên tâm đi chạy đều chạy không thoát hắn hưởng thọ nhất định phải ngay hôm nay người tới thẹn quá thành giận nam cung ngạo đối với sau l ư n g thấp giọng cốt lớn đem cái này nhanh mồm nhanh miệng nha đầu bắt lại cho ta lột sạch thí phục của nàng hôm nay coi như là ta thưởng các người tuân mệnh thanh â m vừa băng lên bảy tám cái cảm xúc kích động bóng người v ọ t thẳng đi ra chương sáu trăm chín mươi bốn lại là bị phản s á t chương sáu trăm chín mươi bốn lại là bị phản s á t chậm đã gặp nguy không loạn nhiếp ấu vi lại là tay nhỏ bung lên ngươi có thể kiểm tra lo xem rõ ràng đừng một hồi nói còn nói bớt quá đánh lại đánh không thắng vậy liền thật sự là ném chết người nam cung ra tổ tiên nơi này chính là có các lộ anh hùng h ả o hán nhìn đầu cho ta sẽ nát nàng hai tấm kia miệng túi h nam cung nạo giờ phút này triệt để bị đối phương cho c h ọ c giận diện bọn hắn nhiếp ấu vi mở miệng thời khắc trong viện đồng dạng là xông ra một đám người tới khiến cho tựa như là ai sợ ngươi một dạng động thủ song phương cũng không nói nhiều hai nhóm người lập tức liền đánh nhau ở một đống không có bất kỳ lo lắng gì bất quá một lát q u a n cảnh nam cung nạo người liền toàn bộ bị đánh nằm xuống phế bật thật là phế bật nam cung nạo tức giận đến nổi trận lôi đỉnh các ngươi cũng dám tìm mọi việc vậy cũng đừng trách ta không khách khí vượt quân ở đâu nam cung nạo đối với s o lưng vung tay lên tại thanh em rơi xuống hậu phương trong tầng mây cùng nhau đi ra ngũ bách phi dắt quân cho ta đem nơi đây đạp lá đất bằng trừ nữ nhân bên ngoài một tên cũng không để lại không nam cung nạo vội vàng đổi giọng nói ra trừ mỹ nữ bên ngoài một tên cũng không để lại vậy liền chiến ánh mắt băng lãnh n h ấ b ấu vi lập tức rút ra trường tiếm trong tay cùng thời khắc đó trong tông môn liên tiếp xông ra mấy trăm tán tu bộ dáng đám người lấy người tiền tài trừ hai họa cho người các tiên hữu cùng tiến lên tỏa tỏa cái này nam cung g a nhuệ khí mụ nội nó những tạp toái này thật sự là khinh người quá đáng không đợi đối phương ngũ bách phi giáp quân đ ộ n g trước đ á m tán tu này lại là an mại không nổi song phương rất nhanh liền hôn chiến ở cùng nhau nha đầu này không sai trong phòng diệp thư nhiên một mặt vẻ h ấn t ư ở n g nói thật ta rất xem trọng nàng chờ chúng ta cầm xuống cái này thanh nguyên đan tông về sau hoàn toàn có thể giao cho nàng đến quản lý h ả o h ả o tạo hình một phen tương lai nhất định là cái hiếm có nhân tài văn linh giao cùng bách lý lan khê chúng nữ đều là quăng t ơ i ánh mắt tảng dương đầu nào đủ đối với tông môn có tuyệt đối trung thành xem như một bộ tu luyện căn cốt ố t đúng là không tệ phục giao một bên gật đầu vừa mở miệm nói ra nhà chúng ta thư nhiên bây giờ tại biết người dùng người khối này đơn giản không tệ ngươi có ý tứ gì h i ê n viên tình bất thình lình đem thật tốt đối thoại các đức chiếu các ngươi dạng này tư thế vậy kế tiếp có phải hay không nhắc tới nha đầu thực lực không thế nào đủ nhìn vì nàng có thể hoàn toàn đảm nhiệm công việc này còn phải để phu quân cho nàng hào hảo khai phát khai phát đúng không vì hạo n h i ê n minh phát triển vất vả một chút phu quân cũng không phải không thể diệp thư nhiên một mặt vẻ đ ả m nhiên phu quân ngủ a i không phải a i tốt xấu người khác hay là cái đ ó a hoa vàng ta cái đi thực sự không nhịn được tiểu thiên đạo chen mười bảo chúng ta phu quân thật đúng là dầu cù là đâu chỗ nào cần hắn h á n chỗ nào liền có thể đi nhuận một tay chớ q u ấ y g i à y bạch thanh linh lại là đột nhiên tay ngọc bưng lên tình huống bên ngoài không phải rất rõ lãng nha đầu này có thể muốn chịu đau khổ như vậy sao được h i ê n viên tình đội vàng kéo lên ống tay áo trừ phi là phu quân không ăn lúc này mới có thể đến phiên những người khác lão tử vừa vặn ra ngoài thử một chút thực lực của ta đến tột cùng tăng lên bao nhiêu đường hốt hoàng bách lý lan khê đem h i ê n viên tình cho ngăn lại còn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm chờ một chút nhìn nhìn lại liền xem như muốn ra sân vậy cũng nhất định phải là loé sáng đăng tràng t a ngươi nói luôn luôn như thế có đạo lý nhân viên tình không thể không nhẹ gật đầu chỉ là ta bảo kiếm sớm đã là đói khát khó nhịn chỉ cần không phải ngươi đói khát khó nhịn liền tốt dù sao ngươi không phải vừa giải thoát đi ra sao chứ c ắ t vũ mặc lời kia vừa t ố t ra trong phòng chúng nữ lập tức phá lên cười ngũ bách phi giáp quân tại một đám tán tu cường thế công kích phía dưới tử thương thảm trọng thật có thể nói là là quân lính tan giã làm sao nam cung ngạo bên này nhiều người à mắt thấy hình thức không thể vãn hồi thời khắc lại có một nghìn mặc giáp quân b ộ đi lên sau đó càng là có hơn trăm người miền binh kiếm tông đệ tử gia nhập vào trong chiến đấu toàn bộ chiến thế đột nhiên xuất hiện đại l ị c chuyển không ít tán tu chết t h ẳ n tại chỗ càng có một ít tán tu mắt thấy không ổn trực tiếp có c ẳ n g liền hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi nhưng mà lại là không có cái gì chứ dùng cuối cùng không khỏi là bị mai phục tại bốn phía đại quân cho trực tiếp tiêu diệt ha ha ha thân mang tân lang bảo nam cung nạo cười đến gọi là một cái c à n rỡ thế nào tiểu nương tử còn mạnh miệng sao miệng lại cứng rắn cũng phải có n ắ m đấm mới được không phải các ngươi xin mời ngoại viện đâu đều gọi ra đi ha ha ha nam cung nạo hai mắt trở lên ra vẻ một bộ thân thể trước giò xét phách lối t ư thái không lên tiếng là có ý gì đây là không có sao hay là đều sợ thẻ ra quần không dám ra đi tìm cái chết liền các ngươi chút thực lực ấy đơn giản chính là không được nhà nam cung n ạ o đ ẩ y mắt khinh thường lắc đầu nhìn trước ngươi như vậy tùy tiện ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu đòn sát thủ đâu sớm biết như thế không chịu nổi mục đích làm những cái kia đi ngang qua sân khấu làm cái gì đây không phải lãng phí vẻ mặt của mọi người cùng thời gian à ngươi đây rõ ràng chính là chậm trễ ta nhập động phòng tốt đẹp thời gian đừng nói ta bất cận nhân tình hiện tại cho ngươi một cái cơ hội sống sót nam cung n ạ o cứ như vậy chỉ vào xa xa nhiếp âu vi quỳ xuống leo đến trước mặt của ta đáp ứng ngoan làm ta tiểu mẫu cậu ta liền tha cho ngươi một mạng ta nam cung ngạo giữ lời nói chỉ bằng ngươi nhất m ấ u vi ngôn ngữ băng lãnh trong ánh mắt tràn ngập vô tận miệt thị chi ý ta cho dù chết cũng không có khả năng nhìn nhiều ngươi tên phế vật này một chút ngươi ở chỗ này đắc t r í ngân ngân sủa y gọi cái gì lúc đến tận đây khác sư tôn ta cùng thiếu tông chủ cũng còn không có đến không phải lộ m ặ t không thể tình trạng ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy ngươi nắm vững thắng lợi phế vật liền không nói mấu chốt còn như vậy không có nhãn lực độc đáo càng là không có một chút xíu lòng dạ mặc dù cha ngươi là vật chủ ngươi cũng khó thành đại khí nam cung ra tất nhiên sẽ bị ở ngươi cái này siêu cấp phế vật trong tay vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay nam cung nạo vừa bận mượn cơ hội này hào hào nhục nhã một phen đối phương dùng cái này đến run lẩy bẩy b y phong của mình không có nghĩ rằng đến lại là bị phản s á t giờ này khắc này nam cung nạo đối mặt cái này ẩn nấp tại bốn phương tám hướng cường giả thật có thể nói là là nổi giận khó nhịp chương 695, dưới gấu còn chết làm v ị cung phong lưu chương 695, dưới gấu còn chết làm v ị cung phong lưu nam cung vũ n u tốt t ầ n mây phía sau bắc minh lên kích động đến vỗ tay một cái nàng này thực là không tội không chút nào khoa trường ta lại ưa thích đến phi thường có đ ả m l ư ợ n g có tầm mắt nôn từ sắp bén câu câu như đ a o châm châm thấy máu tình thâm nghĩa nặng bắc minh n g uyên một mặt say mê nhẹ gật đầu cái này nam cung g i a tiểu nhi ở tại trước mặt thật đúng là trò hề xuất tẫn khó coi đúng là khó coi nam cung huynh không người kế tục ca được nghe cảm cái này dê được phá quân lại là trong mắt sáng lên bắc minh huynh chiếu ngươi nói như vậy ngươi đ ố i với tiểu nha đầu này hẳn là càng thêm vậy cái này nam cung ngạo muốn thống hạ sát thủ thời khắc ngươi chẳng phải là muốn xuất thủ ngăn lại nha cái này bắc minh uyên tựa như là đột nhiên đứng máy bình thường sửng sốt nửa ngày không nói ra lời ai cuối cùng vẫn khẽ than thở một tiếng ra nhìn nhìn lại đi nha đầu này thật muốn đứng trước tuyệt cảnh thời khắc ta bắc minh n g uyên cũng chỉ có thể mặt dạng mày dày hướng hắn nam c u n g tuấn kiệt mở miệng người có tính t ì n h dê được phá quân đối với bắc minh n g uyên so với cái ngón tay cái huynh đài thật đúng là cái thật sự người có tính t ì n h tại hạ bội phục đầu giảm xuống đất hai vị huynh đài một bên đầu chọc bọ cảm cao mày đến thời khắc này cũng còn không có nhìn thấy cái này lương thanh nguyên mẹ con hai người các ngươi không cảm thấy sự t ì n h có chút kỳ quặc cả còn có chính là cái tia hạo như mình cho tới bây giờ thế nhưng là không có bất kỳ ai xuất hiện đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng á huynh đệ a bắc minh n g u y ê n một mặt vẻ đ ạ m nhiên chúng ta tăng đại vực chủ thêm bạn người đoàn t r ư ở n g này càng là có mấy vạn đại quân ở đây ngươi đang lo lắng cái gì đâu hắn hạo nhiên mình chính là có nhật thiên bản sự hôm nay lại có thể làm gì được chúng ta ở một bên dê được phá quân cũng là không ngừng gật đầu đối với địch nhân ôm lấy lòng kính sợ cố nhiên không sai nhưng chúng ta cũng không thể giải trí khí người khác diện uy phong mình a không chừng a cái này hạo nhiên minh người trông thấy chúng ta trận thế lớn như vậy đã sớm gục đôi vụ trộm chạy trốn ta ném mẹ ngươi hai ngươi thật đúng là cái thật sự chó đần ngoài miệng không lên tiếng bọ cạp nội tâm đã bắt đầu mắng lên lao tử hảo tâm nhắc nhở hai ngươi ngu xuẩn các ngươi ngược lại giáo dục bên trên ta tới ta bọ cạp suốt ngày liếm máu trên l ư ớ i lao s ó n g gió gì chưa từng gặp qua các ngươi cứ như vậy đắc ý đi một hồi có các ngươi giật này cả mình thời điểm nhìn xem khắp nơi ăn quả đắng nam cung nạo nam cung vũ nhu bất đắc di lắc đầu đồng thời nội tâm càng là một trận nói thầm ra phế vật như vậy lưu tại đây thế gian làm cái gì thật sự là lãng phí không khí thật muốn một kiếm lấy hắn cái kia để cho người ta buồn đầu lâu a nam cung vũ nhu đột nhiên hơi như mày cái này l a n g thiên kiếm tông người đâu ta đều tới đã lâu như vậy vì sao bọn hắn còn không có lộ diện đâu chẳng lẽ lại bọn hắn trướng mắt ta không nên a i chẳng lẽ bọn hắn cũng ẩn nấp ở phụ cận đây sao có thể hay không len lén chú ý ta à nghĩ tới đây nam cung vũ nhu đúng là kìm lòng không được bỏ mặt a thẹn quá thành giận nam cung nạo hết tư bên trong gầm hết ra thiện nhân ta giờ phút này đã là lười nhắc lại cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng tranh thủ thời gian bàn giao mẹ con kia hai người giấu ở nơi nào lại không phối hợp t u trách ta là thủ tồi hoa phế bật ta cho ngươi bàn giao cái dám chóiết ấu vi cầm trong tay trường kiếm lắc một、cái. muốn chiến liền chiến lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy sư tôn ta thời điểm nên xuất hiện tự nhiên là xuất hiện sở dĩ còn chưa có xuất hiện vậy cũng chỉ có một cái khả năng n g ư ơ i căn bản không đủ nàng ra mặt tư cách tốt nam cung ngạo cắn răng nghiến lợi n ô ngươi một cái nho nhỏ thần quân cảnh thật đúng là không biết sống chết đã như vậy vậy cũng đừng trách ta ủy lớn hiếp nhỏ đi chết đi cho ta theo thanh em rơi xuống nam cung ngạo hướng thẳng đến đối phương đánh ra một đạo t r ư ờ n g ấn ta dựa vào bắc minh n g u y ê n hơi n h ư mày tiểu tử phế vật này đã là thánh nhân cảnh đây là trực tiếp liền xuống tử thủ tiết âu a một đạo che trời cự trưởng lôi cuốn lấy quần quận v i n nghiêm mang theo hô hô tiếng xé gió hướng phía n h i ế b ấu vi nghiền ép mà tới thánh nhân cảnh thì như thế nào chết ta cũng không lùi n ử a bước mạnh mẽ d ậ m chân một bóng người cầm kiếm thẳng đến trường ấn mà đi song song bắc minh nguyên tức giận đến dựng râu trứng mắt đây không phải tự chịu diệt vong ả phúc n h i ế b ấu vi còn không có tiếp cận đạo trường ấn kia liền bị nó ngập trời uy áp chấn động phải thổ hết u y liên tục sư tôn nhất định báo thù cho ta xong bắc minh huynh đã tới đã không kịp tranh thủ thời gian che mắt đi dê được phá quân cũng là một bộ vẻ t h ấ hận ai bắc minh nguyên dứt khoát trực tiếp quay đầu đi ban tiếng kiếm reo lên một đạo nhanh như thiểm điện kế i quang trực tiếp vượt qua thấy chết không sờn nhiếp ấu vi thử trưởng ấn tan thành mây khói thời khắc kế i quang thẳng chém một mặt mộng việt nam cung nạo ha ha ha hiên viên tình tiện tay một chiêu nhiếp ấu vi không tự chủ được liền hướng về phía hậu phương bay trở về ta không nói ngươi có thể chết ai có thể tổn thương được ngươi thiên quân một khắc thời khắc nam cung anh hùng đồng dạn g chém ra một kiếm phanh một vòng khí lãng đem nam cung nạo cùng sau lưng mặc giáp quân cao, cao tung bay mà lên phốc phốc phốc thổ huyết âm thanh liên tiếp n h ế p ấu vi vội vàng đối với hiên viên tình làm một lễ thật sâu ấu vi cảm ơn đại lao xuất thủ cứu rút gọi tình nhi tỷ cái gì đại lao tiểu não h i ê n viên tình gọi là một cái đ ạ c ý tình nhi thì, tỉ tỉ nhất b ấu vi vẫn thật là r u ộ t r ẻ mở miệng ngoan h i ê n viên tình gật đầu thời khắc càng la i nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây yên tâm đi hữu tình mà tỉ tỉ tại không ai có thể tổn thương được ngươi còn có ngươi sau lưng thanh nguyên đan tông nàng đây mẹ lại là chỗ nào xuất hiện quỷ b ỏ cặp một mặt mở mịt sờ lên đầu trọc của mình cái quỷ gì không quỷ bắc minh nguyên trực tiếp mở miệng nói ra đây rõ ràng chính là cựu thiên ngân hà tiên nữ nội bội ta cái ngoan ngoãn muốn hay không đẹp mắt như vậy à sự so sánh này so sánh xuống tới cái tia nhất họ nha đầu trong nháy mắt liền không thơm bắc minh minh dê được phá quân một mặt ý nhà bán g người đây cũng là đ i ệ n hình có mới n ư i cũ nữ tử này thế nhưng là cái mang gai độc hoa hồng nha không không không bắc minh u y ê n đối với nó liên tục khoắt tay nó i ra huynh đệ lời ấy sai rồi có câu nói rất hay dưới gấu còn chết làm quỷ cũng phong lưu n h ấ b ấu vi t r ư ờ n g 696, m è o đùa dẫn chuột t r ư ơ n g 696, m è o đùa dẫn chuột phong lưu đại gia ngươi ngươi cái đầu to ngốc quỷ nội tâm thầm mắng bọ cặp đầy mắt vẻ bất đắc dĩ người hôm nay có thể hay không phong lưu nói không rõ ràng nhưng lão tử đoán chừng hôm nay thời gian này khả năng không thế nào tốt hơn không chừng a váy xuể là dạng gì ngươi cũng không gặp được sợ là liền phải ở ra dăm cái này quỷ rất có thể chính là hạo nhiên minh s u n g phong liền cái này đội tiên phong thực lực đơn giản không dám khinh thường nghĩ tới đây võ cặp tựa hồ đã âm thầm quyết định thấy tình thế không ổn nhất định phải chuẩn mất nam cung vũ nhu đồng dạng là hơi nhúm mày đây là tình huống như thế nào nàng là ai chẳng lẽ lại nàng cũng là cái kia diệp hạo đông đảo phu nhân một trong à muốn hay không cả đám đều đẹp mắt như vậy còn có để hay không cho thiên hạ này cái khác nữ tử có đường sống hắn đến tột cùng có bao nhiêu thiếu nữ á nơi xa trong tầng mây một trung niên nam tử ngồi ngay ngắn khắc hoa trên ghế dựa lớn từ đầu đến cuối đều là hai mắt khép hở chưa từng ngôn ngữ thỏa thỏa chính là một bộ trang bức phạm bộ dáng người này chính là nam cung ngạo cha ruột huyền vũ vực vực chủ nam cung tân h k i ệ n á sụt nam cung ngạo phun ra một n g màu thoá mẹ nàng ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện chạy tới thêm cái gì loạn nếu không phải nhìn dung mạo ngươi rất là hợp t á ý ổn thỏa đưa ngươi loạn đao chặt chết cho lão tử báo lên tính danh tâm tình tốt có thể cho ngươi một cái tiểu thiếp vị trí liền ngươi thanh â m vừa văng lên hiên viên t ì n h tiện tay chính là một đạo kiếm quang cho đối phương thường đi qua nhìn nhiều ngươi một chút ta đều cảm thấy sai lầm đều cảm thấy buồn nôn mụ n ộ i nó một lời không hợp liền độc thủ thật đúng là khinh người quá đáng hùng hùng hổ hổ nam cung ngạo nhảy lên cao khoảng tám t r ư ợ n g chiếu vào kiếm quang chính là liên tiếp vanh ra mấy q u y ề n không phụ sự mong đợi của mọi người kiếm quang quyền ấn tiếp xúc trong nháy mắt toàn bộ tán loạn ra đều nghe rõ ràng cô mãi mãi là t i ê n ngoại tiên hiên viên tỉnh là vậy cái này thanh nguyên đã tông ta che lên ai muốn không phải khâm p h ụ t i ế n lên n một bước c ù g lao tử n ó i c h u y ệ n hiên tình、cứ、như viên vậy cứ không có sợ h ã i nữ h hiên tình đột nhiên kiếm chỉ ì n người Ngươi viên nam cung Ngươi n xem mọi kiếm một tại cái đột đây. vũ đu. hoa tử nam cung vũ nhu một mặt mở mịt chỉ chỉ chính mình ta ta là tới xem náo nhiệt bất quá cái này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu ta và ngươi lại không biết ngươi còn không phải nữ hoa tử nam cung vũ nhu một mặt đáng yêu cao lại m u i không có quan hệ gì hiên viên tình lắc đầu thật đúng là cái đơn thuần tiểu khả ái ngươi nếu là đến xem náo nhiệt vậy liền tạm thời không có quan hệ gì ngươi nếu là dám ra tay giúp đỡ ta chỉ định đem mặt cho ngươi đập nát ngươi ngươi cũng quá bá đạo đi nam cung vũ nhu đ ầ y mắt đều là thần sắc không p h ụ nơi này nhiều người như vậy ngươi đánh thắng được tới sao ha ha ha hiên viên tình lại là đột nhiên phá lên cười tiểu quay quay ta chân chính bá đạo thời điểm ngươi còn không có nhìn thấy đâu nhiều người như vậy cũng nhiều như vậy à hiên viên tình đưa tay còn chỉ một vòng một đám không coi là gì vớ va vớ vẩn căn bản đều không đủ giết tại trước mặt của ta so nhiều người ta sợ h ù chết ngươi đ ợ i lát nữa mới thu thập ngươi đ ẩ y mắt phách lối hiên viên tình cứ như vậy đưa tay tùy ý chỉ chỉ một mặt bình tĩnh họ nam cung anh hùng ta không ngại trước nói cho ngươi ngươi hôm nay liền xem như bắt hết bóc cũng đi không nổi gọi họ nam cung anh hùng đúng không ngươi hưởng thọ ngay hôm nay ngươi thật đúng là đường khâm phục mọi người tại đây có thể cùng một chỗ chứng kiến một chút ngươi một hồi chỉ định sẽ đi được rất an tưởng sư tôn nam cung vũ nhu muốn nói lại tôi h hugh đắc lý nàng nàng đây là đ à n g phô trương thanh thế tốt ta nam cung vũ nhu, nhu thuận nhẹ gật đầu hy vọng ngươi một hồi còn có thể như vậy bình tĩnh hiên viên tình lập tức nhìn về phía đối diện nam cung nào họ nam cung thẳng hệ quỷ thế nào là chiến hay là mang theo c h ò săn của ngươi xéo đi xéo đi ta lăn đại gia ngươi nam cung nạo đầy mắt lửa giận gào thét ra lao tử mấy vạn đại quân thủ tại chỗ này một người một miếng nước bọn đều được đem bọn ngươi chết đ ố i ngươi lại làm cho chúng ta xéo đi ngươi sợ là đầu hóc không dùng được đi cùng tiến lên đưa nàng cho bắt sống bởi tối hôm nay ta không phải tự tay lột nàng không thể tốt rất tốt hiên biên tình không ngừng gật đầu đã như vậy vậy hôm nay các ngươi liền đều không cần đi linh tê tiểu khả ái n h ư c tuyết y đi tuyết bà bảo h u ễ n nhi tiểu quách quai vân hân mỹ sở âm hồng la tiểu cô mụ nam hâm thiên h n g vũ mặc tí mạch đều nghe thấy được đi đi ra diệt những n à y hai tạc qua còn cái này liên tiếp xuống tới mọi người tại đây không khỏi là nghẹn họp nhìn chân chối nhìn chung quanh thật c o n ẩn giấu đi nhiều người như vậy sao ở nơi nào làm sao tất cả đều là rõ ràng một nước nữ nhân đâu bọ cạp giờ phút này đã là không hiểu ra sao làm sao lại không có một cái nào nam nhân đâu vấn đề này có kỳ quặc tất có lớn kỳ quặc tất cả đều là nữ nhân tốt một mặt kích động bắc minh nên g u y không ngừng xoa xoa tay trưởng đúng là mẹ nó kích thích nghe thấy danh t ự này l i ề n biết tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc hôm nay chuyến này xem như ngàn giá trị v ạ n đáng giá vô luận như thế nào một hồi nhất định phải là một cái dạng này mặt hàng trở về một bên dê được phá quân đồng dạng là một mặt vẻ kinh ngạc kỳ cái quái cái này chưa thiên vạn giới nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua những tên này a theo lý mà nói những người này không phải là vắng vẻ hạng người vô danh cái này thiên ngoại trời đến tột cùng là cái gì địa phương nữ nhi quốc c ả mẹ nó tình huống này sao càng ngày càng phức tạp có chút đốt não quỷ nha đầu này trong phòng bạch thanh linh bất đắc dĩ lất đầu xem ra nàng là quyết tâm muốn t r e o đùa những người này ngươi nhìn nàng điểm những tên người này tất cả đều cố ý tránh ra chúng ta mấy cái lộ ra mặt nha đầu này vừa ngươi tâm thật đúng là không nhỏ a đáng t i ế p nhỏ trẻ trôi nước cùng cả trôi nhỏ không tại nếu là hai cái này tên dở hơi ở đây vậy thì càng là có ý tứ không có tâm bệnh a một bên t h á c b ạ t t ử mạch nhàn nhạt mở miệng nói ra nếu là vừa thấy mặt liền trực tiếp dán mặt mở lớn đây cũng quá không thú vị một chút nha giết người hắn dù sao cũng phải có cái quá trình ưa thích này nhót à y liền phải đem biểu diễn thời gian c h ử cho hắn đủ nhìn con mẹo kia bắt được trượt qua đi không đều được chơi chắn chơi chán mới giết chết ăn nó đi à không phải liền là một cái chơi à t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bảy thiên đoàn nổ đường phố t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bảy thiên đoàn nổ đường phố là như thế cái đạo lý bạch thanh linh cũng là tán đ ộ n g n h ẹ gật đầu vậy các ngươi trước hết ra ngoài phối hợp nàng một chút chính mình tìm hội trang diện vẫn là phải đến cho đủ liền tạm thời đều đến từ thiên ngoại trời đi ta cũng muốn nhìn xem có thể hay không bước ra phía sau ca lớn dù sao cái này họ nam cung anh hùng ta nhìn chằm chằm vào hắn phạm là dám nói ra một câu ta không thích nghe lời nói vậy hắn liền nên thần hồn câu diện ha, ha ha thân thể nghiêng về phía trước nam cung nào cười đến cứ gọi là một cái hèn、bọn. tiểu l h ữ nhi n g ư ơ i cái này lít nha lít nhít điểm nửa ngày đêm cũng không gặp có bất kỳ người trả lời chắc chắn ngươi một tiếng đâu ta nhìn ngươi à rõ ràng chính là đang hư t r ư ơ n g thanh thế nghe ca ca một lời k h u y ê n h ả o h ả o hao chút tâm lý suy nghĩ một chút nhìn xem ngươi cũng có cái nào tài nghệ t r a o buổi tối toàn bộ lấy ra lấy lòng tại ta tân lang quan này ngươi cũng xứng một đạo màu đỏ tươi thương mang thẳng bằng nam cung ngạo mà tới p h c không cần tốn nhiều sức liên tiếp lui về phía sau nam cung ngạo một c h ù miết vụ phun r a cuối cùng vẫn tại họ nam cung anh hùng xuất thủ bên dưới nam cung ngạo mới xem như triệt để ổn lại tiểu trương đại giới còn d á n h ầ ngôn lo ngữ đánh nổ ngươi trứng bay chim của ngươi theo thanh n m rơi xuống một bộ váy tím thác b ạ c tử mạch mang theo chúng nữ xuất hiện ở hiên viên tình bên cạnh ai ngôn lão con đang hư trương thanh thế hiên viên tình cái kia ngạo kiểu ánh mắt cứ như vậy vẫn nhìn mọi người tại đây giờ k h ắ c này hiện trường triệt để bỡ tổ liền ngay cả cái kia bốn phía ẩn nấp đi xem náo nhiệt đám người cũng là nghẹn ngào sợ hãi than đứng lên quá tác đơn giản kinh d i ễ m đến cặp mắt của ta cái này thiên ngoại trời đến t ộ n cùng là phương nào thánh địa làm sao có như thế kinh d i ễ m tuyệt tuyệt nữ tử không không không, là nữ tử thiên đoàn ta h ư ở n g sống nhiều năm như vậy lúc đến tận đây khắc mới chính thức minh bạch cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành cái gì gọi là chim sa cá lặn hoa n h ư ờ n g nguyện thẹn tốt một b ứ c ganh đua sắc đẹp đẹp không sao ta siết không kịp nhìn a tha thứ ta xin lỗi không t i ế p được mình phẫn nộ một thanh lại nói chứng thời gian một né nhang liền ngươi thân thể kia tố chất nhiều nhất chính là thời gian một cái nháy mắt giờ khắc này liền ngay cấp ả một mực nhắm mắt trang bức nam trang t bức cùng u n cũng là nhìn thẳng nơi xa nữ. Cái kia trong mắt không khỏi là tràn n Kiệt kia khỏi Cái mắt chú g là là xa ậ trên ầ n cùng muốn Không không Minh n chuỗi được được tham giữ vẻ dâm tả lấy. y không được, không được, bác minh nguyên không hết ngừng làm lấy hết sâu. cấp trên cấp trên, lần này ta là thật cấp trên làm sao một chút liền xuất hiện nhiều như vậy mỹ nhân đây đều là từ đâu tới mỹ nhân t u y ệ t sắc ta nhiều năm như vậy thật đúng là sống vô dụng rồi nói nói cái này bắc minh nguyên đúng là gào khóc vậy phải làm sao bây giờ à trong nhà đều không thơm không thể đi xuống miệng ông trời của ta bắc minh minh ngươi thật đúng là cái mười phần người có tính tình một bên dê được phá quân gọi là một cái bất đắc dĩ ngươi đây chính là đem có mới n ư i cũ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế ta nhìn ngươi phải làm sao mới ổn đ â y nha không đúng không đúng bọ c ạ p không ngừng bớt ve chính mình cái kêu bóng lâm đầu vấn đề này không được bình thường làm sao lại không được bình thường bắc minh lên một bộ mũi miệng dòng nước bộ dáng cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm bọ c ạ p hỏi ngươi có thể hay không đừng nhất kinh nhất xạ thở mạnh có cái gì độc đáo phát hiện thì nói nhanh lên đi ra không cần phá hủy ta thưởng thức mỹ nhân hứng thú ca ca của ta đâu ngươi thật đúng là thấy sắc liền mở mắt đã bọ cặp trên mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra chính ngươi xem thật kỹ một chút đây đều là thứ gì quy cách tiên nữ thiên đoàn sau lưng nó hẳn là hạ người gì có thể là thực lực mới có thể có được c ũ n g k h ô n g chế được ngươi được không ngươi nuôi được tốt hay sao h ả đem những n à y nữ tử cho ngươi đặt ở phụ vực chủ bên trong ngươi dám nếu dám thu à mang ngọc có tội đạo lý chẳng lẽ ngươi lại không biết đây cũng không phải là một đám mỹ nhân tuyệt sắc đây là bừa đòi mạng ngươi cân nhắc qua sao ngươi một ngày chết ba lần đều không đủ bọ cạp cứ như vậy nhìn trừng trừng lên trước mặt hai người các ngươi có suy nghĩ hay không qua là hạng người gì có thể mang theo dạng này một đám nữ tử khắp thế giới giả danh lựa bịp những nữ tử này thế lực sau lưng lại nên dạng gì ta cái đi bắc minh n g u y ê n đẩy mắt dục hỏa tàn phá b ờ bãi b õ cạc đoàn trưởng h ả o huynh đệ của ta ngươi có phải hay không bị hạo nhiên mình cho đánh sợ cái này ba bên tinh vực thế nhưng là chúng ta định đoạn đã bao nhiêu năm chúng ta mới là nơi này bá chủ quản hắn phía sau là ai nếu đi tới địa bàn của chúng ta là long tha đến cho ta, của lại, là Hổ hắn đến cho ta nằm lấy hôm nay chúng ta bốn người tệ tụ nơi này thử hỏi ai có thể làm khó dễ được ta những nữ nhân này chúng ta hôm nay chắc chắn phải có được ai đến cũng không tốt dùng thần cản d i ệ t thần phật cản d i ệ t phật bắc minh minh nói có lý một bên dê được phá quân đồng dạng là đẩy mắt vẻ tự tin đã nhiều năm như vậy thật muốn có so với chúng ta còn cản dỡ thế lực vậy chúng ta cũng sớm đã ở ra dám thăng thiên hoàn luân đạt được chúng ta làm mưa làm gió à huynh đệ tự tin của ngươi đi nơi nào ngươi cẩn thận đến có chút quá đầu chúng ta liên thủ hẳn là đánh đâu thằng đó hôm nay ta nhất định phải cũng muốn chia lên mấy cái nhất định phải cuối cùng mấy chữ này dê được phá quân thế nhưng là cắn răng miến lợi từ trong hàm g i n g đ ụ n tới ai khé than thở một tiếng thời khắc cũng không ảnh hưởng bỏ cặp nội tâm hoạt động ngươi mấy cái à Đã b a y t ớ i quên đi chức í n mình họ gì rồi các người liền có thể tỉnh cuồng、đi. bọn này thực lực bốn là cường hãn nữ lưng, định h họ thể thực chỉ gì rồi đi các có lực là tử sau đ n g đấy loại ạ kia sâu t thờ i đại lao tồn tại các ư hảo hảo phụng cẩn thận chạy được bạn năm thuyền hôm nay đây là tình huống như thế nào lần này nam cung vũ nhu là thật sợ hai thán phục ra tiến tới tiên nữ này tỉ tỉ tụ tập lại nữa nha từ đâu tới nhiều như vậy xinh đẹp tiên nữ nơi này không lấy trước đều là ta đẹp nhất sao như thế rất tốt ta thế nào cảm giác các nàng đều so với ta tốt nhìn đ ầ u con mắt nhỏ nhất chuyển nam cung vũ nhu vội vàng che miệng nhỏ của mình song song ta tại sao có thể nghĩ như vậy chứ ta lúc nào biến thành như thế nông cạn người đâu bọn hắn có thể hay không đều là nam nhân kia phu nhân a ta xong đ ờ i nam cung vũ n u nhẹ nhàng lung lay chính mình cái đầu nhỏ chương 698, t i ể u tiểu tiểu tiểu l ã o bà sao chương 698, t i ể u tiểu tiểu tiểu l ã o bà sao ta tại sao có thể lại nghĩ tới nam nhân kia nữa nha ta cuối cùng là thế nào a hôm nay đây là lần thứ bao nhiêu nữa nha một mặt cười trộm nam cung vũ n u không ngừng quay trở ra con mắt nhỏ má song không nhớ rõ đây là bao nhiêu lần ha ha ha ta sẽ không phải thật thích hắn đi chẳng lẽ ta nam cung vũ nhu cứ như vậy liền rơi vào bể tình đây chính là tình yêu tư vị sao cũng không có cái gì tốt đặc biệt ta không ngừng đánh giá đối phương chúng nữ nam cung vũ nhu khi phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình nhìn lên nội tâm đột nhiên giật mình càng là mặt đỏ tới mang thai tim đập r ộ i lên giờ phút này liền ngay cả một mực ra vẹ thâm trầm nam cung anh hùng cũng là không ngừng đánh giá đối phương chúng nữ đúng là mẹ nó kỳ cái trách đây là đâm đến đoà tử lý sao làm sao mấy ngày nay xuất hiện nữ nhân một cái so một cái đẹp mắt đâu trước đó ba nữ nhân kia đâu đến tột cùng chạy đi đâu vì sao đến thời khắc này cũng còn không có nhân thân giữa các nàng lại có cái gì tất nhiên quan hệ hà nam cung anh hùng bất động thanh sắc lắc đầu tốt nhất là không có quan hệ gì một hồi bắt đúng thời cơ xuất thủ nhất định phải bắt sống nàng mấy cái trở về ân nghĩ tới đây đầy mắt tinh quang bạo động nam cung anh hùng kìm lòng không được nhẹ gật đầu xem ra hôm nay này thiên đại khẩu phúc hẳn là mười phần chắc chín dạng này cực phẩm mặt hàng nhất định phải từ từ hưởng dụng cái đủ một bên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nam cung vũ n u có nằm mơ cũng chẳng n ờ bình thường ở trước mặt mình một thân chính phái sư tôn thời khắc này nội tâm lại như vậy phức tạp cùng bẩn th tiên nữ tỉ tỉ một mặt cẩn thận nhất ấu vi lần nữa rụt r ẻ mở miệng hỏi các ngươi các ngươi đều là tới giúp chúng ta sao các ngươi đến tột cùng là ai đến từ chỗ nào vì cái gì đều đẹp mắt như vậy thắc bạn tử mạch lại là nở nụ cười xinh đẹp lập tức nhẹ nhàng vô vô nhất ấu vi bạc ai chúng ta đều là đến từ thiên ngoại trời ngươi không giống với cũng nhìn rất đẹp à chúng ta là tới giúp các ngươi bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta trở thành người một nhà cho nên có chúng ta tại ngươi cái gì đều không cần sợ không ai có thể đem bọn ngươi như thế nào chẳng mấy chốc sẽ trở thành người một nhà nhiếp ấu vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia cuối cùng vẫn không có cái gì hỏi nữa bởi vì nội tâm của nàng biết muốn trở thành người một nhà chỉ có một khả năng đó chính là thiếu tông chủ phải lập gia đình ta cái đi nam cung nạo rốt cục từ trong lúc khiếp sợ vừa tỉnh lại lập tức lại mở ra không sợ chết điên c u ồ n g hình thức Các người ta cái mẹ ruột ta cái ngoan ngoãn sung sướng gấp bội chật chật chật nam cung nạo không ngừng đập đi lấy miệng cái này hạnh phúc tới quá mẹ hắn đột nhiên không được ta muốn đi tiểu nam cung nạo lập tức kìm lòng không được dùng mình một cái ta các ngươi đều là ta nam cung n ạ o cứ như vậy cực điểm phách lối còn chỉ lấy đối diện chủ nữ g n ai hiên viên tình một mặt bất đắc dĩ lắc đầu ngươi liền cùng cái kêu phát tình như chó điên đã là sắp chết đến nơi còn không tự biết ta là n ê n nói ngươi ngốc đâu hay là nói ngươi ngây thơ có lẽ vẫn là nói ngươi thật rất dũng cảm hiên viên tình nhìn một chút một bên thác bạn tử mạch cùng chư cắt vũ mặc hai người nếp miệng cười một tiếng thời khắc lần nữa nhìn về hướng xa xa nam cung n ạ o tiểu bị con non ngươi tin hay không lập tức ta nói chính là lập tức ngươi liền muốn ngay cả ngươi điểm này nam nhân đặc thù đều muốn đã mất đi gà bay cái tia chứng đánh hiên biên tình lần nữa nhìn một chút bên cạnh thác bạt tử mạch cùng chư cắt vũ mặc ở trong đó chi ý lại rõ ràng cực kỳ ngươi là đang hù dọa ta sao nam cung nạo ra vẻ một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m hiên biên tình ha ha ha tới đi để cho ta nhìn xem các ngươi là như thế nào tại trước mắt bao người hái được ta đảo vậy liền như ngươi mong muốn chư cắt vũ mặc trong hư không chân ngọc đập mạnh cả người nhất thời nhảy lên thật cao lập tức trôi nổi tại không trung vang giữa thiên địa có đinh hai nhức ó p tiếng kiếm g e o lên tay ngọc vung lên tay thật mạnh kiếm thế xa xa bọ cạp con n g ư ờ i co giụt lại trong lòng giật mình nàng này còn chưa xuất toàn lực cuối cùng là những người nào quan tâm nàng là ai một bên bắc minh n g u y ê n đ ầ y mắt đều là vẻ khinh thường một hồi đều được trở thành nữ nhân của chúng ta chỉ đơn giản như vậy đúng một bên dê được phá quân đồng dạng là liên tục gật đầu không hỏi qua đi chỉ để ý đang hạ cùng tương lai đây mới là khoái ý như đao nam nhân thật sự nhìn một chút hai người cái kia đ ầ y mắt tự tin bộ dáng bọ cạp bất động thanh sắc lắc đầu chỉ mong có thể như hai người các ngươi mong muốn chỉ mong các ngươi có thể nằm mơ ban ngày trở thành sự thật kiếm này kỹ nam cung anh hùng đột nhiên hơi nhứ mày đồng thời liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm quang kiếm này kỹ tại sao cùng trước đó người có dị khúc đồng công chỗ chẳng lẽ các nàng thật là cùng một bọn cái này mẹ hắn đến miệng con vị cũng có thể không phải nam cung anh hùng trong lòng âm thầm tức giận mang ra hoa thật là lợi hại nha một tiếng sợ hai thán phục thời khắc nam cung vũ nhu vội vàng che miệng nhỏ của mình chẳng lẽ lại các nàng thật là nam nhân kia nữ nhân vậy ta vậy ta vậy ta phải xếp tới số bao nhiêu à ta chính là tiểu tiểu tiểu, tiểu lao bà sao phi phi phi nam cung vũ nhu đột nhiên ngay cả phi vài tiếng ta tại sao có thể muốn vấn đề này đâu ta làm sao như thế không biết xấu hổ a thật thẹn thùng nha ngạo nhi coi chừng đột nhiên mở hai mắt ra nam cung tuân kiệt tại gầm nhẹ thời khắc càng là hướng phía kiếm quang đánh ra một trường phanh phanh phanh kiếm quang nổ tung hình thành khí lãng đem nam cung ngạo làm cho liên tiếp lui về phía sau trường ấn cùng kiếm quang va chạm một khắc này nam cung ngạo tức thì bị trực tiếp hất tung lên Tốt. cơ hội tới thác bạt tử mạch nhảy lên một cái trong tay xích nhật trăm hoa thương càng là liên tiếp toát ra ba đạo thương mang Trường 699, giết người chu tâm t r ư ờ n g sáu trăm chín mươi chín giết người chu tâm không tốt khắc hoa trên ghế nam cung tuấn kiệt đột nhiên giật mình đ à n g không mà lên thời khắc trực tiếp chính là một trưởng vô ra ngoài một mũi tên chúng ba con chim ngươi có thực lực này hả tốt một cái dương đông kích tây một tiếng kinh hô thời khắc nam cung anh hùng đồng dạng là một đạo kiếm quang nổi dẫn chém mà ra mắt thấy trở ờ lớn kiếm quang sắp cùng kiếm mang đụng vào nhau tháp bạn tử mạch cầm trong tay trường thương bạn một cái lập tức quát khẽ một tiếng ra cho ta nước trong nháy mắt ngàn b ạ n thương mang như mưa lôi cuốn lấy sát ý ngốt trời tung hoành tàn phá vừa bãi ra trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng trong hư không hết vụ theo gió bay là tạ hiện trường giáp ra quân cứ như vậy một cái chớp mắt công pháp liền tàn l ù i hơn phân nửa không trung bị sóng sung kích nhấc lên nam cung nạo như là con bà bà lập vũ đồng thời lại trơ mắt nhìn xem đạo thương kêu mang hướng phía chính mình dưới đỗ quần mà tới bất đắc dĩ lại là hoàn mỹ chống đỡ thừ một đạo cực kỳ nhỏ cắt đứt tiếng vang lên a ta dựa vào nương theo lấy nam cung nạo tiếng kêu thảm thiết thương mang quán tính càng là kéo theo nó hướng phía sau bay đi q a n h một tiếng vang trầm cả người cứ như vậy hai chân chuyển hướng bị đính tại nam cung tuấn kiệt ngồi k ắ c hoa trên t ế ta đ ả o ta đ ả o không có thật không có mắt thấy nơi này nam cung vũ nhu chăm chú che miệng nhỏ của mình sợ một chút mất tập trung liền bật cười lên thừ đáng lời đáng lời ngươi còn muốn có ý đồ với ta dạng này ngươi xem như triệt để xong đ ờ i đi lần này ngươi dù sao cũng nên thành thành thật thật làm tiểu thái dám đi chỗ nào còn nhớ được m ắ t khác nam cung tuấn kiệt t ự a n h ư giống như điên hướng phía chính mình cái này nhi t ử bảo bối b à o tới thật là bá đạo thương kỹ bắc minh nguyên nhẹ nhàng lau chùi lau cái chán mồ hôi dị cái này nữ tử vay tím không dễ chọc ga không đúng không đúng dê được phá quân lắc đầu liên tục cái này không chỉ là thương kỹ trong này càng là quân theo ngập trời kiếm thế cái này nữ tử váy tím là thương kiếm song tu thương kiếm song tuyệt hai người này giờ phút này làm sao biết một mực im lìm không lên tiếng bọ cạp sớm đã là đang chuẩn bị thời khắc mấu chốt c h u ẩ n mất tốt một cái lấy kiếm ngự thương nam cung anh hùng đồng dạng là một mặt vẻ hoảng sợ quả thật là kinh tài tuyệt tuyệt cái này vẹn vẹn một dạng có thể tu luyện tới tình trạng như thế liền rất không dễ dàng chưa từng nghĩ đến vậy mà có thể hợp hai là một không thể không nói thật là một cái t h i ê n tài thật sự là thiên tài nếu là có thể cùng dạng này kỳ nữ tử kết làm đạo lữ thật là là một kiện cỡ nào hài hòa chuyện tốt cha nam cung n ạ o cứ như vậy hai mắt vô thần nhìn xem nam cung tuấn kiệt ta xem như triệt để bị các nàng phế đi không thể vì chúng ta nam cung ra nối dõi thông đường khai chi tán diệp ta đau quá à ta biết ta biết nam cung tuấn kiệt không ngừng gật đầu cha đều nhìn thấy ngươi yên tâm đi cái này còn không có cha sao ta nam cung ra tuyệt không có khả năng tuyệt hậu ngươi cứ an tâm đi cha sẽ bị ngươi báo thù r ử a hận nói nói cái này nam cung tuấn kiệt đúng là kìm lòng không được vươn bàn tay t r ù m lên nam cung nào trên ánh mắt sau đó càng là tới cái bôi mí mắt động tác cha ngươi làm gì nam cung ngạo vội vàng đem nó bàn tay cho đẩy ra ngươi đang làm gì ta còn sống đâu còn chưa chết càng không phải là chết không nhắm mắt không có ý tứ không có ý tứ nam cung tuấn kiệt liên tục khoắt tay nói ra nhất thời tình thế cấp bách kìm lòng không được ở giữa chưa kịp phản ứng ha ha ha mắt thấy ở đây n i â n viên t ỉ n h cười đến gọi là một cái vui vẻ nam cung ngạo ngươi cái t r ứ n g rội nhỏ ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra được sao ngươi kia tiện nghi lão tử đã sớm ba t a y không được ngươi ở ra dám nói không chừng chính hắn liền muốn bóp chết ngươi chỉ là không tốt độc thủ hôm nay có thể cho chúng ta tay n g ư ơ i nhìn hắn đều đắc ý hí hửng chật chật chật hiên viên tình không ngừng gật gũ đắc ý cái này có câu nói rất hay hổ dữ không ăn thịt con a hai ngươi phụ tử thật đúng là x ú t sinh cũng không bằng ta xem chừng a hiên viên tình không ngừng nắm u ố t c ầ m của mình có khả năng cha ngươi công khai cho ngươi lấy n à n g dâu kỳ thực là chính hắn muốn hưởng dụng chứng rồi nhỏ n g ư ơ i tại ngươi kia tiện nghi láo t ử trong mắt ta đoán chừng khả năng ngay cả con chó cũng không bằng bi ai a n g ư ơ i ra sao nó bi ai miệng nam cũng tuấn kiệt đột nhiên căm tức nhìn hiên viên tình người cà yêu nữ miệng đầy nói hiễu nói vựa ngươi đây là đang c â m ngỏi cha con chúng ta ở giữa tình c ả n ngươi giống cái cọc l i ê n các ngươi dạng này thức có cái truy tình cảm hiên biên tình trực tiếp kiếm chỉ đối phương n g ư ơ i thanh em lớn ngươi nhu b ứ c cả người thanh em đại năng hủ đến cô n ạ i n ạ i sao ngươi không cần cho ta hoa hoa gọi lại mẹ hắn cùng ta phép lối ngươi cái kia chứng rủa nhi tử liền là của n g ư ơ i vết xe đổ ở ngay trước mặt ngươi chúng ta có thể phế đi hắn đồng dạng chúng ta cũng có thể làm lấy mặt của hắn phế bỏ ngươi lão tạp m a u này có phải hay không à chúng ta tí mạch m bảo bảo hiên biên tình một thanh liền khoác lên thác bạt tử mạch cánh tay ngươi tại giả bộ như vậy cái truy trang tất cả mọi người mẹ hắn đứng được thật tốt ngươi không phải chuyển đem k ắ c hoa ghê lớn ngồi ở chỗ đó làm sao ngươi là có tật chân sao hay là ngươi muốn cố ý xếp đặt làm ra một bộ không giống bình thường đại l a o khí thế ngươi tốt dùng cái này hiện lộ rõ ràng ngươi là nơi đây l a o đại đúng không lại không có cái kia thông thiên năng lực còn không phải ở chỗ này giả vờ giả vị thật mẹ hắn làm cho người buồn nôn buồn nôn phi hiên viên tình hướng thẳng đến nơi xa xì ra một n g ụ m nước miếng thơ ngọn mà ngươi cô mãi mãi cảm thấy buồn nôn tốt nhìn náo n h i ệ trong t đám người không biết là cái nào gan lớn dẫn đầu hô to một tiếng tiên nữ tỷ chửi giỏi lắm cái này nam cung cầu tặc chính là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mười phần tiểu nhân hẹn hạ trừ ý thế hiếp người hắn không còn gì hắn ngay cản g ụy quân tử cũng không bằng hắn chính là cái tướng ăn xấu xí tôm kép ngại nhép giết người chu tâm a bắc minh n g u y ê n một tiếng thở dài ra cái này giết người c ò n mẹ hắn đến chu tâm thật sự là ngoan lệ a n à y một đám nữ nhân không đơn giản một bên b ỏ cặp lại là mắt t r ợ n bạch khởi nội tâm một trận nói thầm ra chúng ta mẹ nhà hắn nhìn hiểu càng l à n g h e được rõ ràng không cần ngươi đến cho mọi người chú giải phiên dịch ngươi bây giờ mới nhìn ra đến sợ là hơi trễ rồi i m m i ệ n g một tiếng bạo hống băng lên nam cung tuấn kiệt cứ như vậy u n g tợn nhìn chằm chằm xa xa hiên b i tình ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thảm trương bảy trăm một mẹ hốt gọn trương bảy trăm một mẹ hốt gọn ngươi không cần cho ta hoa hoa gọi nhân viên tình vẫn như c ũ là vẻ mặt khinh thường c h i sắc cứ như vậy tùy ý chỉ chỉ đối phương n g ư ơ i thanh em lớn ghê bớm n g ư ơ i thanh em lớn ta liền sợ ngươi cho cười cho cười ngươi muốn thật có năng lực gì xử hết ra liền tốt chúng ta ngay ở chỗ này chẳng lẽ lại còn sợ ngươi cái này mấy khoả vớ va vớ, vớ vẩn cái kia từ nay về sau chúng ta còn ở đó hay không trên đường lăn lộn tốt nổ đom đóm mắt nam cung t ấ n kiệt hung tận nhẹ gật đầu không nhìn ra Các n g ư ơ i bọn này n ư ơ n g môn còn như vậy mang chủng nguyên à y thời gian mắng sảng khoái đến mức nào miệng bạn nhiều nhai một hồi liền sẽ bị ta dậy v à o đến có bao thê thảm không không không h i ê n biên tình mặc nhiên là vẻ mặt khinh thường c h i s ắ c cứ như vậy tùy ý hướng phía đối phương bãi động t ì n h tế trắng non ngon trỏ ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi ngươi hoàn toàn có thể thu hồi người cái kia tự cho là đúng ý dâm ngươi chỗ mong đợi sự t ì n h một kiện cũng sẽ không như ngươi nguyện hôm nay nơi này không có bất kỳ cái gì một nữ nhân sẽ cùng ngươi có một chút xíu liên quan nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngươi sẽ đích thân chết ở chỗ này căn bản không có bất luận ngoài ý muốn gì sẽ phát sinh t h á c bại từ mạch thâm thúy trong đôi mắt tràn ngập vô tận rét lạnh cùng sát ý chỉ cần có ta ở đây hắn hôm nay phải chết ha ha ha nam cung tuấn kiệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả rất tốt vậy ta liền rửa mắt mà đợi ta nhìn ngươi hôm nay là rét thế nào ta bựa quân ở đâu giống giống giống theo núi kêu biện gầm tiếng gầm băng lên nam cung tuấn kiệt bên, trái, bên phải. còn có hậu phương đồng thời xuất hiện ba cái do mặc giác quân tạo thành phương trận ta đệ tử kiếm tông ở đâu nam cung tuấn kiệt lần nữa vung tay lên tại một c h i do huyền minh kiếm tông đệ tử tạo thành phương trận xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhân số chi chúng khoảng chừng hơn năm ngàn người n g ư ơ i cứ như vậy một chút b ố n liếng à h i ê n viên tình bất đắc dĩ lắc đầu chỉ những thứ này rác rưởi đồ chơi n g ư ơ i xem thường ai vậy còn có hay không cùng một chỗ kêu đi ra chúng ta tốt cùng nhau cho ngươi diệt sạch sẽ tốt một mặt phách lối nam cung tuấn kiệt không ngừng gật đầu khen hay ta là đơn giản không nghĩ tới ngươi mấy cái phụ đạo nhân ra lại có lớn như thế khí phách đã như vậy vậy ta lại há có thể cô phụ các ngươi như vậy hứng thú nồng hậu minh quân ở đâu một mặt đắc y nam cung tuấn kiệt vung tay cao giọng nói xa xa bắc minh lên ba người bất đắc dĩ móc nhóm miệng lập tức phất phất tay tại tại tại ba đạo chỉnh t ề tiếng hô to vang lên ba cái phân biệt là năm ngàn người mặc giáp quân đội trận xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người trong lúc nhất thời trong hư không tất cả đều là đen nghị đám người cái kia không cần nói cũng biết túc s á t chi khí để cho người ta không d é t mà run song song trong đám người có người lo lắng nói t h ầ m ra cho dù các nàng thực lực mạnh hơn thế nhưng không nhịn được người này sơn nhân biện a sòng quyền nan địch tứ thủ đây là lời lẽ t r í lý đi thôi ta đây tranh thủ thời gian hướng nơi xa rút lui vừa rồi chúng ta thế nhưng là đều đã cười nạo cái tia nam cung vực chủ đó a tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian hắn một hồi đem chúng ta cho bắt được đến cái thu được về tính sổ sách vậy liền chết chắc chủ ý a ngươi vừa rồi thế nhưng là gọi thẳng người khác là nam cung tiểu nhi này thời gian lại cải thành nam cung vực chủ đại ca ngươi cỏ đầu tường này cũng đủ rõ ràng a ai bảo ngươi vừa rồi muốn hành động theo cảm tính lần này biết sợ hãi liền không có à một ngụ t r e o chọc ngự khí liên biên tình trong hai con ngươi hiển thị rõ vẻ thất vọng đều là chút không coi là gì vớ ba vớ vẩn nhân số lại nhiều bất quá cũng như vậy nha đầu này là bị sợ choáng váng à bắc minh lên cực độ không hiểu nhìn một chút bên cạnh hai người chẳng lẽ nàng là thật không biết các nàng đối mặt chính là cái gì à lại còn dám như thế không có sợ hãi nha đầu này sợ là đầu vóc có chút không dùng được nha cái này đen nghị đám người liền xem như su hào b ấ t cải cũng đủ các nàng chặt lên đã nửa ngày đi h u ố n chi đây là nghiêm chỉnh huấn luyện thiết huyết đại quân không chừng đây chính là người ta trước khi chết cuối cùng điên cùng đâu dê được phá quân cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc cái này cũng không giống như là còn có hậu thủ tư thế ai chẳng lẽ lại các nàng còn có đại bộ đội tại phụ cận ẩnấp lấy bọ cạp đ lập tức nhìn về hướng đan tông phương hướng tình huống như thế nào giờ phút này đúng là có người muốn t ấ n cấp hơn nữa còn là hai người giờ khắc này tất cả mọi người hướng phía đan tông nhìn đi qua hai đạo khí tức chính lấy cực nhanh tốc độ một đường tiêu thăng sư tôn cùng thiếu tông chủ đột phá nhiếp ấu vì cái kia xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt cuối cùng là nổi lên một vòng đã lâu ý cười c h í thánh cảnh một mực trầm mặc không nói hoàng phủ nam hâm một mặt vui mừng nhẹ gật đầu ba ngày thời gian cụ mẹ con hai người xem như không có bôi nhọ cái này hai hạt đan dược không sai c ớ như tuyết đồng dạng là một mặt vẻ vui mừng có thể một đường tiêu thăng đến trí thánh cảnh mặt cuối cũng coi là rất tốt xem ra chúng ta bọn này tỉ m ộ i bên trong rất nhanh lại sẽ thêm ra hai cái cao thủ tuyệt thế bà nội nàng dê được phá quân nhẹ nhàng vô vỗ c h á n của mình nguyên lai、like、cái này lương thanh nguyên mẹ con là đang bế quan bắn bọn cảnh giới khó trách lâu như vậy đến nay chưa bao giờ hiện thân chúng ta thế nào cái cũng không có nghĩ tới đâu trí thánh màn cuối bắc mình lên cắn răng liền xem như trí thánh mặt cuối tại trước mặt chúng ta giống nhau là không đáng chú ý ai muốn ngươi xem ai lại hiếm có các nàng có đủ hay không nhìn một bên bọ cạp cuối cùng vẫn là nhịn không được trí thánh cảnh phía sau là đối ạ i biểu các nàng có thể luyện đâu các có chế thánh phẩm đang dược, các ca ca của thánh nàng đang hăng ta phẩm đây đ với thiên tu thế thiên trước thành hạ nhưng hảo nghĩ nhà thánh. người nói, cái đại người, lại Đối với duyên luyện cùng còn dừng suy là làm lúc mà cơ của các sao sự bao nhiêu người mà nói là cái mãi mãi cũng không cách nào vượt qua l ệ c h trời lần này đúng rồi có năng dược các ngươi phẩm thế phẩm trong lúc nhất thời bên cạnh hai người triệt để rơi vào trong trầm tư ha ha ha nam cung tuấn kiệt gọi là một cái hưng phấn đến rất đúng lúc hôm nay liền cho các ngươi đến cái một mẹ h ú t g ọ i miễn cho còn có dư n h i ệ t hôm nay tấn cấp trí thánh cảnh nhưng tương tự cũng là tử kỷ của các ngươi trừ phi gả vào ta nam cung ra không phải vậy mơ tưởng mạng sống chương bảy trăm linh một mẹ con xuất quan đại chiến bắt đầu chương bảy trăm linh một mẹ con xuất quan đại chiến bắt đầu tất cả mọi người nghe lệnh nam cung tuấn kiệt vung tay lên chuẩn bị tiến công không cần chuẩn bị một tiếng khét kêu đem nam cung tuấn kiệt lời nói cho triệt để đánh gãy ô ô hiên hiên nao nao chết cá nhân ngươi nam cung một chủ cũng liền còn lại điểm lấy mạnh hiếp yếu miệng pháo công phu hai đạo váy xanh tân h ảnh từ phía dưới đan tông nội chậm rái tới nghe rõ ràng không có bất kỳ người nào sẽ gả vào người nam cung ra chỉ một điểm này ngươi có thể triệt để tuyệt vọng rồi thanh nguyên đan tông từ đó khoảnh khắc không còn hướng nam cùng bắc minh dê được cùng g i n g binh đoàn bán bất luận cái gì một hạ t đan dược về phần mặt khác muốn chiến liền chiến đăng khi nói chuyện lương thanh nguyên mẹ con hai người đã đi tới chúng nữ trước mặt không nói hai lời mẹ con hai người đối với đám người chính là làm một lễ thật sâu thanh nguyên lệ quân gặp qua các vị ân nhân không cần đa lễ gọi t ỷ tỷ liền tốt nợ nụ cười xinh đẹp t h á p b ạ c tử mạch đối với hai nữ ôn nu nói nơi này nhưng không có người là bởi vì muốn ngươi đội ơ n mà ra tay chúng ta xuất thủ chỉ có một nguyên nhân ngươi là nhà của chúng ta người cùng tỷ bội chỉ đơn giản như vậy các ngươi lương thanh nguyên cùng lương lệ quân không có sai biệt đ ầ y mắt đều là vẻ kinh ngạc các ngươi đều là phu nhân của hắn các ngươi thật đúng là quá đẹp đây chỉ là một phần nhỏ hiên viên tình đột nhiên mở miệng nói ra còn có một bộ phận lớn phu nhân đi tham gia đại tỷ đại xây dựng ma quỷ trại hẹ đi ông trời ơi lương lệ quân miệng nhỏ dương thật to cái này đây chỉ là một phần nhỏ giống như này t r á n quan đường kéo những này không có ích lợi gì chứ các vũ mặc lập tức đem hai người ngắt lời nói trước gọi tiếng tỷ tỷ tới nghe cũng coi là các ngươi chính thức nhập bọn miễn cho chúng ta xuất thủ danh bất chính luôn bất thuận tại nhiếp ấu vi cái kia tràn đầy hoảng sợ nhìn soi mói lương thanh nguyên mẹ con hai người đối với chúng nữ lần nữa thi lễ t h a n h nguyên lệ quân gặp qua các vị tỷ tỷ hoàn mỹ h i ê n viên tình bố v ô bàn tay của mình còn kém quỷ nha đầu kia nàng vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong đây là tình huống như thế nào bắc minh y ê n một mặt n mộng u y ề n c h i s ắ c các nàng toàn bộ đều là người quân sao vậy liền coi là, là triệt để cùng ta tất cả mọi người quyết liệt tả là ta làm sao biết dê được phá quân cũng là một mặt quỷ hỏa loạn b ư c lên ta không cùng n g u y ê một dạng sa tình huống này càng ngày càng xem không hiểu quá mẹ nàng đốt nao ta hai vị ca ca đ â u đầu chọc b ỏ cạp triệt để bó tay rồi người khác đều cùng chúng ta tuyên chiến các ngươi còn tại cân nhắc kịch bản phát triển phải t r ă n g hợp lý các ngươi cái này tâm cũng thật sự là đủ lớn à chúng ta hôm nay nếu là bắt không được cái này thanh nguyên đan tông chúng ta mấy nhà cuộc sống sau này coi như không thế nào tốt hơn lạc nha cái này mẹ hắn là cỡ đại thừa thân hiện trường à nam cung tuấn kiệt đột nhiên h é t lớn một tiếng các ngươi đây là đang cùng chúng ta tú tỷ tỉ bội tình thâm à đã ngươi đều đã tuyên chiến vậy chúng ta hôm nay liền triệt để diện ngươi cái này thanh nguyên đan tông tất cả mọi người lên cho ta không chết không thôi giết ba chi h ắ t giáp quân đội trận vừa mới động thư không chi trung liền có kiếm khí tung h à n h ra hoàng phủ nam âm hiên viên tỉnh lâm b i ệ n nhi chư các hồng la bạch n ợ c tuyết chúng nữ đã hướng phía bên trái nhất phương trận giết tới trong lúc nhất thời máu nhuộm đầy trời mộ dung thiên hậu thiên đạo tiểu khả ái công tôn mỹ h i vũ văn vân hân mấy người hướng thẳng đến bên phải nhất phương trận đi lập tức kêu rên kêu thảm liên t i ê n chư các vũ mặc thượng quan sở âm lương lệ quân nhiễm u vi từ nữ thẳng đến ở giữa nhất chi kia phương trận mà đi những nơi đi qua không có một mặt cỏ tháp bản tử mạch thì là vững như văn thạch từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm xa xa nam cung tuấn kiệt cơ như tuyết bạch y y tuyết lương thanh nguyên ba nữ hướng thẳng đến huyền minh kiếm thông đi không chút nào khoa trương hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích ha ha ha cuối cùng là nên chúng ta ra sân từ trong tiếng c ư ờ i kia hoàn toàn có thể nghe ra điền dai dai hư vấn tại tất cả mọi người nhìn soi mói trong hư không đột nhiên lại nhiều hơn một đám tiên nữ đi ra ma cơ bà bảo, bảo chúng ta liên t h ủ diệt hắn một đạo nhân mã điền dai dai cầm trong tay trường kiếm lắp một cái đầy trời mưa kiếm như thác nước căn bản không đợi ma cơ mở miệm điện dai dai một thân một người liền hướng phía bắc minh lên phương trận dĩa tới hoàn toàn chính là hổ vào bể dê người gấp cái vịt mà một tiếng phàn nàn ma cơ không thể không đi theo ngưng nhi linh giao tỉ chúng ta cũng đi giết hắn một thanh thanh â m vừa v ă n g lên diệp thư nhiên đã hướng phía dê được phá quân phương trật đi d ơ tay chém xuống d ơ tay chém xuống đi không thể để cho tỉ bội chúng ta một mình mạo hiểm diệp ngưng nhi cũng đ ộ n g những cái kia vớ va vớ vẩn đều không đủ nàng một người đổ sát p h ạ m cái rắm mà hiểm văn linh ra ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng thân thể lại là rất thành thật một cái cấp thân liền hướng phía diệp ngưng nhi đuổi theo không lúc n í c h tí nào trăm dặm lan khê chăm chú tập trung vào xa xa dê được phá quân bắc minh nguyên nhất cử nhất động từ đầu đến cuối đều tại phục giao giám thị phía dưới lòng nóng như l ử a đốt b ỏ cạp thử mấy lần cuối cùng vẫn bỏ chạy không có kết quả l a m mộ l y liền không có dự định muốn để hắn rời đi nơi đây ngươi nhìn xem cái kêu ba cái nam cung g i a ngu xuân ta cũng phải đi giết chọn người không có bạch thanh linh đáp ứng tháp bạc tử mạch đã là nhảy lên một cái tí mạch ngươi hay là ở lại nơi đó đi một nhóm người này liền giao cho ta cùng u thiến để hoàn thành thanh âm vang vọng thời khắc linh hoàng tộc trưởng cùng đọc cô u thiến đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người không có cách nào tháp bạc tử mạch không thể không lại về tới bạch thanh linh bên cạnh đầu năm nay hai người các ngươi đến này thời gian trông thấy một người nam nhân sao huynh đệ ngươi điên rồi a bắc minh lên một mặt vẻ không vui đây chính là ngươi cùng chúng ta nói chuyện thái độ hà trương bảy trăm lẻ hai t í nếu h t ì đến trong lúc mấu chốt này thu hồi các ngươi quỷ pia mê ngày mắt cảm giác ưu việt đi ngọn cụ tỏi bắc minh nguyên vẻ mặt khinh thường tri sắc đối phương rất khó làm ta không phủ nhận nhưng là trong miệng ngươi ngọn cụ tỏi không khỏi cũng quá mức làm người nghe tin sợ đâu làm người nghe tin sợ bọ cặp trực tiếp đối với nó hỏi lại đến cho to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một đống tiên nữ phía sau ý vị như thế nào hảo hảo động động các ngươi cái kia vốn là liền không thế nào linh q u a n g đầu vóc nếu là sau lưng của các nàng không có nam nhân vì đó chỗ dựa các ngươi cảm thấy bình thường sao khả năng à đừng như thế ra vẻ một mặt kinh ngạc như ta hai ngươi chính là tầm nhìn hạn hẹp dế nhũi các ngươi liền không có nghĩ tới nơi này nhất định còn có cái không có hiện thân tuyệt thế đại lao vẫn là không tin a bọ cạp đồng dạng là nhìn trừng trừng lên trước mặt cái này một mặt ngu dại tri tướng hai người chỉ là trong ánh mắt hiện thị do khinh miệt chi ý không tin không tin các ngươi liền chạy một cái thử một chú nhìn xem bằng thực lực của các người có thể hay không thoát được thân ngu xuẩn chúng ta hôm nay gặp được tuyệt sắt cục tuyệt sắt cục hai người toàn thân chấn động cũng không lo được đối phương đục nhã lập tức tự mình nhìn quân ra nhìn xem liên miên liên miên ngã xuống quân giáp đau lòng như góc nam cung tuấn kiệt lông mày đã nhăn thành cái chữ a xuyên anh hùng còn không xuất thủ chờ đến khi nào lúc này nam cung anh hùng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra nguyên bản bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo vừa liếng bất quá trong chốc lát đã là hao tổn gần nữa đối diện những nữ nhân này chiến lực quá mức kinh người người tiên hoàn toàn vượt quá hắn hiện tượng đồng thời thời gian mỗi đẩy về sau rời m ộ t khắc bọn hắn liên miên liên miên người ngã xuống thì càng nhiều nghiến răng nghiến lợi thời khắc nam cung anh hùng đột nhiên nhìn về phía một bên nam cung vũ nhu vũ nhu theo sư tôn đồng loạt ra tay chém giết địch nhân sư tôn nam cung vũ nhu một mặt vẻ là khó không phải ta không muốn ra tay ta giờ phút này căn bản không ra được tay ta bị người k h ô n g chế được căn bản điều động không được thể n ộ i linh khí ta giờ phút này liền như là một tên phế nhân đồng dạng thời khắc này nam cung vũ nhu gọi là một cái bất đắc dĩ nam cung anh hùng hơi nhướng m ạ n là cái kêu ba đạo kiếm khí tại quáy p h á đưa tay vừa muốn tiếp xúc đến đối phương đột nhiên lại rụt trở về nội tâm càng là một tiếng sợ hai tháng h ụ c ra thật là bá đạo kiếm khí ngay tại vừa rồi một khắc này ta cảm nhận được nguy hiểm đủ để nguy hiểm trí mạng xem ra đối phương là quyết tâm không để cho ta đụng nha đầu này ổn liêu thần nam cung anh hùng đột nhiên mở miệng nói ra vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi vì sư đi trước chợ bọn hắn chém giết đ ị c h nhân sau đó lại thay ngươi nghĩ biện pháp cũng chỉ có dạng này nam cung vũ nhu trong lòng nghĩ như vậy lại là đối lấy sư tôn của mình khẽ đầu sư tôn ngươi cẩn thận một chút mang nam cung anh hùng trường kiếm nơi tay rất có một bộ mánh hổ suất lồng lăng liệt tư thế mắt thấy nơi này bạch thanh linh một mặt thờ ơ thỏa thích động đi cho ngươi một lần biểu diễn cơ hội không phải vậy ngươi không biết mình đến tột u cùng yếu bao nhiêu liền ngươi rét đến nhất vui mừng vậy liền bắt ngươi trước khai đào thoại âm rơi xuống nam cung anh hùng một cái cực cấp liền hướng phía đ i ể n dai dai đi một đạo kiếm quăng thẳng chém đ i ể n dai dai phía sau lưng mà tới tiểu tử lão tử vẫn luôn đề phòng ngươi ma cơ hử lạnh một tiếng ra nếu để cho ngươi cũng đem phu quân tiếp thân đại bí làm cho bị thương chúng ta còn lăn lộn cái đắc chờ ngươi lại tới gần một chút lão tử lại thu thập ngươi hoàn mỹ khé than thở một tiếng ma cơ tiện tay chính là hai đạo kiếm quan t â phát phanh một tiế dễ như chở bàn tay liền nát cái kêu đạo thẳng đến điển dai dai mà đến kiếm quang một đạo kiếm quang khác thì là thẳng đến nam cung anh hùng mặt mà đi muốn tính toán ta trường kiếm lắp một cái nam cung anh hùng thẳng đến chạm mặt tới kiếm quang mà lên chỉ bằng ngươi hai đạo kiếm quang cây kim so với c ọ g dâu thời khắc ma cơ ngọc q u y ế n xích chặt đ ô n nốt một tiếng văn giòn nam cung anh hùng trường kiếm trong tay ứng thanh nổ tung thành mảy vỡ phúc nam cung anh hùng bay rớt ra ngoài thời khắc càng làm một chủ viết vụ dâng lên mà ra sư tôn nam cung vũ nhu toàn thân chấn động hắn là của ta phải chết trong tay ta một đạo kiếm quang tự bạch thanh linh tay áo ở giữa l tới bạch thanh linh tiện tay một chiều nam cung vũ nhu đúng là hướng thẳng đến tới bên này tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưới lần nữa quay đầu thời khắc nam cung anh hùng chỗ mi tâm đã chống đỡ lấy một đạo kiếm quang đ ố i với chính là tự bạch thanh linh tay h à o ở giữa bắn ra kiếm quang cứ như vậy hời hợt chống đỡ tại nam cung anh hùng giữa lông mày a vô luận nó dễ rủa như thế nào đạo kiếm quang kia tựa như là sống dễ một dạng g ắ t gao chống đỡ tại nam cung anh hùng chỗ mi tâm nhập ra vào thịt huyết thủy cứ như vậy thuận núi tí tách rớt xuống phù diêu lây cây không biết tự lượng sức mình bạch thanh linh tiện tay đẻ ép vì xuống cho ta phanh phanh hai đoàn huyết vụ từ nó đầu gối vị trí nổ bể ra đến nam cung anh hùng cứ như vậy ủ rũ cúi đầu quỷ gối trong hư không tựa hồ nó đã triệt để từ bỏ chống cự huyền minh kiếm tông đệ tử mắt thấy nơi này hoàn toàn y ê n tĩnh lê nam cung tuấn kiệt hít sâu m ộ t hơi đây là tình huống như thế nào cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị phế sạch sao tung người một cái nam cung tuấn kiệt liền hướng phía chính mình thân đệ đệ lướt đi tới cúc trở về cho ta hảo hảo đợi ma cơ tiện tay chém ra một đạo kiếm quang liền đem nó b ư c cho về tới vị trí cũ còn chưa tới ngươi chết thời điểm n g ư ơ i ở nơi đó vội vàng sao động cái gì tình c h ờ bọn hắn đều chết xong tự nhiên là đến phiên ngươi ngươi thả ta ra nam cùng vũ nhu trực tiếp đối với bạch thanh linh gào thét ra các ngươi đến tột cùng là ai ta và các ngươi ngày xưa không oán ngày này không thủ các ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy thả ta ra thả sư tôn ta tính tình còn không nhỏ phục giao bất thình lình nói một câu xem ra phu quân đến ở trên người của ngươi nhiều hạ điểm công phu chương bảy trăm linh ba chỉ có một thân tán gái bản sự làm sao chính mình là cái cô nàng chương bảy trăm linh ba chỉ có một thân tán gái bản sự làm sao chính mình là cái cô nàng biết cái gì gọi là có chơi có chịu à bạch thanh linh cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên trước mặt nam cung vũ nhu biết ngươi bây giờ thân phận sao biết ngươi nên đứng ở đâu một bên à ta lại không có thua ngươi nam cung vũ nhu một mặt kiệt ngạo bất tuần c h i sắc ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi dựa vào cái gì như mày thời khắc bạch thanh linh xoay người một cái lập tức liền huyền hóa thành d i ệ p hạ bộ dáng ngươi cho ta nói dựa vào cái gì tại đối phương cái kia tràn đầy khiếp sợ nhìn soi mói bạch thanh linh tay áo vung lên lại biến trở về hình dạng của mình ngươi nam cung vũ nhu đầy mắt vẻ không thể tin ngươi, ngươi đến tột cùng là ai bạch thanh linh tỉ, tỉ của ngươi đang ngồi đều là ngươi tỵ tỵ bạch thanh linh lập tức đưa tay chỉ chỉ một bên nam nhân của ngươi d ư ơ n hạo giờ phút này ngay tại cái kia trong phòng uống vào linh trà nhìn xem bên này hết thệ cho nên ngươi tốt nhất là cho ta ngoan ngoãn không phải vậy đang ngồi mỗi một người tỵ tỵ đều lại tư cách cùng quyền lực quất ngươi mông đít nhỏ ta nam cung vũ nhu một mặt vẻ thẹn thùng cái nào hắn vì sao vẫn luôn không hiện thân hỏi ra câu này sau nam cung vũ nhu mới phát giác được chính mình rất muốn nói sai cái gì đột nhiên liền một tay bị miệng nhỏ của mình liền thừa hai viên nhãn nhi châu châu ở nơi đó gian dạo chuyện không ngừng chỉ những thứ này người sao bạch thanh linh ra vẻ một mặt đáng yêu c h i sắc chỉ những thứ này vớ va vớ, vớ vần sao lại đến gấp hai đều không đủ chúng ta những tỷ bội này ngược sát hắn đi ra làm cái gì liền người kia cái gọi là sư tôn ngay cả chết tại chúng ta phu quân trong tay tư cách đều không có người muốn gặp hắn a bạch thanh linh cứ như vậy trực câu câu nhìn chẳng chẳng đối phương mắt nhỏ yên tâm đi nam nhân của ngươi rất ôn lu một hồi liền gặp được phốc trong phòng diệm hạo một miệng nước trà p h u tới các ngươi thật đúng là hoa dạng chấm chất ba ngày nay các ngươi đều không có nhản dỗi a ba ngày ba cái ngày đồng đều một cái các ngươi thật đúng là bảo bối của ta hảo phu nhân ai muốn gặp hắ từ nam cung vũ nhu nhẹ nhàng dậm chân một cái một trận này ba động thế nhưng là không nhỏ liền ngay cả một bên văn linh giao cùng bách lý lan khê đều là thấy cái nhìn không chuyển mắt ta mới không muốn gặp hắn hoa tâm đại củ cải này ha ha ha bạch thanh linh cởi đến gọi là một cái nhánh hoa run rẩy miệng của ngươi rất không thành thật nhưng là ánh mắt của ngươi cũng rất thành khẩn các ngươi vì sao muốn đối xử với ta như thế sư tôn hắn lại không có đắc tội các ngươi thời khắc này nam cung vũ nhu đột nhiên một mặt vị khuất c h i sắc chúng ta đều không có t r e u chọc qua các ngươi vì sao muốn làm lục hắn như vậy sai hà mội, mội của ta đâu bạch thanh linh lẫn đầu trông thấy đôi mẹ con kia sao đ ố i với lương thanh nguyên cùng lương lệ quân các nàng hai người cũng là nam nhân của ngươi nữ nhân là của ngươi tỷ tỷ tốt cho nên cái này thanh nguyên đan tông chính là nam nhân của ngươi sản nghiệp một trong bọn hắn muốn thông qua mạnh cưới lương lệ quân mà chiếm lấy thanh nguyên đan tông cứ như vậy hành vi ngươi cảm thấy cùng chúng ta không có quan hệ à bọn hắn là đến đoạt nam nhân của ngươi nữ nhân cùng tài sản ngươi có thể hiểu nói một cách khác cũng là tại đoạt tài sản của ngươi ngươi không động thủ diện bọn hắn à cướp ta tài sản nam cung vũ n u đậy mắt ngập trời tức giận vậy thì nhất định phải chơi chết bọn hắn dựa vào cái gì ta ghét nhất cường đạo thổ phỉ hoàn mỹ một bên bách lý l a n khê nhìn một chút bên cạnh lam mộ ly đây coi như là triệt để tẩy não thành công ta là thật không có nhìn ra nhà chúng ta thanh linh như thế có thể nói dốc nhân tại à, không đi thương hội làm tiêu thụ đơn giản chính là lãng phí lại nói bạch thanh linh phất tay ngăn lại đang muốn mở miệng nam cung vũ lu n g ư ơ i sinh thế đến tột cùng là cùng tình huống như thế nào còn có đợi thương thảo tốt liền tốt tại chẳng mấy chốc sẽ công bố đáp án mà bảo nếu thật như truyền ngôn giảng bình thường ngươi sẽ còn nhận cái này diệt ngươi toàn tộc cựu nhân vi sư à n g ư ơ i còn biết dùng nam cung cái họ này à suy nghĩ thật kỹ đi bạch thanh linh ý vị thâm trưởng bố vô nó bà bay ngẫm lại ta lưu tại trong cơ thể ngươi cái này ba đạo kiếp bang bọn hắn có thể từng tổn thương qua ngươi không có chứ vậy chân chính mục đích đến t ộ n cùng là cái gì đây vì sao ta muốn tận tâm như thế bảo hộ ngươi lấy ngươi cực kỳ thông minh nghĩ rõ ràng những này không khó nhớ k ỹ bạch thanh linh lần nữa chỉ chỉ diệm hạo vị trí từ giờ khắc này bắt đầu yêu ngươi nhất bất kể bất luận cái gì hậu quả h ậ u ngươi chu toàn nam nhân kia ở nơi đó nhìn xem ngươi đây mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nam cung vũ nhu thỉnh thoảng hướng phía diệp hạo vị trí liếc liếc mắt một chút cái kia một đôi tay nhỏ cứ như vậy không tự chủ được níu lấy quần áo của mình một góc tuyệt s á t bách lý lan khê lắc đầu đây mới thật sự là tuyệt s á t nhà chúng ta thanh linh à, chỉ có một thân tán gái b ả n sự làm sao chính mình lại là cái cô nàng đây coi là không tính là tạo hóa trêu ngươi đây kém bóng không nhiều lắm đâu phục dao bất tỉnh lình bổ ra một câu dai dai nha đầu này là bất kể mọi việc đi lên chính là một trận cứng rắn t r e o chọc lệnh kỹ thuật lộ tuyến thanh linh chính là cái để ý hai người này là mỗi người mỗi vẻ đều là phu quân c ư a gái trên đường một thanh t ố t giúp đỡ trong phòng diện hạo gọi là một cái toàn thân không được tự nhiên xong s n g đời một tiếng kinh hô bắc minh uyên giờ phút này đã là đầu đẩy mồ hôi lạnh nam cung anh hùng hán hán thế mà không địch lại đối phương một chiêu đây cũng quá mẹ nó x ả đạn đi hiện tại càng là hai chân đã phế uy ở nơi đó chờ đợi cuối cùng tuyên án nam cung tuấn kiệt thế nhưng là một tông tri chủ càng là tấn cấp làm trí thánh hằng ngũ a không địch lại đối phương một chiêu cái này còn thế nào chơi cái này còn chơi cái lông chìm a bắt m i n h h ì n h ngươi cũng đã lời nói không mạch lạc ngươi biết không một bên dê được phá quân đồng dạng lạc như có gai ở sau lưng như ngồi bàn trông ngươi giảng cái c ọ p cái c ọ p câu câu ta đều thấy tận mắt ngươi tội gì lại lại cho ta thuật lại một lần đâu ngươi cái này không ổn thỏa chính là cho chúng ta tự dưng gia tăng sầu lo ả nghĩ biện pháp a chúng ta là đồng loạt ra tay thép một chút hay là cùng đi cái chia ra đi luôn có v ậ n khí tốt có thể bỏ trốn mất dạng đi thép cái truy tranh cái chứng thời khắc này đầu chọc bọc c ạ sớm đã l ạ như là kiến bỏ trên trạm nóng gọi là một cái g à y bỏ cứng、đắn. đơn giản chính là gia tốc chúng ta mấy người tử vong mà thôi chương 704, t a có cơ hội này sao chương 704, t a có cơ hội này sao thời khắc này bọ cạp đầy mắt đều tràn ngập không cam lòng tới làm bạn chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép chi ý chạy chạy trốn nơi đâu chạy thế nào chạy thoát ngựa sọ não từ đầu đến cuối đều có một đạo khí tức đem chúng ta tất cả mọi người cho một mực khóa chặt tại các ngươi cảm giác không thấy à các ngươi trông thấy mỹ nữ a s a o thật sự như vậy chết lặng c ũ n g chỉ độn à hai vị ca ca đâu chúng ta nhưng phạm là dám có một chút ý đào t ẩ u cái kia họ n à m cung anh hùng chính là cho chúng ta đánh dạng thời khắc này bọ cạp đầy mắt đều là vẻ bất đắc dĩ ta đã nói rồi đây là một cái tất s ắ t cục chúng ta xem như triệt để s o n g đ ờ i không được bắc minh n g u y ê n đột nhiên một tiếng gầm nhẹ ra chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết trên đời này liền không có cái gì cái gọi là tất s ắ t cục đúng dê được phá quân nhẹ gật đầu chúng ta tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chết ở chỗ này nhà chúng ta đại nghiệp lớn còn có rất nhiều tiêu sái thời gian không có hưởng thụ đủ đâu đây không phải thuộc về ta tuyệt sắc cục ta phải suy nghĩ thật kỹ ta nhất định có thể tuyệt sử phùng sinh giết ra khỏi chúng vây giết ta đúng lúc này đột nhiên một thanh âm nổ vang ra tới tất cả tán tu chú ý nhưng phạm là có chút quốc khí chúng ta cùng một chỗ xông lên phía trước giết địch nhiều năm như vậy chúng ta sớm bị bãi phe thế lực này khi dễ nghiền ép đủ bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp đúng là chúng ta báo thù r ử a hận cơ hội trời cho đi theo những đại lão này cùng một chỗ giết chết bọn chúng đúng chúng ta muốn đánh đổ hết thệ hắc gác thế lực đánh ngã hắc gác thế lực tiếng hò hét liên tiếp có một cái gan lớn dẫn đầu mặt khác tán tu đều là liên tục hưởng chính như chính bọn hắn trong miệng lời nói giờ phút này tình thế một mảnh tốt đẹp lại không ra tay trở đến khi nào vẹn vẹn cứ như vậy trong n g á y mắt không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy tàn tu đen nghị phô thiên cái địa một mảng lớn cấp tốc liền riêng phần mình làm bạn b ọ n vào từng cái phương trợ một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết triệt để diễn ra ngoan ngoãn đến tiếng la thanh linh tỉ tỉ nghe một chút rất là n h ả m chán bạch thanh linh đột nhiên nhìn về phía bên cạnh nam cung vũ nhu hồ a còn có hai cái muộn m u ộ i chúng ta là tam bảo thai đều là người nam nhân phu nhân chúng ta cũng không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng a trông thấy cái kia cùng váy đen cùng nữ tử váy đỏ sao bạch thanh linh chỉ, chỉ diệp thư nhiên cùng linh hoàng tộc trưởng đó là hạo n h i ê n minh phó minh chủ đó là hoàng tộc tộc trưởng các nàng là mẹ con nhưng cùng lúc đều là người nam nhân phu nhân còn có cái này trang khóc ăn nói có ý tứ bạch thanh linh chỉ chỉ bách lý lan khê đây là nam nhân của người đại sư thị gọi bách lý lan khê còn có cái này nhân hoàng phục giao biết cái gì gọi là nhân hoàng à còn có nàng nàng thế nhưng là hải hoàng lam mộ ly hải tộc hoàng biết không cái k i a tiểu khả ái ngươi trông thấy sao bạch thanh linh chỉ vào chém g i ế t say xưa linh tê nói ra đây chính là thiên đạo thiên đạo linh tê nhà chúng ta tiểu khả ái đã từng các ngươi mảnh tinh vực này đều là nàng khu quản hạt phạm vi nghe thấy lời ấy Nam Cung vũ nhu là chấn kinh đến gặp h n nhìn học chối không biết không gì là tốt. Têu Nhu, giục đối phương. Vũ Đu, Vũ Đu gặp qua thanh linh tỷ tỷ nam c u n g vũ nhu một mặt vẻ thẹp thùng vũ nhu gặp qua lan khê tỷ tỷ gặp qua phục giao tỷ tỷ gặp qua mộ ly tỷ tỷ ngoan bốn người đồng thời mở miệng đáp phục giao càng là một mặt đắc ý nhẹ gật đầu em gái người cái này kêu người đi lễ cũng coi như là vào nhóm thứ đồ gì bách lý lan khê trực tiếp đem nó ngắt lời nói cái này gọi nhầm môn vào chúng ta diệp ra cửa cái gì gọi là vào nhóm chúng ta là muốn chiếm núi làm đồ sao chẳng lẽ lại còn chém đầu gà đốt giấy vàng kết làm huynh đệ khác họ nạp nhập đội a một ngày nói mò cái gì đừng đem hải tử cho làm hư c ắ t phục dao lại là vẻ mặt khinh thường c h i sắc như thế thượng cương thượng t i ế n làm cái gì hải tử dễ dàng như vậy liền có thể làm hư sao lại nói có thư nhiên cùng dai dai còn có tình nhi mấy nha đầu này đứa nhỏ này chỉ định là học không được tốt ta không phải hải tử nam cung vũ nhu miệng nhỏ một bí b ò ta đều m ớ i chín tuổi cái kia lại là không phải hải tử một bên bạch thanh linh nhẹ gật đầu người cũng có thể sinh con sao bọn họ còn có thể là hải tử đâu ta một mặt tử đỏ nam cung vũ nhu muốn nói lại tôi Ta không có ù n n g g ý tứ bạch thanh linh đối với nam cung vũ nhu yên nhiên cười một tiếng sau đó chính là vung lên ống tay náo trong cơ thể ngươi cái kêu ba đạo kiếm quang coi như là thanh linh tỉ tỉ tặng cho ngươi lễ gặp mặt thời khắc mấu chốt có thể thay ngươi xuất thủ ba lần đương nhiên bạch thanh linh đột nhiên vẻ mặt thành thật tri sắc ngươi nếu là rất nhanh vượt qua thực lực của ta cái kia ba đạo kiến quang tự nhiên liền biến mất ta có thể chứ ta có cơ hội này à nam cung vũ nhu l ờ i kia vừa thoát ra lập tức để ở đây t ứ nữ trong lòng giật mình có bạch thanh linh nhẹ gật đầu thật ngươi thật sự có khả năng này nhưng điều kiện tiên quyết là phải xem nam nhân của ngươi tâm tình hắn muốn để ngươi tăng lên ngươi liền có thể tiến triển cực nhanh nếu là hắn không để cho ngươi tăng lên cái kia đoán chừng cũng liền quá sức nam cung vũ nhu cứ như vậy một mặt không tin nhìn xem trước mặt chủ nữ thật phục giao cũng là đối với nó nhẹ gật đầu vòng ra ngươi thanh linh tỉ, tỉ trong lời nói trọng điểm sao tiến triển cực nhanh đây cũng không phải là lừa gạt ngôn ngữ của ngươi tất cả chúng ta đều là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ thâm thụ nó ít chúng ta đều coi trọng ngươi a nhẹ gật đầu nam cung vũ đ u lập tức lại liền vội vàng lắc đầu cuối cùng đem ánh mắt nhìn về hướng diệp hạo chỗ phòng ở ngươi thật có lợi hại như vậy sao ngươi thật có thần kỳ như vậy hà lợi mới vừa vừa ra khỏi miệng nha đầu này vội vàng liền bưng kín miệng của mình chương bảy trăm linh năm đại thánh cảnh đều yếu thành chó p h ư ớ nguyên bản xem thật kỹ đùa d ỡ diệp hạo lần nữa phun ra một miệm nước trà ông trời của ta các ngươi đều là làm sao tại ma người n g mới nha cái này không quyết tâm hướng trong hố mang à may mắn à. may mắn đại phu nhân mang đi một nhóm đau đầu cái kia nếu không thời gian này mỗi ngày đều là như vậy kỳ nhạc vô tận ngươi ba cái chính ở chỗ này xử lấy làm cái gì bắc minh n g u y ê n ba người trong đầu đột nhiên bang lên nam cung tuấn kiệt thanh âm bao đoàn sửa ấm a chẳng lẽ lại cứ như vậy ngồi chờ chết à tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp dù kế chúng ta bốn người đồng loạt ra tay cầm xuống một cái yếu nhất tới làm con tin không phải vậy hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này ai yếu nhất cấm ai dê được phá quân trực tiếp hỏi lại đến lương lệ quân chính là thiếu tông chủ kia nàng yếu nhất nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó bắt lại giờ phút này cũng chỉ có bọ cạp mới có thể nói đạt được như vậy thành tỉnh lời nói đi ra vậy liền dương đông cách đây nhất định phải nhất cử cầm xuống đậu thủ thanh n â m rơi xuống thời khắc nam cung tuấn kiệt hướng thẳng đến lương thanh nguyên vị trí lứa tới càng là liên tiếp đánh ra ba đạo trưởng ấn nhanh lần này hắn đem tốc độ nâng lên cực h ạ n đậu thủ bọ cạp động trước nhất thân mục đích đồng dạng hay là thẳng đến lương thanh nguyên không tốt mạch thanh linh một cái lắc mình hướng phía lương thanh nguyên vị trí vào tới kiếm quang cùng trưởng ấn b a chạm một vòng lại một vòng sóng xung kích không ngừng khuyết tán ra tới lương thanh nguyên không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần hướng phía sau thối lui b õ cạp q u y ề n ấn nam cung tuấn kiệt trưởng ấn trong lúc nhất thời toàn bộ chiếu vào đến đây trợ giúp bạch thanh linh chào hỏi tới không biết tự lượng sức mình tiếng kiếm reo lên bạch thanh linh tựa như một tôn s á t thần tiện tay hai đạo kiếm quang liền phá hủy hết t h ể hướng phía tới mình mới hiếp ta nói qua cho ngươi để cho ngươi thật tốt đợi ngươi không phải không nghe một bóng người trợt lóe lên thời khắc nam cung tuấn kiệt chỗ mi tâm đồng dạng là cắm một thanh kiếm quang lệ quân lương thanh nguyên một tiếng kinh vội vàng hướng phía xa xa lương lệ quân bọc tới dương đông tây nguyên lai bọn hắn chí tại lương lệ quân bách lý lan khê ba nữ kịp phản ứng thời khắc đột nhiên cải biến mục tiêu bắc minh nguyên cùng dê được phá quân đang hướng phía lương lệ quân bay lại giờ phút này ba người lại ra tay rõ ràng là đã tới đã không kịp song song chuyện xấu lang mộ ly đầy mắt hối hận chi ý Vì không được phục giao lại là lắc đầu tí mạch m cùng vũ mặc hai nữ tại bọn hắn không có khả năng đạt được quả nhiên một mảnh thương mang trợi hiện thời khắc bắc minh nguyên hai người không thể không liên tiếp lui về phía sau lại phản công một tay ngăn chặn các nàng hai người bên thai đồng thời vang lên bọ cạp cái kia vội vàng s a o động thanh â m tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn chặn các nàng ta phụ trách cầm cái này yếu nhất đột nhiên kịp phản ứng hai người thân hình v ư ợ vững đối với lương lệ quân chính là một trận điên cuồng c h u y ể n vợ ngươi mới là yếu nhất bọ cạp một mặt đắc ý hướng phía nhiễp ấu vi phần gãy trục tới giờ k h ắ c này tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh nguyên lai đây mới thật sự là dương đông k í c h tây trước đó lương lệ quân bất quá là một cái ngụy trăng thôi bọ cạp đại thủ khoảng cách nó kiểu nội cổ đã gần tại g ă n tấc song song nha đầu này triệt để đ ừ n g đ ù a tại tất cả mọi người cảm thấy hẳn là từ bỏ tình huống dưới dễ như t r ở bàn tay b ỏ cạp cứ như vậy đột nhiên lơ lửng tại n h i ế b ấu vi sau lưng không n ú c đ í c h tình huống như thế nào biến cố bất tình l ì n h để bác minh n g uyên không hiểu ra sao động thủ a cầm súng nha đầu này chính là chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc phế vật ngươi bị người định trụ sao dê được phá quân đau lòng nhức góc mắng to mở phí lớn như vậy tình ngươi đây là đang nằm thẳng à hắn không có cách nào động thủ không biết lúc nào diệm hạo xuất hiện ở trong hư không hắn cả đời này đều không cách nào xuất thủ nữa nếu không ngươi tự mình động thủ thử một chút giờ khác này ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn phía cái này một bộ tơ vàng vân vân màu trắng trường sam rất đẹp n h ư b ấu vi một mặt hoa si cùng nhau cửa hồ căn bản cũng không có trước đó suýt nữa bị bắt đây chính là ta cứu mệnh nhân công quá đẹp rồi hắn là ai trong đám người có người kinh hô r a hắn chính là những n à y tiên nữ phía sau nam nhân ta đã biết hắn là hạo nhiên minh minh chủ d i ệ p h ạ o quang yêu sâu tạc thiên quá đẹp rồi nam cùng vũ nhu thấp giọng hoảng sợ nói cái này bạn tôn thế nhưng là so sánh có í hình giờ khắp này、like、c、so、ảnh đẹp mắt nhiều lương thanh nguyên đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí đánh giá xa xa diệp hạo người còn có chút tác dụng tạm thời không cần chết diệp hạo cứ như vậy không lạnh không nhạt đối với bắc minh nguyên nói ra v ề phần ngươi nha diệp hạo cứ như vậy đẩy mắt băng lánh nhìn xem dê được phá quân trực tiếp có thể chết chờ một chút dê được phá quân đột nhiên giơ bàn tay lên hô ta có thể quy hàng ta có thể cho ngươi cùng hạo nhiên mình đi theo làm tùy tùng tại mọi người nhìn soi mói giơ cao hai tay dê được phá quân chậm rãi quỳ xuống chỉ cần ngươi không giết ta tất cả đều dễ nói chuyện hết t h ả đều có thể đ à m luận ta bạch hổ vực tất cả gia sản v ủ a liếng đều có thể là của ngươi diệp hạo lại là lắc đầu giết ngươi những m ậ t kia không giống với cũng là ta sao ngươi quá yếu căn bản không xứng độc bám ở góc càng không xứng cho ta hạo nhiên mình bán mạng diệm hạo cứ như vậy tùy ý đã một chút tay kiếm quang trợ hiện b à n h không có dấu hiệu nào tình hung giới dê được phá quân trực tiếp liền nổ thành một đám h u y ế t vụ toàn bộ quá trình nhanh đến ngay cả phản kháng đều không có tới kịp xuất kiếm thật có thể nhanh như vậy à nam cung vũ nhu một mặt vẻ m ở mịt một đạo kiếm quang cứ như vậy không cần tốn nhiều sức diệt đi đại thánh cảnh sơ kỳ lúc nào cái này đại thánh cảnh đều yếu thành chó nam nhân này hắn đến tội cùng mạnh bao nhiêu hắn lại là cái gì cảnh giới đâu chương bảy trăm l i sáu sinh thế chương bảy trăm l i sáu sinh thế ngươi kẻ cầm đầu này cũng không có tất yếu sống thêm lấy theo diệm hạo thanh em rơi xuống nam cung tuấn kiệt đồng dạng nổ thành một đám vết vụ không ngồi liệt tại khắc hoa trên ghế dựa lớn nam cung nào c h i t để gầm lên giận d ữ r a ngươi đây là lấy mạnh nhất yếu ngươi không để ý đạo nghĩa giang hồ ngươi không nói võ đức đã ngươi như vậy bất lực vậy ngươi cũng có thể chết rồi một đạo kiếm quăng từ diệp hạo tay h áo ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất bành một đám huyết vụ nổ bể ra đến khắc hoa trên ghế dựa lớn nơi nào còn có cái này nam cung thiếu vực chủ thân ảnh tính hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tính đến đáng sợ Cùng ta giảng võ đức giảng ta Di võ cái này không vừa vặn chính là các n g ư ơ i nhất quán tắc phong à người khác cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm các ngươi không phải đùa nghịch lưu manh ta so với các ngươi mạnh liền biến thành đùa nghịch lưu manh trái lại các ngươi lại phải giảng đạo lý thế giới này sao có thể cái gì đều dựa vào ngươi đây ta cũng không phải cha ngươi căn bản không cần thiết ngôn g c h i ề u ngươi diệp hạo cứ như vậy nhìn như không thấy trải qua q u ỷ trên mặt đất nam cung anh hùng ngươi chính là do a n h binh đoàn phó đoàn trưởng diệp hạo trực tiếp đối với đầu chọc bỏ cả hỏi trả lời ta một vấn đề trả lời ta liền có thể mạng sống đúng không đầy mắt đ ư c nóng bỏ cả một mặt vẻ hư vấn nhưng mà diệp hạo lại là lắc đầu thật đáng tiếc ta không có khả năng lừa gạt ngươi ngươi có trả lời hay không hôm nay đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sau khi trả lời ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút chỉ thế thôi ta gặp qua phết lối nhưng lại chưa từng gặp qua ngươi như thế dầm dĩ hôn tạp thời khắc này bọ cặp đột nhiên thái độ cường ngạnh đứng lên nếu dù sao đều là chết vậy ta dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi nhưng mà diệp hạo lại là lắc đầu nói ra chiếu nhìn như vậy đến ngươi cũng không có còn sống cần thiết kỳ thật ta cũng có thể không hỏi đơn giản chính là muốn trêu đủa ngươi một chút mà thôi tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bọ cặp không phụ sự mong đợi của mọi người nổ thành một đám quá ngay thẳng tán tu trong đám người đột nhiên có tình không tự kìm hãm được cảm khai nói nói một không hai không chút nào dây dưa dài dòng chính là như vậy dứt khoát quyết tuyệt nam nhân như vậy thật sự là quá mê người khó trách có thể có nhiều như vậy đẹp mắt phu nhân ta nếu là nữ nhân a ta cũng gả cho hắn mau mau cút ngươi cũng đừng đến làm người buồn nôn điều kiện trước tiên chính là ngươi cũng phải giống những tên i nữ kêu tỉ tỉ một dạng bế mắt ngươi được không các ngươi diệp hạo nhìn chung quanh một vòng còn lại quân giáp còn muốn tái chiến a trong ba hơi g ô n g xuống binh khí người đều có thể mạng sống nguyện ý quy thuận ta h ạ n nhân minh một hồi xếp hàng báo danh thông qua khảo hạch sau tham gia chính quy huấn luyện không muốn quy thuật bỏ vũ khí xuống liền có thể tự hành rời đi chúng ta không làm bất kỳ khó xử đối với đồ sắt các ngươi kẻ yếu như vậy chúng ta thật sự là hứng thú không lớn chúng ta những tán tu này có thể đầu nhập vào hạo nhiên minh ả trong đám người đột nhiên có người la lớn có thể d i ệ p hạo đồng dạng là nhẹ g ấ t đầu một dạng điều kiện thông qua khảo hạch sau tiến vào trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện cuối cùng căn cứ tình huống thực tế tiến hành cương vị an bài ta muốn ghi danh ta cũng muốn báo danh tán tu trong đám người lập tức bạo phát như núi kêu biện gầm tiếng hò hét chúng ta đầu hàng theo một thanh n m băng lên quân giáp nhau nhau vung xuống ở trong tay vũ khí chúng ta ở nơi đó báo danh có người mở miệng hỏi đến điền dai dai vội vàng nhìn về phía một bên diệp thư nhiên nhưng mà diệp thư nhiên lại là nhìn về hướng một bên lương thanh nguyên ở chỗ này báo danh nhiếp ấu vi dơ cao bàn tay h g ô muốn đ i danh đến bên này theo thứ tự xếp thành hàng không nguyện ý báo danh tự hành rời đi là có thể đem hắn hai người cùng một chỗ mang xuống tới đi vứt xuống câu này diệp hạo trực tiếp hướng phía khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nam cùng vũ nhu đi tới đi thôi tùy vi phu cùng một chỗ xuống dưới dù sao cũng phải đem n g ư ờ i sinh thế cho trước biết rõ ràng đi vi phu nam cung vũ nhu một mặt t h ẹ m thùng có phải hay không là tới quá nhanh một chút nha cái kia không phải vậy kêu cái gì bạch thanh linh bất thình lình mở miệng nói ra chẳng lẽ lại gọi ca ca à những này quá vô nghĩa gọi phu quân không có tâm bệnh trước lạ sao quen nhiều gọi mấy lần liền thuận miệng trong đại sảnh trừ diệp hạo bên ngoài lương thanh nguyên lương lệ quân nam cung vũ nhu ba nữ không khỏi là biểu lộ quái dị tâm sự nặng nề d i ệ p hạo cứ như vậy lẳng lặng nhìn quỳ gối trên mặt đất nam cung anh hùng cùng bắc minhuyên nghe nói nam cung anh hùng năm đó diệt ngươi quản hạ tinh vực đ o à n mục ra mới có nam c u n g vũ nhu cái này đắc ý đ ồ đệ tình huống là thật hay không giờ k h ắ c này nam cung vũ nhu toàn t h ầ n căng cứng nín hơi ngưng thần cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy bắc minh nguyên yên lặng chờ đ o ạ dưới ngươi cũng không nên hỏi lại cùng bọ cặp một dạng ngu xuẩn vấn đề diệp hạo một bộ hảo tâm nhắc nhở lấy đối phương đúng cuối cùng bắc minh nguyên vẫn gật đầu nam cung anh hùng tên x u ấ t sinh này hắn cùng chủ nhà họ đoan mục đoan mục cầm hồng vốn là huynh đệ kết nghĩa mười chín năm trước hắn viễn phó chu tước vực mục đích đúng là ăn nha đầu này tiệp đẩy tháng đây vốn là một tr nhưng là tên x u ấ t sinh này biết được tiểu nha đầu này là tinh hà thánh thể sau vậy mà vậy mà giết sạch đ o à n mục ra hơn ba ngàn miệng cuối cùng càng là tiện thể lấy gian ô minh đệ mình nữ nhân đây là cái này nam cung nha đầu mẫu thân ngươi nói bậy nói bạ thời khắc này nam cung anh hùng gọi là một cái chính nghĩa lâm nhiên vũ n u ngươi đừng nghe hắn nói hiễu nói b ự a những nội dung này đều là bọn hắn b i ể u đặt đi ra ngươi y miệng nghe hắn nói xong thời khắc này nam cung vũ n u đầy mắt màu đỏ tươi một đôi nắm tay nhỏ bóp v à cục rung đậu ta nói bậy nói bạ bắc minh lên một mặt vẻ khinh miệt Ta một kẻ hấp hối sắp c h ế t ta có c ầ n thiết h này n n lập ữ g c h u y ệ n này ma quỷ này à n a m cung chính anh hùng, ngươi l à m ra được n h ữ n lạn g sự n à y nhưng không có khí có dũ ta h ừ n hận cái kia đoàn m ộ ta cẩm hồng muốn là t c h u tức tộc, bực đại biết đại n ă m đó chuyện này cũng này không chỉ m ộ t m ì n h ta năm đó nếu đó k h ô n giết p h ả đại ca người nam cung thiên t sức bảo biến và biến g muốn tới chương hà bảy trăm ậ n t linh g một Chương b ả 7 ta hận ta hận không thể giết người thiên biến và biến. Biến, biến ở trong đó liên lụy bao nhiêu lợi ích liên quan chúng ta mới nguyện ý mở một con mắt nhắm một con ngươi tên x u ấ t sinh kia đại ca cho chúng ta cho phép bao nhiêu nguyện chúng ta mới mặc kệ nha đầu này sống tiếp được những ngày đủ loại chẳng lẽ trong lòng ngươi không có một chút bức s ố thời khắc này bắc minh n g u y ê n là càng nói càng cấp trên càng nói càng tức vẫn nam cung anh hùng ngươi chính là cái thực sự x u ấ t sinh gian ô chính mình hinh đệ kết nghĩa nữ nhân không nói nuôi lớn nha đầu này mục đích không phải liền là đợi nàng thức tỉnh thánh thể sau tốt trở thành ngươi tu luyện đỉnh lô ả nam cung anh hùng ngươi không bằng heo cho mọi người đều biết thả ngươi mẹ cho răm thúi nam cung anh hùng lần nữa gầm lên bắc minh n g uyên n g ư ơ i đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do liền n g ư ơ i n à y tấm tham sống sợ chết ghê tởm sắc mặt chúng ta cùng ngươi trở thành minh hữu thật đúng là đ ồ tám đời huyết môi phi bắc minh n g uyên trực tiếp một c ụ c đời h n y ế t môi phi bắc minh uyên trực tiếp một cuộc đời mết môi phi bắc minh uyên trực tiếp một cuộc đời mất ngôn tại trên mặt của đối phương nguyên cái già không b i ế h xấu hổ câu vật còn đánh ngược lao tử một bừa cạo bắc minh uyên g đột nhiên nhìn về phía trên chỗ ngồi ngươi cứ như vậy sợ chết à ngươi cái phế vật ngươi ở chỗ này cái gì đều thành thành thật thật bàn giao một hồi đồng dạng là chết không yên lành phi bắc minh n g uyên lần nữa một c ụ c đ ồ m đặc thường tại không thể động đậy nam cung anh hùng trên mặt chính là bởi vì lão tử phải chết cho nên mới muốn t h ố n g thống khoái khoái nói ra những này nói thật lão tử chính là chết cũng phải t r ư ớ c để lộ ngươi cái này m ặ t người dạ thú mặt nạ d i ệ p hạo lại là đột nhiên khoát tay áo nói ra nếu như ngươi lời nói không dạ ta có thể không để cho ngươi chết thật sao nghe nói lời ấy bắc minh uyên đầy mắt đều là vẻ kích động minh chủ đại nhân ngươi yên tâm ta nói câu câu là thật không tin ngươi liền sưu hắn vừa tìm một cái chuẩn xác không sai d i ệ p hạo tùy ý k h o á t tay áo bác minh nguyên lập tức im tiếng không nói nữa suy nghĩ kỹ càng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao thời khắc này nam cung vũ nhu sớm đã là thần sắc ngốc trệ toàn thân khe run d i ệ p hạo đứng dậy chậm rãi đi vào nó trước mặt ngồi xuống sau đó càng là nhẹ nhàng bưng lấy đối phương cái kia nhỏ nhắn xinh xắn n ằ m đấm yên tâm có chúng ta tại n g ư ơ i muốn làm thế nào chúng ta đều duy trì ngươi hoa một tiếng nam cung vũ nhu triệt để thả ra, ra. một đầu liền nào vào diệm hạo trong ngực khóc đến cứ gọi là một cái thương tâm diệm hạo một bên vỗ nhẹ, nhẹ sau lưng nó giút cho an ủi vừa hướng bạch thanh linh đưa mắt liếc già ý qua một cái a một tiếng hét thảm văng lên bạch thanh linh ngọc thủ kia dưới đầu tựa hồ đã vặn bẹo biến hình đối mặt lương lệ quân ánh mắt lương thanh nguyên khẽ lắc đầu dạng này không còn gì tốt hơn đã có thể biết rõ ràng chuyện n g ọ n n g u ồ n lại không cần chính nàng động thủ nếu như là thật những cái kia quá trình đối với nàng mà nói thật sự là quá mức tàn nhẫn nếu đổi lại là ai đều không thể đối mặt cùng tiếp nhận phốc một chùm huyết vụ từ nam cung anh hùng trong miệng dâng lên mà ra phu quân bạch thanh linh đầy mắt đều là nộ khí cùng sắc ý cái này bắc minh n g uyên lời nói câu câu không giả cái này nam cung anh hùng thật sự chính là cái không bằng heo cho sốc sinh diệm hạo nhẹ gật đầu lập tức nhẹ nhàng vô vỗ nam cung vũ nhu phía sau lưng sự t ì n h đã lại biết rõ rành rành người này liền là của ngươi d i ệ t tộc cựu nhân ngươi nên xử lý như thế nào đ ề u tùy ngươi ý ta muốn tự tay giết đồ chó hoang này t ạ m thoái giận đứng lên nam cung vũ nhu đột nhiên rút ra bảo kiếm một kiếm từ đỉnh đầu nó thuận thế xuống phúc nam cung anh hùng phun ra huyết vụ thời khắc trên đỉnh đầu chỉ còn một cái chỗ kiếm ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh không tốt bắc minh uyên một tiếng kinh hô ra h á n thần hồn bỏ chạy một đạo bạch quang hướng phía ngoài phòng cự tốc mà đi nam cung vũ nhu lập tức ngu ngơ tại chỗ trở lại cho ta diệp hạo cứ như vậy tiện tay ở trong hư không một chảo đạo bạch quang kia lập tức liền về tới trong phòng không có lệnh của ta ngươi chỗ nào đều không đi được ngươi hôm nay phải chết thấu ngươi đến t u ộ t cùng là ai một đạo như ẩn như hiện hư vô mở mị thân ảnh cứ như vậy một mặt g i ữ tận nhìn xem diệp hạo quát tầm lên vì sao không phải cùng chúng ta làm khó dễ chúng ta đến t u ộ t cùng địa phương nào đắc tội ngươi nàng còn có các nàng diệp hạo nhẹ nhàng kéo nam cung vũ nhu tay nhỏ thuận thế còn chỉ, chỉ lương thanh nguyên mẹ con hai người các nàng đều là nữ nhân của ta ngươi nói ta vì sao không phải cùng ngươi băn khoăn ngươi có thể làm ra những ngày này giận người bán chuyện xấu đã sớm hẳn là dự liệu được chính mình sẽ có hôm nay một bước này ngươi đã chết không đoan cho nên ngươi căn bản không có tất yếu ở chỗ này chó giữ gào thét đến tự tay hủy thần hồn của hắn để hắn hôi phi yên diệt vũ lu vũ lu nam cung anh hùng đột nhiên kinh hoàng đứng lên ngươi cũng không nên xúc động tỉnh táo một chút ngươi tỉnh táo một chút ta thế nhưng là sư tôn của ngươi a ta nuôi dưỡng ngươi g ụ c ngươi d ò n dã mười chín năm đây đối với ngươi mà nói là thiên đại ân tình ngươi không có khả năng thi sư đây là đại n ị c h bất đạo y miệm n g ư ơ i cái này vô s ỉ lão cậu nam cung vũ nhu đ ầ y mắt đều là sát ý tàn phá bừa bãi những h e o chó này không bằng ngôn ngữ ngươi là thế nào có thể chẳng biết xấu hổ nói ra được ngươi giết ta cha đẻ dâm ta mẹ đẻ đồ tộc nhân ta còn đem cái kêu bẩn thịu tâm tư đánh tới trên người của ta ta cửa nát nhà tan đều là nhờ ngươi bắt tặng ngươi lại làm cho ta muốn đối với ngươi mang ơn giờ này khắp này ngươi còn có mặt mụi ở trước mặt ta tự xưng là sư nam cung anh hùng ta không giết tới ngươi thần hồn câu diện ta h ư n g làm người con ta hận ta hận không thể giết ngươi t i ê n biến vạn biến một đạo kiếm quang từ nam cung anh hùng giữa lông mày xuyên qua ngay sau đó là trôn bùi tán loạn. phu phu phu quân liên tiếp mấy lần nam cung vũ nhu mới quay về diệp hạo gọi ra miệng tại mọi người nhìn soi mói nam cung vũ nhu lần nữa nào h vào diệp hạo trong ngực yên tâm diệp hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó từ giờ khắc này bắt đầu ngươi không còn là l ẻ loi c h ơ trọi một người ngươi có phu quân còn có nhiều như vậy hảo tỷ bội từ nay về sau không có người có thể khi dễ ngươi nữa ân một tiếng hự nhẹ nha đầu này lần nữa khóc lên chương 708, đoan m ộ t từ lo chương 708, đoan m ộ t từ lo một lát sau nam cung vũ nhu một thanh biến mất nước mắt của mình phu quân ngươi cho ta một lần nữa lấy cái danh tự đi ta không có khả năng lại gọi nam cung vũ nhu cái họ này đối với ta mà nói chính là một loại sai lầm từ giờ khắc này bắt đầu ta là một cái mới tinh chính mình nhìn xem nha đầu này một mặt vẻ nghiêm túc mọi người tại đây không khỏi là lộ ra một nụ cười vui mừng tốt diệp hạo như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu bước bỏ tật trừ bệnh lại từ lo từ hôm nay trở đi liền bảo ngươi đoan mục từ lo ngươi cảm thấy vừa vặn rất tốt tốt nam cung vũ n u khẽ bước cảm từ biệt di vãng đủ loại chính là ta đoan mục từ lo phá kén trùng sinh cái tên này không chỉ có êm thai càng có ý định hơn n g a ta rất ưa thích từ giờ trở đi ta gọi đoan mục từ lo từ lo từ lo ở đây chúng nữ từng gái đối với nó nhẹ dọc t ấy tiểu nha đầu một mặt vẻ vui thích t ừ lo gặp qua các vị tỷ tỷ minh chủ đại nhân ta đến nay còn quỳ trên mặt đất bắc minh n g uyên vội vàng chỉ chỉ chính mình minh chủ đại nhân ta có phải thật vậy hay không không cần chết ở tại cái tia tràn đầy trong ánh mắt mong đợi d i ệ p hạo nhẹ gật đầu ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn ngươi không cần chết nhưng là d i ệ p hạo lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển thời gian kế tiếp ngươi cũng đến tại ta hạo nhiên minh bên trong làm công ngươi có thể có ý kiến gì không có ý kiến bắc minh uyên kích động đến liên tục gật đầu tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một chút xíu ý kiến đây chính là thuộc hạ cầu còn không được sự t ì n h tốt cảm tạo minh chủ đại nhân cho ta hối cải để làm người mới cơ hội ta đoán ngươi cũng không có bất kỳ ý kiến diệp hạo tiện tay vung lên triệt bỏ nó trô mi t â m kiếp bang ngươi đứng lên đi đưa ngươi thần n i ệ m giao ra một tia ta thay ngươi đảm bảo miễn cho ngươi không để ý liền bị thần hồn câu diệt diệp hạo cứ như vậy nhìn trừng trừng lên trước mặt bắc minh nguyên thời trần trờ một chút bắc minh nguyên cuối cùng vẫn ngoan ngoan giao ra một tia thần n i ệ m của mình minh chủ đại nhân lại có thể yên tâm thuộc hạ đối với minh chủ đại nhân việc không hai lòng tiên địa nhận nguyện chứng dám đem tiên này thần niệm nhận lấy sau. d i ệ p hạo chăm chú nhẹ gật đầu cái này sao ta tự nhiên là tin tưởng cũng chắc không nghi ngờ ở dưới tay ta làm sự tình đều không có ý đồ không tốt dù sao bọn hắn đều rõ ràng thủ đoạn của ta ngươi đi xuống trước nhìn xem bên kia báo danh sự tình có cần thời điểm ta lại chuyển cho ngươi đi thôi có ngay ta liền tới đây vứt xuống một tiếng cực kỳ dứt khoát lời nói bác minh nguyên vội vàng lui ra ngoài đột nhiên d i ệ p hạo quay đầu nhìn về phía lương thanh nguyên mẹ con hai người cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối mặt bất thình lình ánh mắt hơn nữa là trần trụi nhìn chăm chú mẹ con này hai người lập tức một trận khô nóng ra toàn thân cũng không được tự nhiên nhìn xem hai nữ cái kia đỏ tươi như lửa gương mặt d i ệ p hạo nết miệng cười một tiếng hai vị phu nhân hiện tại có phải hay không nên nói nói chuyện của chúng ta đ ầ u sự tình gì bái đường hay là động phòng ma xui bị khiến lương lệ quân đúng là bất thình lình toát ra một câu như vậy đối mặt d i ệ p hạo cái kia cực nóng mà kinh ngạc ánh mắt lương lệ quân vội vàng che miệng của mình nhắc n g ra ta ý tứ của ta đó là nói là những này cũng còn quá s ớ m ớn muốn bàn bạc kỹ hơn không thể không thể nóng vội chúng ta cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu ngươi cũng đang nói cái gì a lương thanh nguyên vẻ mặt khó hiểu người đầu g ó c này bên trong đều đang nghĩ những thứ gì chúng ta lúc này thế nhưng là đang nói chính sự mẹ thế nào nha lương lệ quân đột nhiên chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra những n à y không phải liền là b à y ở trước mặt chúng ta chuyện nghiêm túc cả ta không muốn không nói cũng không cần đối mặt ta hiện tại người của toàn thế giới đều biết mẹ con chúng ta hai người là hắn hạo nhiên minh minh chủ phu nhân chẳng lẽ lại ta còn không thể nói a ta nói chẳng lẽ không phải hẳn là chăm chú đối mặt sự tình à hô lương thanh nguyên không thể làm gì thở dốc một hơi không có cách nào lương lệ quân lời nói câu câu đều có ly a phu không không không lương thanh nguyên vội vàng lắc đầu minh chủ đại nhân cái kia ta có thể hỏi ngươi một chuyện không đương nhiên có thể diệp hạo một mặt đùa dỡn nhẹ gật đầu ta đều nói qua ngươi là của ta phu nhân có chuyện gì không thể hỏi đây này hỏi đi vi phu biết gì nói nấy biết gì nói nấy được nghe lời nói lương thanh nguyên cũng không phản bác liền nơi này trực tiếp đi tới diệp hạo trước mặt không biết minh chủ đại nhân có thể hay không đem trên thân lò luyện đan cho ta nhìn một chút mọi người ở đây nghe nói lương thanh nguyên lời nói sau không khỏi là vẻ mặt nghi hoặc chi s ắ c có thể suy nghĩ một lát sau tại đối phương cái kia tràn đẩy trong ánh mắt mong n ợ i diệp hạo nhẹ gật đầu bàn tay một đám tại tất cả mọi người nhìn soi mói diệp hạo trong lòng bàn tay nổi lên một cái ngón cái kích cỡ tương đương đan lô b ò h ò hai tiếng long n â m thời khắc đan lô đúng là chính mình xoay t r ò n bình mọi người tại đây triệt để bị một từ động kia cho làm mở quyển đây là tình huống như thế nào đoan m ộ t từ lo nhỏ giọng đối với bên cạnh bạch thanh linh mở miệng hỏi ai biết được bạch thanh linh cũng là đầu góc mơ hồ lắc đầu lương thanh nguyên cứ như vậy tất cung tất kính ủy trên mặt đất tiên h sư ở trên xin nhận thanh nguyên túi đầu tình u ố n g như thế nào từ đâu tới cái gì tiên sư bạch thanh linh trực tiếp nhìn về phía diệp hạ hỏi diệp hạo đồng dạng là không biết làm sao gian tay không có ý tứ chuyện này vi phu cùng các ngươi một dạng ta cũng là không rõ nguyên do trong đó đột nhiên diệp hạ hơi nhúng mày lập tức càng đem đan l ô thu v à o có chuyện gì ngươi trước tiên có thể đứng lên chúng ta lại k ỹ càng tâm sự à mẹ ngươi làm cái gì vậy a tỉnh ngộ lại lương lệ quân đội vàng tiến lên đem nó cho đỡ lên thanh nguyên gặp qua phu quân gặp qua chư v ị tỉ m ộ i lương thanh nguyên đối với diệp hạ cùng chúng nữ chính là làm một lễ thật sâu mẹ lương lệ quân giờ phút này là triệt để m ở mịt cuối cùng là tình h u n h ư thế nào a vừa rồi ngươi còn luôn miệng mình chủ đại nhân hô không ngừng làm sao làm sao ngươi cái quỳ này liền trực tiếp đổi giọng xưng hô phu quân nữa nha còn gọi đến như thế cái nhiệt tình như l ử a chiếu ngươi nói như vậy ta chẳng phải là cũng phải xưng hô làm phu quân rồi chương bảy trăm linh chín năm ngàn năm trước hô nước chương bảy trăm linh chín năm ngàn năm trước hô nước đúng a lương thanh nguyên vẻ mặt thành thật nhìn đối phương nói ra ngươi là hẳn là xưng hô hắn là phu quân a chính ngươi không dĩ nhiên d u n g cảm thừa nhận cùng vui vẻ tiếp nhận sao chẳng lẽ lại ngươi còn dự định xưng hô là m cha a ai muốn xưng hô hắn là cha lương lệ quân đột nhiên mặt đỏ như lửa ông trời của ta một bên đoan một từ lo trận mắt hốc mồm kinh hô ra kịch bản là như thế phát triển sao có chút đốt nào a không mang theo chơi như vậy tốt ai chơi như thế nào cha h à đ i ể n dai dai một mặt nụ cười quỷ quyệt đi đến phu quân các ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít hơi ít mà không nên nha làm sao mở miệng ngậm miệng liền cha đều gọi nữa nha hổ lang chi từ đ o a n mục từ lo cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhà mà đến đ i ể n dai dai nói ra trong miệng ngươi nói tới tất cả đều là hổ lang chi từ cái dắm hổ lang chi từ đ i ể n dai dai đi thẳng tới trước người nó thiếu cho kéo những thứ vô dụng này ngươi cho rằng n g ư ờ i hay là tiểu thí hải a ngươi cũng là người lớn rồi tới tới tới trước gọi cái dai, dai tạ nghe một chút đối mặt điền dai, dai vẽ phép lối loan mục từ lo móc nhóm i ệ m cuối cùng vẫn đối với nó mở miệng nói ra từ lo gặp qua dai dai tỉ tỉ chớ bận điệu chớ bận điệu điền dai dai vội vàng nhìn về phía bên cạnh diệp hạo phú quân đây đều là thứ gì kịch bản nha cứ như vậy ngắn ngủi một hồi thời gian chẳng lẽ ta bỏ qua cái gì trọng yếu kịch bản à cái này từ lo lại là làm sao cái tình huống còn có người cha kia lại là làm sao cái tình huống thanh quan g ban ngày cứ như vậy lấy k h u n g cái nữ nhi bảo bối à ông trời của ta đâu một bên b ệ n h thanh linh không ngừng nuốt c h á n của mình ngươi đây đều là cái nào cùng cái nào à chuyện này bị ngươi cái này quấy một phát hợp Chỉ để xem như loạn s o n g cầu tới tới tới ngươi qua đây bạch thanh linh trực tiếp lôi kéo điền dai dai ngồi ở một bên ta h ả o h ả o đem việc này tình cho ngươi vớt một vớt miễn cho đem ngươi đại não làm báo hỏng phu quân các ngươi bên kia tiếp tục các ngươi chúng ta lẫn nhau không ảnh hưởng rất rõ ràng bạch thanh linh cũng không muốn bỏ lỡ cái gì đặc sắc k ỳ bản tiếp tục đi các ngươi nhà ba người đoan một từ lo đối với ba người làm cái xin mời động tác nói một chút đi diệp hạo cùng lương lệ quân quỷ thần xui khiến đồng bộ tiên sư thẩm quyết kiến cùng p u quân là quan hệ như thế nào lương thanh nguyên cẩn thận từng ly từng tý mở miệng hỏi đến ai bạch thanh linh hòa điền dai dai đồng thời toàn thân chấn động? điền dai dai càng là trực tiếp từ trên ghế bắn lên ngươi vừa rồi trong miệng xác định là nói thẩm t u y ế t kiến ả lương thanh nguyên nhẹ gật đầu đối với tiên sư thẩm t u y ế t kiến đó là chúng ta tam tỷ điền dai dai không kịp chờ đợi mở miệng nói ra ai nha chính là nam nhân của ngươi tam phu nhân cũng là hắn tam sư tôn chúng ta chúng trong tỷ bội tam cự đầu do chưa lời ấy coi là thật lương thanh nguyên đầy mắt vẻ khó tin ta vốn cho là nàng như thế tiên tử là không dính khói l ử a trần gian tuyệt đối chưa từng nghĩ đến không đúng không đúng điền dai dai vội vàng đem lương thanh nguyên cho ngăn lại miệng ngươi miệng từng tiếng xưng hô chúng ta tam tỷ thành tiên sư nhưng là thực lực của ngươi làm sao lại yếu như vậy đâu ta trong mối vẫn không có cách giải cuối cùng chính là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng điển dai dai đầy mắt kiên định lắc đầu ngươi cũng đừng nói láo chúng ta tất cả t ỷ bội đều là gặp qua tam t ỷ bản tôn tuy nói nàng am hiểu nhất là ý thuật cùng đan đạo nhưng là thực lực của nàng đó là cao không lường được tất cả chúng ta đều công nhận tuyệt thế đại lão nhưng là liền ngươi trình độ này điển dai dai lần nữa lắc đầu liên tục đừng nói cùng phu quân đánh đồng chính là cái kia chín cái sư tỷ người n g ư ờ i đều có thể hoàn ngược ngươi ta chỉ là đang trần thuật sự thật không có đối với ngươi công kích lý tư thấy đối phương một mặt vẻ làm k h d i ệ p hạo đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng ngu lên trong phòng lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh tuyệt mỹ tiên sư lương thanh nguyên chính muốn bị xuống thời khắc d i ệ p hạo vội vàng một tay lấy nó đỡ lấy trong nhà của chúng ta không có nhiều như vậy đại lễ xem ra trong miệng ngươi tiên sư thật đúng là ta cái này tam sư tôn phu nhân tới đi nói một chút ngươi cùng nàng ở giữa cố sự đi nhìn một chút từng đôi ánh mắt n ó bỏng lương thanh nguyên không vội vã mở miệng nói ra kỳ thật cũng không có cái gì rất đặc biệt cố sự chính là một lần ngẫu nhiên gặp thôi năm ngàn năm trước một lần cơ duyên xảo hợp tình hôn dưới ta gặp được nàng tiếp xúc ngắn mũi sau nàng nói ta tại luyện đan phương diện này có chút thiên phú liền tùy ý chỉ điểm vài câu ta vô luận như thế nào đều muốn bái làm sư cũng là bị nàng cho quả quyết cự tuyệt s ắ p chia tay thời khắc nàng nói nếu có duyên sau này đụng phải cầm nàng đan lô nam nhân vừa vận ta còn không có lấy chồng liền để ta làm nam nhân cũng kia phu nhân một trong nhìn một chút một bên lương lệ quân lương thanh nguyên tiếp tục mở miệng nói nói coi ta nhìn thấy cái kia hai hạt đan rượu thời điểm ta liền biết tiên sư năm đó trong miệng nam nhân kia xuất hiện đan được này ta quá q u e n thuộc cực kỳ thẳng đến vừa rồi nhìn thấy đan lô này sau hết thể đều thực truy ngươi chính là ta chờ mấy ngàn năm nam nhân loạn, loạn. loạn xong chẳng ầ u điển dai dai triệt ầ n kinh. Không đối, không đối. chúng ta phu quân năm nay mới 26 tuổi. Cái này không tinh chính là hà xả đàn à đột nhiên, điển khiết khẽ đối, đối, mới tuổi, cái dai dai đôi phu hà h đột đẹp khẽ đảo. c ta mắt là à xả lẽ lại chúng ta tam tỷ tại năm ngàn năm trước liền đem chuyện này cho dự mưu xong chưa đây có phải hay không là cũng quá kéo gạt một chút ta làm sao không tin đâu phu quân bạch thanh linh đột nhiên biểu lộ quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p hạo không rời mắt chẳng lẽ lại ngươi thật sự là xuống tới độ kiếp tuyệt thế đại lao năm ngàn năm trước người cái này ba cái sư tôn phu nhân ngay tại cho ngươi bố cục chúng ta những ngày phu nhân có phải hay không toàn bộ đều tại các nàng dốc lòng an bài xuống đúng hẹn mà tới diệp hạo lại là l ắ t đầu cũng chưa chắc chính là các ngươi nói dạng này có khả năng tam sư tôn năm đó chính là như thế t h u ậ t miệng nói nàng cũng không nghĩ ra về sau sẽ có tình huống như vậy phát sinh đương nhiên cũng có khả năng tam sư tôn là thật có ý nghĩa nhưng không phải đang vì ta an bài mà thôi chỉ là ta vừa bận trùng hợp trở thành nàng truyền nhân y bắt tóm lại a trong này tình huống quá phức tạp đi cũng có khả năng chính là rất đơn giản một cái trùng hợp thôi là chính chúng ta bắt hắn cho phức tạp hóa chương bảy trăm mười ta đều muốn điên rồi chương bảy trăm mười ta đều muốn điên rồi ta cũng tán thành phu quân thuyết pháp một bên đoan mục từ lo ôn lu nói các người muốn tiếp theo bên dưới làm sao có thể có t r ù n g hợp như vậy sự t ì n h nha ngươi sẽ vừa thấy mặt liền hỏi người khác muốn lò luyện đan nhìn a đối mặt đoan mục từ lo đặt câu hỏi liền dai dai lại là lắc đầu liên tục làm sao có thể a liền xem như ta nói như vậy người khác cũng không nhất định liền sẽ móc ra cho ta nhìn a lại nói hai người này vốn là cách xa nhau như trời đất nếu không phải đủ loại tình huống điệp ra bên dưới làm sao có thể có cơ hội chạm mặt mấu chốt nhất chính là ở trong đó thời gian khoảng cách thế nhưng là mấy ngàn năm phu quân là thực sự năm nay mới hai mươi sáu tuổi à điều đó không có khả năng làm bộ đi điền dai dai đối với đám người bất đắc dĩ gian g tay ra ta tỉ h nàng cũng coi như không cho phép phu quân lại vừa vặn mang theo đan lô đi tới nơi này đi sau đó thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác lại cùng cái này hết lòng tuân thủ cam kết thanh nguyên tông chủ gặp được hết lần này tới lần khác người tông chủ này lại không phải để phu quân đem đan lô cho móc ra ngó ngó cái này cái này không khỏi cũng quá thần kỳ một chút đi dù sao ta là không tin điền dai dai lần nữa vẻ mặt thành thật lắc đầu ta nói mặt đỏ tới mang thai lương lệ quân đột nhiên nhìn về phía điển dai dai nói ra n g ư ơ i có thể hay không không cần móc ra mấy chữ này mắt người nói chuyện ta trong đầu liền có hình ảnh hiện hiện uy vũ hùng tráng à điển dai dai một mặt trêu tức nhìn xem trước mặt lương lệ quân nếu thật là lời như vậy n g ư ơ i không nên trách ta chỉ có thể trách chính ngươi quá muộn tao không đúng điển dai dai đột nhiên nhìn về hướng một bên lương lệ quân n g ư ơ i cái này thanh nguyên tông chủ, thế nhưng là không thành thật nha nhiều năm như vậy đến nay ngươi cũng không có khổ đợi ngươi chân mệnh thiên tử nha ngươi cái này ngươi cái này không đã sớm thành quắc tới có nam nhân của mình càng là có nữ nhi của mình đương nhiên điển dai dai đột nhiên nhẹ gật đầu bất quá xem ở ngươi gió này vẫn vẫn còn p h â n thượng chúng ta phu quân hay là một dạng tiếp nhận ngươi ngươi cái này mông lớn thế nhưng là cái thêm điểm hạng a không có cách nào hắn liền tốt một vùng này ngăn không được cái này đỏ bừng cả khuôn mặt lương thanh nguyên trong lúc nhất thời đúng là có chút chân tay luôn uống đây không phải nữ nhi của nàng diệp hạo bất thình lình mở miệng nói một câu cái gì trừ một mặt c h ấ n kinh bên ngoài lương thanh nguyên còn lại chúng nữ t r ă m miệng một lời la lên liền ngay cả lương lệ quân đều là một mặt vẻ hoảng sợ có ý tứ gì chúng ta đều đã đáp ứng làm nữ nhân của ngươi ngươi hoàn toàn không cần thiết chế tạo những này kinh dị chủ đề ta không phải mẹ ta nữ nhi vậy ta là ai nữ nhi minh chủ phu quân đại ca không cần mở những này trò đùa có được hay không ngươi dạng này rất đáng sợ diệp hạo lại là một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu ngươi đúng là mẹ ngươi nữ nhi nhưng là nàng lại không phải mẫu thân của ngươi chờ một chút đ i ề n dai dai vội vàng giơ bàn tay lên hô làm sao sự tình vừa đến các ngươi t r í n h thần cứ như vậy đốt nao đâu nàng làm sao lại không phải nữ nhi của nàng không phải hai mẹ con làm sao có thể như là một cái quân lúc đi ra đây này chẳng lẽ lại các nàng hay là tỷ bội điển dai dai cái này vô tâm nói như vậy vừa ra khỏi miệng một bên lương thanh nguyên lập tức hơi nhứa mày không sai biệt lắm là ý tứ như vậy đi d i ệ p hạo cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối diện lương thanh nguyên ta có thể tiếp tục nói à có thể lương thanh nguyên khẽ bước cảm ở trước mặt ngươi không có cái gì bí mật là không thể nói hai ta tính cả đan này tông đều là của ngươi không có gì có thể tỉ húy tại điển dai dai cái kia tràn đầy ánh mắt không tin bên trong diệp hạo tiếp tục mở miệng nói ra nếu như ta không nhìn lầm lương lệ quân là t ỷ t ỷ của ngươi nữ nhi đúng không ngươi hẳn là tiểu di của nàng chỉ có dạng này mới có thể hợp tình hợp lý ông trời của ta lương lệ quân không ngừng đong đưa đầu minh chủ của ta phu quân đại ca ngươi không đi trả lâu thuyết thư thật là lãng phí dạng này kịch bản ngươi cũng có thể nghĩ ra ngươi tại sao không nói ta là bội mội của nàng đâu không phải phu quân ngươi là thế nào nhìn ra được a điển dai dai mặc dù tại cùng diệp hạo nói chuyện có thể con mắt này từ đầu đến cuối đều tại đối diện hai nữ trên thân không ngừng hoán đổi lấy các ngươi căn bản cũng không nhận biết ngươi dựa vào cái gì liền có thể kết luận nha đầu này không phải nàng sinh đây này còn có thể suy đoán ra nàng là tiểu di của nàng cái này cũng không khỏi quá thần kỳ đi ta đã biết b ạ c h thanh linh đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta vẫn luôn không để ý đến một vấn đề một cái đặc biệt vấn đề trọng yếu thứ đồ chơi gì điền dai dai một bộ không nhịn được bộ dáng nghĩ tới điều gì liền trực tiếp nói không nên đánh liếc mắt đại khái giờ này khác này trừ phu quân cùng lao lương bên ngoài tất cả mọi người rất b ứ c thiết ngươi có thể hiểu chính là đoan mục từ lo cũng là không ngừng g đầu ta ở một bên đều muốn gấp ra cái nguy hiểm tính mạng bạch thanh linh giờ phút này cũng là một bộ không nhịn được bộ dáng các nàng không biết còn có thể thông cảm được thế nhưng là người đ i ể n dai dai không thể không biết đã phu quân thế nhưng là đạt được tam tỷ c h â n truyền ý ý t i ê n thánh thủ có cái gì là có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn à phu quân định là nhìn ra cái này lương thanh nguyên hay là hoàn bích chi thân cứ như vậy nàng làm sao có thể là cái này lương lệ quân mẹ ruột ngươi trả lời ta ý của ngươi là nói nàng hay là cái hoàng hoa đại khuê nữ đ i ể n dai dai bất đắc dĩ nhìn một chút một bên đoan mục từ đo ngươi tin không thời khắc này điền dai dai gọi là một cái im lặng cứ như vậy vây quanh lương thanh nguyên chuyển lên một vòng ngươi thật hay là hoàn bích chi thân tại tất cả mọi người nhìn soi mói đầy mắt ngượng ngùng lương thanh nguyên khẽ b ư ớ cảm c không sai từng ấy năm tới nay như vậy ta chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc qua cho tới hôm nay mới thôi ta vẫn là cái hoàn bích chi thân không phải đâu lương lệ quân triệt để h ỏ n g mất mẹ không phải đây rốt cuộc là tình huống gì ngươi đến t u ộ t cùng là ai ta đến t u ộ t cùng là ai ta nên gọi ngươi cái gì đây đều là những chuyện gì a bình tĩnh đoan mục từ lo vội vàng đối với nó mở miệng nói ra giờ này khác này ngươi hẳn là bình tĩnh yên lặng chờ câu trả lời công bố ta bình tĩnh cái truy ta n h ạ t điểm không được a lương lệ quân đẩy mắt vẻ thống khổ giờ này khác này ta có thể bình tĩnh cái chứng chứng a ta đều muốn điên rồi chương bảy trăm mười một ngươi sẽ xấu hổ sao chương bảy trăm mười một ngươi sẽ xấu hổ sao ai khẽ than thở một tiếng lương thanh nguyên chậm rãi mở miệng nói ra chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gặp ngươi ta còn thực sự không phải mẹ ruột của ngươi mẹ ruột của ngươi là đại tỷ của ta ta thật là ngươi tiểu di vậy ta mẹ ruột đâu lương lệ quân giờ phút này đã là đ ầ y mắt v à bừng nàng sẽ không cũng là chết đi vậy ta cha đâu cũng đã chết cả chúng ta cũng là bị diệt m u n sao thừa hai người chúng ta sống lương tựa lẫn nhau chúng ta ra ngoài đi diệp hạo đối với điển dai dai cùng đoan m ộ t từ lo v â y vây tay chuyện này liền để hai người bọn họ chính mình từ từ trò chuyện chúng ta đi ra xem một chút tình huống bên ngoài thế nhưng là điển dai dai một mặt không cam lòng chỉ chỉ lương thanh nguyên mẹ con hai người như thế kình bạo tin tức chẳng lẽ chúng ta thật không nghe một chút không nghe cái rắm cái này cùng ngươi có quan hệ gì bạch thanh linh trực tiếp mở miệng đ ố i một câu đây là chuyện nhà của người khác ngươi nghe có thể có cái gì trợ giúp à đi thôi đoan m ộ t từ lo cũng là đối với nó thúc giục nói chuyện bên ngoài còn muốn náo nhất chút nơi này chúng ta lại không giúp đỡ được cái gì cho các nàng lưu đủ đầy đủ không gian đi ta thật l à phục các ngươi đền i dai dai bất đắc gì lắc đầu đi thôi đi thôi khiến cho giống như chỉ có một mình ta bắt v á i một dạng gặp qua minh chủ đại nhân gặp qua chư vị minh chủ phu nhân diệp hạo vừa ra cửa trung thanh hưởng cùng ngao thiên minh hai người liền tiến lên đón thời gian nào đến diệp hạo đối với hai người khẽ gật đầu bất phạm cũng đến đây đúng không vì sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới đây chứ bọn hắn ở bên kia hiệp trợ báo danh cùng nhân viên sàng chọn ngao thiên minh một mặt bồi tiếu mở miệm nói ra bất phạm là ai a đoan mục từ lo nhẹ nhàng lôi kéo đền dai dai ống tay áo. nhân vật rất trọng yếu hà d i ệ p bất phàm cùng nam nhân của ngươi một cái họ ngươi cảm thấy thế nào điển dai dai đối với nó lấy mắt còn không có kịp phản ứng sao nam nhân của ngươi đường đệ thư nhân phó minh chủ ca ca ngươi nói thân phận như vậy có trọng yếu hay không lần này ta giải thích cho ngươi đến đủ xem rõ ràng đi ngươi không cần như thế không kiên nhẫn nha đoan mục từ lo mang theo hủy khuất chu cái miệng nhỏ ngươi t ộ i tác cũng còn chưa tới tuyệt kinh thời điểm nha ta một mặt tức giận điển dai dai méo méo quả đấm nhỏ của mình không xem ở ngươi là phu quân tiểu nữ nhân phân t ư ợ n g ta thật muốn n ệ n chết ngươi đi thôi chúng ta qua bên kia tọa hạ từ, từ nói diệm hạo dẫn đầu hướng phía một bên thiên điện i đi ta cũng muốn đi nghe một chút đoan mục từ lo lần nữa lôi kéo đ i ể n dai dai ống tay áo đi thôi đi thôi đ i ể n dai dai một bên kéo bạch thanh linh một bên kéo đoan mục từ lo cứ như vậy đi theo diệp hạo sau lưng ta đi đem bất p h ẳ m cùng tiểu đao kêu đến ngao thiên minh nhanh như chấp liền hướng phía nơi xa đi tuy tiện ngồi diệp hạo chỉ chỉ cái ghế một bên mấy người vừa hạ xuống tỏa liền có nha đầu thần mật đưa tới linh trà mấy cái kêu phân hội tình huống còn tính là thuận lợi đi diệp hạo thiện lướt qua một miệng nước trà ân linh trà này không sai các ngươi đều nếm thử đi minh chủ đại nhân trung thanh hưởng hoàn toàn như trước đây cẩn thận từng ly từng Ta và hội trưởng thương lượng một chút, tạm thời và này hội phân hội liền lượng bên dù o lo loại ta tự đến mình h liệu các loại có p hợp tâm nhân thủ tiên tâm sao u làm tiếp mặt khác, cân nhắc ta cũng là mặt tiếp ta Diệp khác nhắc nghĩ như h cân cũng vậy Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Dù sao phân hộ i này cùng mặt khác phân hộ i tình huống không giống với toàn bộ thanh nguyên đ a n tông tiêu thụ bản khối toàn bộ đều được đặt vào đến thương hộ i thường ngày vận hành bên trong tới từ giờ trở đi chúng ta càn g không thương hộ i liền chân chính nhiều hơn cái đ a n dược mua bán bản khối ở phương diện này người phải tốn nhiều chút tâm tư một bên trung thanh hưởng hung hăng gật đầu không thôi minh chủ đại nhân yên tâm n h ữ n g chuyện này ta đều đã ở tay quy hoạch dai dai tỷ đoan m ộ t từ lo một đôi mắt đẹp cứ như vậy như tên trộm chuyện không ngừng nhà chúng ta có phải hay không đặc biệt có tiền loại kia chính là muốn cái gì không thiếu cái gì loại kia ta nên đến trả lời như thế nào ngươi đây điển dai dai nhất thời lại hơi lúng túng một chút cảm giác như thế nói với ngươi đi thiên hạ này mỹ nữ đều là ngươi nam nhân thiên hạ này tài phú cũng đều là nhà chúng ta loại kia giàu trình độ đơn giản v ư ợ t qua tưởng tượng của ngươi không thiếu tiền đến hoàng loại kia mặc kệ ngươi có bao nhiêu bại gia đều không có một chút vấn đề cứ việc tùy ý phung phí chính là sai không hết căn bản xài không hết loại kia ngươi mới bại gia đâu đ o à n một từ lo miệng nhỏ một bí b ò ta chính là hiếu k ỷ muốn biết một chút tình huống trong nhà làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành ta là bại gia nương môn đâu nghe nói hai nữ lời nói một bên trung thanh hưởng gọi là một cái muốn cười không dám cười minh chủ đại nhân ngao thiên minh hướng phía trong phòng bước nhanh m à tới diệp bất phản diệp tiểu đao gặp qua minh chủ đại nhân gặp qua chư vị m i n h chủ phu nhân ba người đang muốn hành lễ diệp hạo đội vàng đứng lên đã nói bao nhiêu lần rồi không cần cho ta chỉnh như thế phía quan p ư ơ n g ta xem một chút ta hai cái này minh đệ không sai diệp hạo đầy mắt vẻ vui mừng tiến bộ rất nhanh thôi tiếng y ê u ca tới nghe một chút đại ca hai người đối với diệp h ả o chính là h u n g h ă n g cười ngây ngô ba vị t ẩ u t ẩ u tốt ha ha ha đoan một từ lo đột nhiên liền lỡ đủ cười lần thứ nhất bị người khác gọi t ẩ u t ẩ u cảm giác thật cổ khoái nha ngươi có thể hay không hơi thận trọng một chút ra một bên điền dai dai đột nhiên tựa như là tìm được đối thủ một dạng ngươi dạng này sẽ để cho các minh đệ rất lung t ú n g ấy người ta làm sao không căng thẳng nha đoan một từ lo một mặt khâm phục cái này không cảm thấy t ư ơ i mới chơi vui thôi tại sao có thể có người sẽ cảm thấy xấu hổ đâu ngươi sẽ không phải là tận lực nhằm vào ta đi các ngươi sẽ xấu hổ à không có điển dai dai phản ứng loan mục từ lo cứ như vậy đối với diệp bất phà mở m miệng hỏi sẽ không diệp bất phà m ngoài miệng nói sẽ không nhưng là biểu hiện ra lại là cực kỳ xấu hổ tất cả ngồi xuống nói đi diệp hạo đối với hai người đưa tay ra hiệu nói dai dai ngươi một hồi a n b à i chút rượu đồ ăn ta phải cùng các linh đệ hảo hảo uống một trận tốt điển dai dai đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đi ngươi cùng theo một lúc đến à ngồi ở chỗ đó lại không tốt chơi chương bảy trăm mười hai móng đốt ngươi còn không tin a chương 712, m m ư ó n g luốt ngươi còn không tin à? ai nha ngươi tốt phiền nha đoan m ộ t từ lo đột nhiên dậm chân một cái liền an bài cho ngươi chút chuyện như thế ngươi làm gì không phải đem ta cho cùng một chỗ kéo lên nha tốt tốt đừng thúc giục ta cùng ngươi đi vẫn không được sao thật là không có cách nào đoan m ộ t từ lo cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo đ i ể n dai dai cùng ra ngoài đại ca gặp diệp bất phàm đứng dậy diệp tiểu đao vội vàng đi theo đứng lên chúng ta đi trước bên kia giúp đỡ làm việc một, một chút bận điệu qua lại đem trong tộc những minh đệ này toàn bộ mang đến cùng ngươi uống rượu ngươi thấy thế nào tốt diệp hạo một mặt vui vẻ nhẹ gật đầu đem bọn hắn toàn bộ đều gọi buổi tối hôm nay chúng ta không say không về phu quân thấy hai người sau khi ra cửa bạch thanh linh mới mở miệng nói ra trong nhà những ngày ba nhi cũng còn xem như rất không chịu thua kém không có loại kia để cho người ta không bớt lo chủ diệp hạo đồng dạng đầy cõi lòng vui mừng nhẹ gật đầu đúng vậy a cả đám đều rất tiến tới đều rất l i ề u không có r a loại kia phá sản hoàn khố đồ chơi đây cũng là chúng ta diệp ra phúc khí thiên minh trưởng lão diệp hạo đột nhiên nhìn về phía một bên ngao tiên h minh ta suy nghĩ nếu không ở chỗ này xây cái trụ sở huấn luyện đi trong thời gian kế tiếp mặt nơi này nhất định phải có trọng binh c h ấ n giữ luôn như thế vận tới vận lui quá mức phiền phức to như vậy một cái n a n g cũng không phải chuyện nhỏ cái này suốt ngày nhớ thương người thế nhưng là không ít m i n h chủ đại nhân lời nói có lý ngao thiên minh cùng tiếng t r u n g vang hai người một mặt vẻ lo âu l i ê n một cái c ả n khôn phân hội một ngày muốn quay rối người gây chuyện đều không ít đặt cái này một tòa luyện đan t ô n g môn còn không phải đem người cho thèm khóc thèm điên mất a là như thế cái đạo lý tiếng t r u n g vang không nhanh không chậm mở miệng nói ra văng vào ý kiến của ta nơi này tương lai sẽ là trừ tổng bộ bên ngoài nhất là cực kỳ trọng yếu địa phương chúng ta hẳn là đem nơi này chế tạo thành một cái thành thục thương nghiệp hệ thống để trong này trở thành tinh vực phụ cận áo nhiệt nhất cùng phồn hoa địa phương nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái cỡ lớn trung chuyển đầu mối then chốt ân diệp hạo khẽ gật đầu một cái đây cũng chính là trong nội tâm của ta suy nghĩ nơi này cứ dựa theo tổng bộ quy cách đến xây dựng một chút diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói nơi này chỉ an nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng diệp ra tự đ ệ cùng những cái kêu cựu châu đại lục tới huấn luyện nhân viên phụ trách trấn thủ đây cũng là đối bọn hắn một đạo khảo thí để cần tuân minh chủ đại nhân lệnh ngao tiên minh nội vàng đứng lên chững ch ta cùng trung hội trường tính toán cẩn thận bàn bạc lập tức bắt đầu hành động tốt d i ệ p hạo lần nữa nhẹ gật đầu phu phu quân một mặt ngượng ngùng lương thanh nguyên hướng phía trong phòng đi tới lương lệ quân tựa như cái thẹn thùng tiểu cô đương theo sát phía sau ôi ôi ôi bạch thanh linh một mặt t r e o chọc chi sắc hai vị này đúng vậy chính là ta hảo mội mội sao tính sao đây là nghĩ thông s u ố t a hay là nghĩ thông s u ố t rồi a nghĩ thông s u ố t cũng nghĩ thông s u ố t rồi lương lệ quân một bộ bộ dáng tức giận chúng ta đều là người có tính tình nói một không hai như là đã nhận định nam nhân này vậy liền nhất định là cùng hắn ngao thiên min tiếng trung vang gặp qua hai vị minh chủ phu nhân hai người cùng nhau thi lễ ta hẳn là trả lời thế nào đâu toàn thân chấn động lương lệ quân một mặt ngậu vện c h i sắc ta có phải hay không nên nói không cần khách khí như thế a ngươi muốn làm sao nói đều có thể bạch thanh linh vội vàng đối với nó vậy v ơ y tay tới tới tới ngồi thanh linh tỉ tỉ bên người đều xử lý tốt diệp hạo đối với lương thanh nguyên mở miệng hỏi ân đối phương khẽ vất c ầ m chính là một chút chuyện cũ năm xưa cho hắn nói rõ ràng cũng liền đúng rồi cái tia tốt diệp hạo cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu ngươi ngồi ta bên cạnh đến chúng ta đem bên này kế hoạch cho ngươi nói tỉ mỉ một chút vậy các ngươi trước trò chuyện ta đi ra trước xem một chút bước xuống câu này bạch thanh linh hướng phía ngoài phòng đi ngươi nói tình huống này hiện tại nên tiến triển tới trình độ nào thiên đạo tiểu khả ái một mặt tò mò nhìn bên cạnh lang mộ ly hỏi ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai lang mộ ly đồng dạng là một mặt vẻ mở m i ệ n g ta không từ đầu đến cuối đều cùng các ngươi ở một chỗ sao có lẽ còn là không có vấn đề gì lớn một bên phục giao vội vàng mở miệng nói ra các ngươi không có trông thấy dai dai nha đầu kia đều đi ăn bài rượu và đồ nhắm đi à nếu không đem nàng bắt tới hảo hảo hỏi một chút tiểu thiên đạo một mặt vẻ các ngươi đều ở nơi này ngồi làm gì a điền dai dai cùng đoan mục từ lo hai nữ chính hướng phía trong viện chúng nữ nhanh chân mà tới ha ha ha h i ê n viên tình đột nhiên cười to ra không cần đi chỗ tới thật đúng là nhắc tào tháo tào thảo đến liền ngay cả người trong cuộc đều đi theo cùng nhau tới bọn tỉ muội đang nói chuyện gì à từng cái chỉnh mặt mày hớn hở đối mặt chúng nữ ánh mắt điền dai dai cũng là một mặt mộng quyển c h i s á c tới tới tới thiên đạo tiểu khả ái vội vàng nhường ra vị trí của mình mời ngồi mời ngồi vất vả ngồi xuống trước nhấp hấp trà nước ngươi nhìn ngươi cái này bận tiểu tít cái này lớn như vậy người một nhà không có ngươi cái này đ ạ i b í t h ậ t đúng là không được chứ vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích điển dai dai quan sát tỉ mỉ một vòng chú nữ g n lập tức đặt mông ngồi xuống từ lo ngươi cũng ngồi liền sát bên ta ngồi là được đoan mục từ lo vẫn thật là đặt mông ngồi ở điển dai dai bên cạnh tiểu khả ái điển dai dai chăm chú đánh giá một phen trước mặt tiểu thiên nói ngươi bây giờ làm sao trở nên như vậy là lạ đâu đây cũng không phải là ngươi cái kia tươi mát thoát tục tiểu tính nghiên cứu n h a nói đi có cái gì muốn hỏi ta xem xét ngươi mấy cái điệu bộ này chuẩn là không có nghẹn cái gì tốt cái dám hh hh nhân viên tình cười đến gọi là một cái ngọn tới tới tới đem tình huống bên trong cho chúng ta cẩn thận nói một chút dù sao chúng ta đều không có đích thân tới hiện trường về phần trong này tình huống thôi ngươi hiểu chúng ta khẳng định cũng là rất quan tâm đối mặt điển dai dai ánh mắt khác thường kia hiên viên tình đột nhiên trở nên t r ữ n g chạc đàng hoàng r a móng ướt ngươi còn không tin a ngươi còn như vậy nhìn ta ngươi có tin ta hay không móc ngươi t r ư ơ n g bảy trăm mười ba tam hỷ lâm môn đại sự t r ư ơ n g bảy trăm mười ba tam hỷ lâm môn đại sự tin điển dai dai vội vàng nhẹ gật đầu ta làm sao lại không tin đâu các ngươi có bao nhiêu bắt quái ta cũng không phải không rõ ràng một bên đoan mục từ lo cứ như vậy đẩy mắt hiếu kỳ đánh giá bên cạnh chủ nữ cũng không nói chuyện có thể hay không thật dễ nói chuyện một mực trầm mặc không nói bách lý lan khê đột nhiên mở miệng ngươi nếu có thể thật tốt nói liền cho chúng ta tỉ mỉ nói một chút nếu là ngươi không có khả năng thật tốt nói vậy chúng ta cũng chỉ có áp dụng điểm thủ đoạn phi thường b ớ c bách ngươi tốt nhất nói có thể điển dai dai đột nhiên trở nên trưng trạc đàng hoàng đứng lên ngươi vì lan khê đều mở miệng ta điển dai dai dám không phối hợp à nói bừa liền ngay cả phu quân những này dạng m á nhân ở trước mặt ngươi đều là quy quy cụ c Ta nếu à o đoàn lo, dám dai điểm tâm một một có chút mục tức nửa nhà điền nhìn bên dai i quỷ tư từ t lập p tục mở miệng nói n ra. ế như các ngươi muốn hỏi cái này nha đầu tình huống vậy ta chỉ có thể nói chu tước bực tin tức toàn bộ là thật nàng hiện tại đã chính thức đổi tên là đoan mục từ lo đối đầu chính như các ngươi suy nghĩ cái tên này là phu quân cho nàng lấy cái kia chiếu ngươi nói như vậy nha đầu này đã là nhất định sự thật rồi hiên v i ê n tình cứ như vậy đẩy mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm điền dai dai lập tức vừa nhìn về phía một bên đoan mục từ lo đó là khẳng định điền dai dai một mặt mây trôi nước chảy nha đầu này hiện tại đã là chúng ta hào tìm hội điều kiện trước tiên khẳng định là thừa nhận diệp phu nhân thân phận này vung tỷ bội n i ê n viên tình nhẹ nhàng vô vỗ đoan mục từ lo vai thước nhỏ hoan n ê n sự gia nhập của ngươi nhưng là ngươi đến hơi chờ một chút chờ chúng ta đem tất cả tình huống đều làm rõ ràng mọi người lại nhất nhất nhận thức một chút tốt không có vấn đề văn mục từ lo cực kỳ dứt khoát đáp ứng đối phương tới đi thiên đạo tiểu khả á i đối với điển dai dai làm cái x i n mời động tác đem vậy mẹ hai sự tình cho chúng ta thật tốt nói một chút đi cái d á m hai mẹ con điển dai dai bất thình lình toắt ra một câu nàng hai người căn bản cũng không phải là mẹ con quan hệ như thế nào văn linh giao trực tiếp nhìn về phía một bên bách lý lan khê hỏi lần này xem như chứng kiến ta thuyết pháp đi ta nói với người cái này lương thanh nguyên là cái lao hoàng hoa ngươi chơi chết cái anh em vợ không tin tả lần này ngươi nên tâm phục khẩu phục đi nói bừa cùng tam tỷ lăn lộn vài ngày như vậy ngươi cho rằng là toi công lăn lộn đó a linh giao tỷ ngươi đã sớm nhìn ra a điển dai dai một mặt vẻ hoảng sợ vậy làm sao không có nghe ngươi đã nói đâu cũng không chỉ nàng một người nhìn ra nha lam mộ ly vội vàng mở miệng nói ra là ta cùng linh giao hai người đồng thời nhìn ra được nhưng là cái này thủy lan khê cùng thủy phục giao chính là cái không tin nghe thấy lời ấy phục giao vội vàng ngồi thẳng thân thể tìm vội ngươi cũng không nên nói lung tung a ta vẫn luôn là tin tưởng có được hay không vẫn luôn là thủy lan khê người này muốn làm căn chứng cưỡng cùng ta nhưng không có cái gì tất nhiên quan hệ nha từ đầu đến cuối ta đều một mực cầm thái độ hoài nghi ta cũng hoài nghi cô nương kia không có vung qua hạt nhân hoàng phục giao trước trạc đảng hoàng ố n nắn lấy l a m mộ ly thuyết pháp ta nhỏ cái đi bách lý lan khê kích động đến trực tiếp đứng lên cái này nói tới nói lui chỉ có một mình ta không có nhãn lực độc đáo rồi không sai biệt lắm là ý tứ này đi theo văn linh giao mở miệng phục giao cùng l a m mộ ly hai nữ đồng thời gật đầu phụ hỏa ra vậy các nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào tiểu thiên đạo vừa hướng chúng nữ phất tay một bên nhìn chằm chằm điển dai dai mở miệng hỏi đến dáng dấp giống như vậy không thể nào là tỉ bội đi không phải điển dai dai l ắ t đầu lương thanh nguyên là lương lệ quân tiểu di chủ y nha hiên viên tình một tiếng sợ hai thản p h ụ c gia nguyên lai、like、là tiểu di đây đúng là tuyệt đối không ngờ rằng kịch bản trong đó tình huống cụ thể đâu tới, tới tới tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút ở trong đó cụ thể kịch bản không có ý tứ điển dai dai đối với chúng nữ bất đắc dĩ giang tay ra chúng ta biết đến cứ như vậy nhiều không tin các ngươi hỏi từ lo nha đầu này cuối cùng phu quân đem chúng ta toàn bộ đều cho mang ra ngoài hắn nói đây là chuyện nhà của người khác cùng việt tư chúng ta không cần thiết ở nơi đó dính vào thật đối mặt chúng nữ cái kia cực không tin ánh mắt đ o a n mục từ lo vội vàng nói bổ sung dai dai tỉ nói tất cả đều là thật chúng ta đều đi ra tình huống ở phía sau hoàn toàn không biết nếu như mọi người nhất định phải toàn bộ rõ ràng lời nói chỉ có đến hỏi cái kia lương lệ quân chủ y cái này không tinh khiết chính là làm tâm tình à tiểu thiên đạo một mặt vẫn chưa thỏa mãn được rồi được rồi, phu quân đều nói như vậy chúng ta cũng đừng lại tiếp tục mù cằn cối nghe ngóng tới đi bọn tỉ bội tiểu thiên đạo đối với chúng nữ vây vây tay chúng ta tới biết nhau một cái đi một lát sau diệp thư nhiên đi tới cùng văn linh giao đơn giản hàn lên hai câu sau trực tiếp đối với đ i ể n dai dai mở miệng hỏi đến Diệp và đồ nhắm bên kia ngươi là thế nào an bài đối mặt diệp thư nhiên tra hỏi đ i ể n dai dai một mặt vẻ m ở mịt chính là dựa theo phu quân ý tứ an bài a hàn ban đêm không phải muốn cùng trong tộc minh đ ệ nâng cốc n ô n hoàn à ta bỏ sót chuyện trọng yếu gì à đ i ể n dai dai đồng dạng là vẻ mặt thành thật nhìn xem diệp thư nhiên không có gì vậy chúng ta phải lần nữa an bài một chút diệp thư nhiên đột nhiên nhìn về phía một bên bách lý la khê nếu không liền mượn cơ hội này cho phu quân cùng cái này và cái t ỷ bội thật tốt xử lý một trận đi thời gian liền định tại sau ba ngày đã là đại h ô n chi yến càng là chúng ta thương hội khai trương nghi thức đồng thời càng là cáo chi thiết hạng cái này thanh nguyên đan tông chính thức quy thuận chúng ta hạo nhiên mình cái này tam hỷ lâm môn đại sự chúng ta nhất định phải thật tốt xử lý một trận ý kiến hay tại bách lý lan khê dẫn đầu bên dưới chúng nữ không gọi là gật đầu phụ h ò a ra cái kia đi thôi chúng ta cùng đi thật tốt an bài một chút diệp thư n h i ê n một tay lấy văn mục từ lo cho kéo đến trước mặt ngươi cũng cùng một chỗ đây là chính n g ư ơ i n h â n sinh đại sự n g ư ơ i nhất định phải tự thân đi làm tham dự vào đi đi đi chúng nữ như ong vỡ tổ ra biệt đi chương bảy trăm mười bốn lâm trận mới mải gươm không nhanh cũng ánh sáng chương bảy trăm mười bốn lâm trận mới mải gươm không nhanh cũng ánh sáng ngao thiên minh cùng tiếng trung bang lập tức đứng dậy minh chủ đại nhân vậy ta đây liền cùng trung hội trường đi xuống t r ư ớ c can bài đứng lên tranh thủ khắp nơi ba ngày thời gian bên trong hết thẻ sẵn sàng thương hội bắt đầu vận chuyển bình thường tốt diệp hạo đối với hai người nhẹ gật đầu vậy liền bất vả các ngươi lệ quân diệp hạo đột nhiên nhìn về phía một bên lương lệ quân ngươi là tại gọi ta phải không lương lệ quân đột nhiên ngồi thẳng t h ẳ n th cứ như vậy một mặt kinh ngạc nhìn đối phương a không có ý tứ ta trong lúc nhất thời còn không quen người khác xưng hô như vậy ta không đúng không đúng lương lệ quân đội vàng đối với diệm hạo khoát tay áo ngươi không phải người khác ta ta không có ý tứ gì khác ngươi là nam nhân của ta là người một nhà ha ha ha diệm hạo lại là đột nhiên phá lên c ư ờ i ta lại không ăn t h ì người ngươi không cần khẩn trương như vậy ngươi nếu không thói quen ta xưng hô tục d a n h của ngươi vậy ta trực tiếp gọi ngươi làm phu nhân cũng không phải không thể ta lương lệ quân ấp đúng hơn nửa ngày Tốt、ta. hết t h ả theo phu quân yêu thích lệ quân đều có thể phu nhân vậy liền làm phiền người giúp ta đem bắc minh n g u y ê n cho kêu đến ta có chút sự tình m u ố n cùng hắn cùng một chỗ thương thảo một chút lần này đối mặt diệp hạo xưng hô lương lệ quân không tiếp tục thất kinh tốt một tiếng thanh thúy đáp ứng sau lương lệ quân đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi phu phu quân đối mặt diệp hạo lương thanh nguyên đồng dạng là có loại rất cảm giác không được tự nhiên hai người các ngươi a diệp hạo bất đắc di lắc đầu xem ra không nhanh chóng cùng các ngươi đem phòng cho trọn các ngươi là không thể nào sẽ tự nhiên một điểm viên phòng lương thanh nguyên một mặt vẻ k i h o à n g đúng diệp hạo nhẹ gật đầu các ng viên phòng không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa à cứ như vậy vui sướng quyết định liền từ hôm nay ban đêm bắt đầu cứ dựa theo trình tự tới đi buổi tối hôm nay trước cùng người viên phòng diệp hạo cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy bên cạnh lương thanh nguyên thời khắc này lương thanh nguyên sớm đã là xấu hổ mặt đỏ như lửa không ngừng béo l â y lấy quần áo của mình nơi nào còn dám cùng trước mặt nam nhân này lẫn nhau có lẽ chính là l ệ n h như vậy không ninh một chút chính mình có có khả năng toàn thân chấn động sau đó dừng một chút diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói ta cũng không hy vọng mỗi ngày đều nghe thấy phu nhân của mình liền cái này ấp h á ấp úng sưng hô chính mình cái này là đến cỡ nào khó chịu không phải ấp h á ấp úng cũng không phải không thể diệp hạo dối ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên đối phương cái cảm đối mặt diệp hạo trêu chọc lương thanh nguyên sớm đã là toàn thân căng cứng hô hấp dồn dập ánh mắt càng là du tẩu trốn tránh không ngừng tại ngươi trong khuê phòng làm sao ấp h á ấp úng phu quân đều như ngươi nguyện được nghe lấy diệp hạo lời nói hời hợt này ngữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lương thanh nguyên đột nhiên toàn thân mềm úng liền như là quả cầu da xì hơi bình thường dựa vào thành ghế bên trên ngươi thật đúng là cùng tiến di chứ cắt cô mụ không sai biệt lắm đâu vi phu cứ như vậy một chút ngươi lại không được đối mặt chính mình thai nạn xấu hổ bị đối phương xem t h ấ u lương thanh nguyên thật sự là hận không thể đ ả o một cái lỗi cho chui vào cứ việc diệp hạo không còn tiếp tục t r e o trọng nhưng lương thanh nguyên nội tâm cũng là gọi khổ liên tục thời khắc này c u ầ n áo nàng mặc rất là không dễ chịu ha buổi tối hôm nay liền biên phòng lương thanh nguyên đột nhiên nội tâm giật mình cần phải gấp gáp như vậy sao chẳng lẽ chúng ta không phải hẳn là lẫn nhau bồi dưỡng một chút tình cảm sao trong sách không đều là như thế viết c lương thanh nguyên k ẽ l ắ đầu ý đồ để cho mình tỉnh táo một chút theo trình tự từ ta bắt đầu cái kia chiếu nói như vậy ta không chỉ là xếp tại lệ quân phía trước càng là xếp tại từ lo nha đầu kia phía trước nha nếu như vậy cũng còn tính là không sai c h ỉ ít ta sẽ không gọi nàng hai người làm t ỷ t ỷ tôi h nếu không thật là là đến cỡ nào xấu hổ thong thả lương thanh nguyên đột nhiên hơi nhúm mày lập tức càng là bụng trộm liếc mắt bên cạnh dược hạo cái gì gọi là ấp á ấp úng đây là một câu hai ý nghĩa à nghĩ tới chỗ này lương thanh nguyên nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại là vậy cái kia tiểu nhân thư bên trong hình ảnh tình tiết mẹ của ta ơi trời ạ tốt xấu hổ nha không nên không nên lương lương thanh nguyên đột nhiên ta một hồi nhất định phải rút ra chút thời gian hào hào bù lại một chút các mặt tư thế đều được học bổ tốc một chút không phải vậy thật đến thời điểm then chốt rốt đặc cán mai đó mới thật gọi cái mắc cỡ chết người đúng âm thầm suy nghĩ lương thanh nguyên kìm lòng không được nhẹ gật đầu lâm trận mới mải gương không nhanh cũng ánh sáng cố nhân thật không lừa ta không tốt lương thanh nguyên đột nhiên cao mày phu quân câu kia hết t h ể đều như ta mong muốn đến tột cùng là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại hắn có cái này đam mê lấy hắn tố c h ế t sẽ miễn cưỡng ta sao vạn nhất vạn nhất ta từ chối nhã nhận hắn hắn có thể hay không từ đây liền không thích ta không nên không nên ta không thể cự tuyệt hắn ta cái này tiếp xuống nhân sinh đều phải cùng hắn trưởng tương tư thủ đâu ta phải cố gắng học tập cố gắng phối hợp không có khả năng bại nam nhân của mình tính c h í phải cố gắng là m ngoan ngoãn phu nhân dạng này phu quân mới có thể một mực đối với ta yêu thương phải phép nghĩ tới chỗ này lương thanh nguyên đ ú n g là mặt mày dán ra một mặt mỉm cười chuyện này ta nhất định phải tự mình cho lệ quân điện thoại cái nàng hẳn là so ta càng có thể tiếp nhận đi tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường lương thanh nguyên đột nhiên cứ như vậy nhìn chừng lấy diệm hạo con mắt nói ra hết thể nghe theo phu quân an sắp xếp chỉ cần phu quân vui vẻ là được rồi dù sao sớm muộn chúng ta đều là ngươi người diệp hạo vẫn như c ũ là một mặt mây trôi nước chảy ngươi cái này cả buổi đấu tranh tư tưởng không phải gật đầu chính là lắc đầu một hồi c a o mày một hồi lại là n ở nụ cười ngươi cũng suy nghĩ thư gì nội dung cùng tiểu đoạn a nếu không cho phu quân nói nghe một chút ta không lương thanh nguyên cứ như vậy quả quyết dứt khoát đáp lại diệp hạo vậy l i ề n muộn đi diệp hạo một mặt cười quái dị c h i sắc lúc buổi tối ngươi nhưng phải cùng p u quân hảo hảo trao đổi một chút yên tâm đi diệm hạo nhẹ nhàng vô vô đối phương tay nhỏ phu quân tất nhiên sẽ không tận lực khó xử của ngươi vì chiếu cố kiến thức của ngươi để mủ ban đêm liền để ma cơ cho ngươi làm bồi luyện đi chương bảy trăm mười lăm toàn bộ tiếp nhận tam đại tinh vực chương bảy trăm mười lăm toàn bộ tiếp nhận tam đại tinh vực bồi luyện được nghe diệp h ạ o lời nói lương thanh nguyên một mặt vẻ mờ mịt nam nhân cái này cũng có thể bồi luyện à đây chính là cái gọi là g i ả mang chính sách mới à ma cơ lương thanh nguyên không ngừng quay trở ra con mắt trâu chính là cái kia da trắng mắt xanh người cao lớn đôi chân dài c ự lớn ngực c ự lớn cái mông siêu cấp đại mỹ nữ dạng này sợ là không tốt t nàng có thể hay không dếu c ậ n cùng ta nha phu quân lương thanh nguyên đột nhiên trước trả đàng hoàng nhìn chằm chằm diệp hạo nói ra người kia một cái nhìn cũng không phải là cái gì loại lương thiện nếu không hay là an bài cho ta cái hơi n u hòa điểm bồi luyện đi yên tâm đi diệp hạo một mặt mỉm cười tri sắc tiềm lực của ngươi càng phía trên nàng vừa rồi ngươi không phải đã nhỏ lộ một tay à n g ư ơ i tốt chán ghét nha lương thanh nguyên một mặt thẹp thùng ngươi cũng đã nhìn ra cũng đừng có lại nói phá nha ngươi rằng này người ta sẽ rất ngượng ngùng ha, ha ha diệp hạo lại là cười đến gọi là một cái không bị cản trở không sao không sao giống như ngươi thể chất tỉ bội cũng là không ít ngươi là có chỗ không biết những tỉ bội này ở giữa tình cảm vượt xa khỏi lý giải của ngươi các nàng đều là dạng ngày tới mọi người thường xuyên cùng một chỗ vui sướng chơi bữa lâu ngày sinh tình thôi ngày sau ngươi tự nhiên mà vậy liền đã h i ể u phu quần ngươi dùng từ đều tốt quái dị nha đối mặt lương thanh nguyên cái kia tràn đầy ngượng ngùng ánh mắt diệp hạo không có chút nào không thích đứng cảm giác trời tối ngày mai liền do ngươi đến mang lệ quân nha đầu kia ngươi cũng thể nghiệm một chút người tiên phong cảm giác thành tựu tốt tá lương thanh nguyên gật đầu bất đắc dĩ tối ngày mốt chính là ta cùng lệ quân cùng một chỗ mang đoàn một tiểu phu nhân thật đúng là tuyệt đỉnh thông minh phu quân chỉ cần hơi một nhắc nhở ngươi liền biết được như thế nào suy một r a ba thật sự là cực kỳ thông minh ngươi dạng này biểu hiện phu quân phi thường hài lòng hy vọng ở trên hành động mặt ngươi cũng là thực lực phái đối với điểm này vì phu phi thường coi trọng ngươi nhất định sẽ tiếp lại nghiêm khắc đôi mắt đẹp khẽ đ ả o lương lệ quân lại là trong lòng vui lên xem ra ta còn thực sự là không có đ o á n sai nam nhân này chính là ưa thích muốn gì được đó cô gái ngoan ngoan còn hắn chỉ cần mình nam nhân vui vẻ là được r ồ i ân cái này ta nhất định phải cho lệ quân cùng nhỏ từ lo cùng một chỗ hảo hảo giao lưu quán tâu một chút vui một mình không bằng vui chung nha cái gì không ngừng cố gắng a lương lệ quân bước nhanh tiến vào trong phòng sau lưng ba bước vị trí chính cùng lấy một mặt cẩn thận bắc minh nguyên mẹ ngươi cùng phu quân đang nói chuyện gì a làm sao chỉnh đến mặt đỏ tới mang thai các ngươi không khí này có chút mập mờ nha thời khắc này lương lệ quân tựa như là phát hiện cái gì không thể cho ai biết mánh khỏe một dạng một mặt vẻ thần bí đến tột cùng là cái gì không ngừng cố gắng cho ta cũng nói một chút ta xem một chút chính mình có hay không phương diện này thiên phú mấy câu nói đó hỏi một chút lối ra lương thanh nguyên triệt để không biết nên đáp lại như thế nào ngươi tuyệt đối không có vấn đề diệp hạ hướng phía lương lệ quân nháy n h á y mắt nói ra ngươi ở phương diện này thiên phú hẳn là tại các nàng phía trên phu quân coi trọng ngươi thực sự không được phu quân chắc chắn giúp ngươi một tay thật sao lương lệ quân một mặt vẻ nghiêm túc cái này tình cảm tốt đâu đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng gặp ba người không có lại tiếp tục nói nói bắc minh nguyên mới hơi tiến lên một bước thuộc hạ bắc minh nguyên gặp qua minh chủ lại nhân gặp qua hai vị minh chủ phu nhân phu quân các ngươi trước trò chuyện chính sự đi chúng ta liền không ở nơi này làm loạn thêm lương thanh nguyên vội vàng đứng lên Lập tức một mặt khó chịu s ử a s a n g p h í a sau cái mông của n áo. l ệ quân chúng ta đi cùng n h ữ n g t ỷ bộ kia quen thuộc quen thuộc, t ă n g t i ế n một chút t ì n h c ả m không đ ợ i Diệp h ạ m ở m i ệ n g lương tanh h nguyên trực t i ế p l ô i kéo một mặt m ộ n g quen y lương l ệ q u â n h ư ớ n g p h í a ngoài phòng đi đi đi. t h ô i chúng ta đi tìm đ o a n m ộ t t i ể u n h a đầu kia thương lượng một chút hạng nhất đại sự c á i gì đ ầ u v i ệ c đại sự gì bị động đi r a n g o à i lương l ệ quân đ ơ n g i ả n chính là như h ò a thượng s ở mải không t h ấ y tóc. Đi t h ô i một hồi nguyên biết lời của chúng ta để tư tương bào chân ti ngựa bên ngồi đi vùng chút nước cha. ta có chút tình huống muốn từ n g ư ơ i nơi này là một chút kỹ càng hiểu rõ được nghe diệp hạo lời nói một mặt cẩn thận toàn thân căng cứng bắc minh nguyên lúc này mới một bộ cảm giác như chút được gánh nặng không đợi diệp hạo lại mở miệng bắc minh nguyên đoan đoan chính chính ngồi ở diệp hạo một bên minh chủ đại nhân cần hiểu rõ tình huống như thế nào cứ hỏi thuộc hạ ổn thỏa biết gì nói nơi tốt ta chờ chính là lời này của ngươi diệp hạo rất là vui mừng nhẹ gật đầu ta như thật hỏi n g ư ơ i cũng như thật đáp ta không cần có nửa điểm dấu diếm thấy đối phương nhẹ gật đầu diệp hạo mới tiếp tục mở miệm nói ra nếu như ta muốn toàn bộ tiếp nhận cái này tam đại tích vực hoặc là nói có cái gì độ khó đột nhiên giật mình bắc minh nguyên vội vàng nhìn về phía một bên diệp hạo toàn bộ tiếp nhận tam đ ạ i tinh b ự c đúng diệp hạo đối với nói nhẹ gật đầu ngươi không có nghe lầm ta cũng không có nói b ậ y ta muốn nghe một chút trong miệng ngươi lời nói thật cuối cùng bắc minh nguyên vẫn lắc đầu một cái minh chủ đại nhân thứ tội lời này ta thật không biết nên như thế nào trả lời của n g ư ơ i ta cũng không biết ngươi đến tột u cùng có hay không năng lực này vì cái gì đây diệp hạo vẻ mặt nghi hoặc c h i sắc ngươi ăn ngay nói thật thuận tiện làm sao lại không biết nên trả lời như thế nào đâu phu quân một thanh n m vang lên diệp thư nhiên cùng văn linh giao còn có bạch thanh linh ba nữ hướng phía trong phòng đi tới mẹ c ũ n g như t u y ế t tỷ còn có thủy lan khê ba người các nàng cùng đi hiệp trợ c h ạ y huấn luyện chuyện bên kia đi dai dai nha đầu kia cùng thiên đạo tiểu khả ái mang theo một đám t i a tỷ bội đang nói chuyện tao lương thanh nguyên mẹ con thần bí hề hề đem từ lo nha đầu kia cho lôi đi diệp thư nhiên đột nhiên nhìn về phía một bên bắc minh nguyên các ngươi là đang thương lượng chuyện đại sự gì sao chúng ta không có quái dày đến các ngươi đi thuộc hạ gặp qua ba vị không đợi đối phương nói xong diệp thư nhiên vội vàng đối với nó p h t tay ra hiệu nói ngươi ngồi ngươi các ngươi tiếp tục đề tài của các ngươi chúng ta ở bên cạnh nghe liền tốt nói tiếp nói đi d i ệ p hạo ra hiệu bắc minh nguyên tiếp tục nói chương bảy trăm mười sáu bí cảnh l á o q u á i vật chương bảy trăm mười sáu bí cảnh l á o q u á i vật một cái hít sâu bắc minh nguyên xem như điều chỉnh một chút khí tức của mình nhìn một chút trong phòng bốn người lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra vệ minh chủ đại nhân thuộc hạ sở dĩ không biết nên nói như thế nào là bởi vì ta căn bản cũng không hiểu rõ những tinh vực khác chủ tộc bên trong tình huống cụ thể kỳ thật chúng ta cái gọi là tinh vực chủ đơn giản chính là chỗ gia tộc đẩy tại ngoài sáng một cái người nói chuyện mà thôi cuối cùng chúng ta căn bản không có khả năng hoàn toàn đại biểu cùng khống chế toàn cả gia tộc cho n ê n như lời người nói tiếp nhận tam đại t i n h vực nhất định phải đến có cái điều kiện trước tin đó chính là muốn triệt để chinh phục cái này và cái gia tộc cùng phía sau những lao quái vật kia nếu không căn bản không có cách nào đàm luận tiếp nhận có thể là thống nhất sự tình thấy đối phương không còn tiếp tục nói chuyện d i ệ p hạo lúc này mới lên tiếng nói ra ta có thể hiểu như vậy ý của người sao các ngươi mặc dù là chỗ tinh b ự c vực c h ủ nhưng là các ngươi lại không phải chỗ gia tộc người mạnh nhất các ngươi trong tộc còn có cao siêu hơn tồn tại lợi hại chính là trong miệng ngươi cái gọi là lao quái vật đúng không nói cách k h á c một khi phát sinh tương đối nghiêm trọng náo động các ngươi rất có thể liền đã mất đi quyền nói chuyện những quyền lực này đem một lần nữa về đến gia tộc phía sau trong tay cường giả là ý tứ này à bắc minh nguyên nhẹ gật đầu đúng là như thế cái đạo lý lại nói thẳng thắn hơn chúng ta kỳ thật liền cùng kéo sợi con dối không có gì khác biệt tiểu đà tiểu nháo không thương tồn cùng căn cơ sự tỉnh đều có thể chính mình quyết định chủ ý loại nào kêu tiểu đà tiểu nháo mạnh cái nào lại là thương tới căn cơ chuyện lớn đối mặt bốn người này ánh mắt bắc minh nguyên vội vàng mở miệng nói ra c ũ n g thể như nam cung gia lần hành động này liền xem như tiểu đ à t i ể u n h á o dù sao liền xem như nam cung t u ấ n kiệt phụ tử càng thậm chí hơn là tăng thêm cái nam cung anh hùng cùng những cái kê l í n h tôn tướng của liền xem như bọn hắn toàn quân bị diệt đây đối với nam cung gia tộc mà nói đơn giản chính là một lần nữa tuyển cái tộc t r ư ở n g đi ra một dạng lại là thống ngự huyền vũ vực vực chủ l u i thêm b ư ớ c n g a nói coi như tạm thời không có nhân tài như vậy lấy phía sau những lao q á i vật kia thủ đoạn Cũ có cái con chờ chút bác cắt nói. thể thời một một thư nhiên đột nhiên nhiên Minh gian bồi sợi dối đi diệp ngắn dưỡng Nguyên ra đứa đem kéo vậy những thứ này tộc nhân chết sống bọn hắn liền hoàn toàn không có một chút bận tâm à bắc minh n g u y ê n lại là khẽ lắc đầu về phó minh chủ đại nhân có lẽ không phải hiểu như vậy từng ấy năm tới nay như vậy ngày nào từng cái gia tộc lại không có người chết sự tình phát sinh một cái dựa vào tu luyện cùng thực lực lớn mạnh gia tộc chết chọn người tính cái gì sự tình đâu cứ như vậy nói đi ta đợi thêm ba ngày trở về trong tộc tất nhiên đã chọn lựa tộc trưởng mới chu tức vực trên mặt nội vực chủ đại nhân tất nhiên đã thay người ta siết cái đ ộ n đều như thế trò đùa sao diệp thứ nhiên một mặt không thể tin gia tộc này lại lớn hắn chết cũng là người à n u ô i con chó cũng không có như thế không đáng tiền đi thói quen là được rồi bắc minh n g u y ê n cái này bất thình lình một câu lập tức sẽ tại trận bốn người cho cả câm lên cái kia thật muốn đến diện tộc nguy hiểm mới xem như thương tới căn bản tồn tại h văn linh giao cũng là thực sự không nghĩ ra mới như vậy mở miệng hỏi đến nên tính là đi bắc minh n g u y ê n chính mình cũng là vẻ mặt nghi hoặc c h i sắc dù sao tại ta trong nhận thức biết chúng ta bắc minh gia tộc còn không có đi ra chuyện như vậy cho nên ta cũng không thể khẳng định nhưng ta duy nhất có thể khẳng định chính là thực sự có người đánh tới cửa nhà đồng thời tộc nhân không địch nổi tình h u ố n dưới những lao quái vật này là tất nhiên sẽ xuất thủ một bên diệp hạo một mặt vẻ đắm chiêu chuyện này thật sự là càng ngày càng có ý tứ xem ra ta còn thực sự chính là xem thường những tinh vực này chủ nguyên lai、like、ở tại phía sau đúng là còn có nội tình nhất định tồn tại dừng một chút diệp hạo đột nhiên hơi n h n g mày bọn hắn những người này dạng này cậu thả lấy mục đích ở đâu đâu không có khả năng vô duyên vô cơ a đến ngươi liền nói một chút nhà các n g ư ơ i những lao già kia tình m u ố n đi diệp hạo cứ như vậy tràn đầy mong đợi nhìn đối phương yên lặng trờ đất đầu minh chủ đại nhân không phải ta có chủ tâm kỳ mã ắ ngươi mà là ta bây giờ nói không rõ ràng đây cũng là tình huống gì n h a diệp thư n h i ê n ban đ nữ triệt để m ở m i ệ n g không phải chuyện của người khác ngươi nói không rõ ràng ta còn có thể lý giải mấu chốt nhà của một mình ngươi bên trong sự tình cũng nói không rõ ràng cái này có chút không nói được đi tiểu bắc m i n h ngươi sẽ không phải là cố ý giả ngươi giả g i ả i đi ngươi sẽ không phải cho là chúng ta thật đối với ngươi hạ không được sát thủ đi phó minh chủ đại nhân bất giận bắc minh n g u y ê n vội vàng đối với diệp thư n h i ê n c h ắ t tay ngươi là có chỗ không biết nghe ta cho các ngươi tinh tế nói đến khác ta không biết nhưng là tại chúng ta bắc minh trong gia tộc có chỗ bí cảnh ta từ lúc nhỏ ký sự đến nay cái chỗ kia liền không có người có thể đi vào chính là ta trước đó nói đến lao khoái vật bọn hắn ngay tại trong bí cảnh kia ổ lấy tu luyện không không không bắc minh n g u y ê n đột nhiên tự mình g ắ t đầu cụ thể là đang tu luyện hay là nguyên nhân gì khác ta không xác định nhưng bọn hắn lại thật sự là ở trong đó ổ lấy đối với chuyện này đã bao nhiêu năm ta một mực rất b u ồ n b ự c bên trong đến tột cùng là tình huống gì chúng ta không có ai biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người chúng ta càng là không biết từ đầu đến cuối nhiều năm như vậy đến ta đều chỉ cùng một người tiếp xúc qua dù hắn lại nói hắn là chúng ta lão tổ ai biết được không làm rõ ràng được bắc minh nguyên đột nhiên một mặt vẻ nghiêm túc cứ việc nhiều năm như vậy đến ta chỉ gặp qua cái kia tự xưng là ta lão tổ người nhưng là ta dám khẳng định trong bí cảnh kia nhất định còn có những người khác có lẽ có thể hay không cũng là hắn lao tổ đâu ta cái đi b ạ c h thanh linh cái than thở một tiếng r a ngươi mạch não này xác thực vẫn có chút mới lạ đâu bất quá nói thật ra ta thật rất ngạc nhiên bọn hắn đều c ầ u thả tại trong bí cảnh kia làm cái gì ta cũng không tin bọn hắn là đang tu luyện chẳng lẽ lại là tại trốn tránh cái gì hay là đang đợi cái gì được nghe bạch thanh linh lời nói diệp hạo lông mày lại là hơi nữ h một chút chẳng lẽ lại bọn hắn cùng chuyện kia có quan hệ không nên ai chương bảy trăm mười bảy hiền cảnh chương bảy trăm mười bảy hiền cảnh vậy ngươi có thể rõ ràng ngươi cái kia cái gọi là lão tổ hắn là cái gì thực lực diệp hạo đột nhiên đối với bắc minh nguyên mở miệng hỏi đến không rõ ràng bắc minh nguyên giống nhau nếu lắc đầu ngươi đây mẹ nó mới thần kỳ nha diệp thư nhiên thật sự là nhịn không được muốn chửi mẹ các ngươi cuối cùng là cái gì ra tòa ca làm sao cái gì cũng không biết có cần phải khiến cho thần bí như vậy hề hề sao các ngươi cũng là không phải cái gì tổ chức gián điệp a làm p h á t b ự c lão tử trước xét hắn một nhà xem rõ ngọn ngành giờ phút này đối mặt diệp thư nhiên lời nói bắc minh nguyên cũng là đầy mắt vẻ bất đắc dĩ phó minh chủ đại nhân ngươi là có chỗ không biết hắn là lão tổ đồng thời xuất hiện tần suất thấp đến cơ hồ có thể không cần t í n h huống hồ chúng ta cũng chưa từng gặp qua hắn xuất thủ cái này căn bản liền không có cách nào tham khảo so sánh a ta cùng gặp mặt hắn thời điểm cũng không dám đi dò xét cảnh giới của hắn cùng thực lực ca dạng này không ổn thỏa chính là đại n ị c h bất đạo n g ẫ nghịch bất hiếu à mấu chốt mấu chốt ta cũng không có thực lực này cùng thời khắc này bắc minh n g u y ê n thật đúng là gọi một cái khóc không d á nước mắt nhưng là ta có thể xác định chính là thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh hắn cái k i ê u một thân khí thế uy áp để cho ta căn bản là không thở nổi nha lông mày nĩu lại d i ệ p hạo nhẹ gật đầu vậy ngươi xem xem ta khí thế cùng uy áp như thế nào dù n g cái này ngươi tới làm cái tham khảo cùng so sánh theo d i ệ p hạo thanh em rơi xuống cả người khí thế điên cuồng bạo nhảy lên không ngừng ta dựa vào đây là tình huống như thế nào trong viện ngay tại trò chuyện tao chúng nữ đột nhiên đứng dậy cùng nhau đưa ánh mắt về phía diệm hạo vị trí là ai là ai t r e o đến v u quân động sát ý đẩy mắt đều là quan tâm chi sắp đ i ể n dai dai hướng thẳng đến diệp hạo c h ỗ đi m á ơi lương lệ quân đội vàng che miệng mình Vi áp này là nam nhân kia thả ra hả ông trời của ta hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn tại trước mặt chúng ta bày ra thực lực hay là quá mức bảo thủ quá kích thích đoan mục từ lo không ngừng hít sâu đứng lên có thể có mạnh mẽ như vậy phu quân quá hạnh phúc hắn tại trước mặt chúng ta hiện ra thực lực tuyệt bích chỉ là một góc của băng sơn một bên lương thanh nguyên đồng dạng là đẩy mắt vẻ hư vấn tình huống như thế nào diệp bất phàm cùng diệp tiểu đao hai người đồng thời hướng phía diệp hạo vị trí nhìn ra xa tới. đừng xem ngao thiên minh đối với nhị huy phất tay nói ra đó là các ngươi đại ca khí tức sự tình gì đều không có chúng ta nhanh bận điệu chính chúng ta a bất p h ả m ca diệp tiểu đao một mặt cẩn thận c h i sắc đại ca hắn hiện tại đến tội u cùng là cảnh giới gì a uy áp này khí tức tốt khiếp người nhà ta cảm giác hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ta liền có thể phấn thân vái cốt u không biết diệp bất phàm l ắ n đầu mặc kệ đại ca mạnh bao nhiêu dù sao hắn là chúng ta diệp ra tất cả binh sĩ cọc tiêu cùng tấm gương đương nhiên đại ca càng mạnh càng tốt có phải hay không a huynh đệ đó là tự nhiên diệp tiểu đao cười đến gọi là một cái tự hào trong phòng bạ diệp thư nhiên hai người giờ phút này cái chán đã làm mồ hôi dị gắn đầy đã không cách nào tiếp nhận nó quần quận uy áp văn linh giao đã rút lui đi ra cao m à y bắc minh nguyên sớm đã làm mồ hôi đ ầ m địa một thân xương cốt càng là đôn đốt loạn hưởng không ngừng phất một c h ù m huyết vụ phun ra thời khắc bắc minh nguyên vội vàng giơ bàn tay lên minh chủ đại nhân tranh thủ thời gian thu ngươi thần thông đi tiếp tục như vậy nữa thuộc hạ hẳn là phấn thân thoái cốt phu quân diệp thư nhiên cùng bạch thanh linh hai nữ đồng dạng là liên tục k h á t tay không ngừng đừng có lại thăng ăn bị không nổi diệp hạo lập tức tay á o rung động toàn bộ thế giới lại là mây trôi nước chạ cô cụ bắc minh nguyên liên tục ho ra máu không thôi minh chủ đại nhân vì vũ thuộc hạ hay là ánh mắt không đủ a cầm đi đi diệp hạo tiện tay gậy một hạt đan dược ra ngoài thánh phẩm tiếp nhận đan dược bắc minh nguyên đẩy mắt vẻ kích động cả người đều tùy theo run dày lên minh chủ đại nhân tha thứ ta có mắt không t r ọ n g xin hỏi đây là một hạt thánh vương phẩm cấp đan dược cả thuộc hạ có tài đức gì vậy mà đại nhân như vậy tốn kém tốn kém diệp hạo một mặt bình thản c h i s ắ c chỉ là thánh vương phẩm dai đan dược cùng ta mà nói sao là tốn kém nói chuyện đừng lại lệ mề chậm chạp tranh thủ thời gầm xuống dưới ngươi bây giờ còn chưa tới ở ra ta còn phải giữ lại ngươi chạy cho ta chân làm việc đâu bịch một tiếng bắc minh nguyên trực tiếp quỷ gối diệp hạo trước mặt t ạ minh chủ đại nhân tái tạo tri ân một cái ngửa đầu bắc minh nguyên liền trực tiếp đem đan dược nuốt xuống dưới minh chủ đại nhân bắc minh nguyên một mặt cẩn thận từng ly từng tí thuộc hạ mạo m ộ i một câu ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì đứng lên đi diệp hạo đối với nó giơ tay lên một cái chẳng lẽ lại ngươi còn dự định một mực quỷ gối trước mặt của ta a chủ quan chủ quan bắc minh nguyên một mặt định nọt bò lên lập tức lại ngồi trở lại đến trên vị trí cũ ta có thể xem thánh vương phẩm dai đan dược như có g á c ngươi cảm thấy ta hẳn là tại cái nào già vị bên trên đâu d i ệ p hạo cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện bắc minh n g uyên cũng không còn tiếp tục nói đi xuống thánh vương phía trên là thánh quân thánh quân phía trên là hiền cảnh hiền cảnh bắc minh n g uyên đột nhiên đầy mắt vẻ hoảng sợ minh chủ đại nhân nếu là từ đan dược này đi lên suy đoán ngươi hẳn là cũng sớm đã đi vào hiền cảnh đúng không hiền cảnh một bên bạch thanh linh bất thình lình mở miệng nói ra ngươi chẳng lẽ không biết ta đã là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào hiền cảnh tồn tại h trong miệng ngươi hiền cảnh đối với chúng ta phu quân mà nói tựa h ồ cũng không phải là chuyện ghê v ớ m gì đ ú n g bắc minh n g u y ê n trùng điệp một bàn tay đập vào trên trán của mình thánh nhân cảnh là bao nhiêu tu sĩ cố gắng cả đời đều không thể chạm đến độ cao thánh nhân cảnh phía trên còn có c h í thánh đại thánh thánh vương thánh quân cuối cùng mới là đại viên mãn độ tiếp nhập hiển cảnh mặc dù chính là mộ tổ bốc lên khói xanh trời đất xui k i ế n bước vào thánh nhân hàng ngũ lại có bao nhiêu người có thể đụng chạm đến đại thánh bậc cửa a hiển cảnh đó là bao nhiêu thánh quân cảnh cũng có thể nhìn mà không thể sờ bậc cửa tại minh chủ đại nhân trước mặt hết thể lại là cỡ nào hời hợt cùng chẳng thèm nó tới cái này nhân sinh a thật đúng là kỳ kỳ quái quái chương bảy trăm mười tám đây cũng quá không bị cản trở đi chương bảy trăm mười tám đây cũng quá không bị cản trở đi bịch một tiếng bắc minh nguyên đột nhiên lại hướng phía diệp hạo q u ỳ xuống một tay kéo văn linh giao điền dai dai mới vừa vào cửa liền bị bất thình lình một màn cho triệt để chỉnh một vòng đây là đang làm gì muốn hay không động một chút lại hành đại lễ như vậy một bên văn linh giao lập tức chọc lấy nó eo t h o n một chút vừa xem xét này chính là vui lòng phục tùng biểu hiện ngươi không biết liền thiếu đi mở miệng nói minh chủ đại nhân bắc minh nguyên đầy mắt cực nóng chi sắc xin nhận t h u c hạ thành tâm thực lòng túi đầu đã bao nhiêu năm trong thiên hạ này tu sĩ sớm đã là đánh mất phương hướng cùng động lực ngươi xuất hiện để cái này chư thiên v ạ n giới tu sĩ lần nữa thấy được hy vọng hỏa chủng ngươi chính là ta bắc minh nguyên thần trong lòng từ giờ khắp này bắt đầu ta thể chết cũng đi theo ngươi trái phải tuyệt không hai lòng ngươi không tin à. ta lấy đạo tâm phát h ệ n h ư có trần trừ thiên lôi đánh xuống thần hồn câu diệt đông đông đông bắc minh nguyên vẫn thật là mạnh mẽ cho diệp hạo liên tiếp dập đầu ba cái đứng lên đi diệp hạo lần nữa đối với nó đưa tay ra hiệu nói ngươi chồng ngươi xem đây đều là chỉ một màn nào a không phải liền là một viên phá đan đ ư ợ sao v ề phần khiến cho lại là thề lại là dập đầu n g ư ơ i thanh này ta cho triệt để chỉnh sẽ không đi thôi diệp hạo đối với nó phất phất tay xuống dưới h ả o h ả o đem đan dược này cho l u y ệ n hóa thực lực ngươi mạnh hơn một chút cũng có thể cho ta giúp đỡ có chút chuyện nhỏ sớm đã là lệ nóng danh o chồng bắc minh nguyên không ngừng gật đầu càng là đối với lấy diệp hạo cùng chúng nữ chắc tay t h ô n g thả diệp hạo đột nhiên gọi lại đang muốn xoay người bắc minh nguyên ngươi còn không có nói cho ta biết đến t ổ i cùng là ngươi láo tổ lợi hại hay là ta lợi hại cái này bắc minh nguyên đúng là một mặt vẻ làm k h ta biết minh chủ đại nhân không có suất toàn lực ta cũng biết ta lão tổ ở trước mặt ta đồng dạng là không có suất toàn lực nhưng là liền luận cảnh giới mà nói ta xem chừng minh chủ đại nhân hẳn là càng hơn một bậc dù sao dù sao hiển cảnh đi ta đã hiểu diệp hạo đối với nó nhẹ gật đầu n g ư ơ i đi xuống trước đi xem ra ngươi là thật không làm rõ ràng được chuyện này ta cũng không làm khó ngươi minh chủ đại nhân c h ư v ị minh chủ phu nhân thuộc hạ đi đầu lui xuống xoay người một cái bác minh nguyên nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi hắn kích động hắn không kịp chờ đợi a đây là hắn tấn cấp tăng lên cơ hội thật tốt làm c ộ n lông a điền dai dai nhìn một chút một bên diệp thư nhân cùng bạch thanh linh cái này nhất kinh nhất xạo vì loại nào a vì lý tưởng vì truy cầu vì trở thành trí cường bạch thanh linh trực tiếp mở miệng nói ra nhưng là tuyệt đối không phải là vì trong miệng ngươi k i a cái gọi là cộng l ô n g cắt đ i ể n dai dai khoát tay áo nhìn em ngươi cho có thể hiện tại chiều cao cho ta trước mặt lắp đặt năng lượng tích cực không thú vị đ i ể n dai dai l ắ n đầu ta mới không cùng ngươi mấy cái lào nữ nhân t r ờ i ta vẫn là đi tìm thanh nguyên mẹ con đùa dẫn một chút các nàng chỉ định so ngươi mấy cái hiểu âm nhạc nói không chừng còn có một phen đặc biệt niềm vui thú có thể nói ha ha vài ngay các ngươi b ư ớ xuống vài câu này điền dai dai vẫn thật là cũng không quay đầu lại ra phòng đi phu quân văn linh giao một mặt vẻ mặt nghiêm trọng chuyện này bên trong sợ có vấn đề lớn chuyện ẩn ở bên trong bạch thanh linh đẩy mắt vẻ khinh thường bất kể hắn là cái gì chuyện ẩn ở bên trong một lời không hợp diệt là được t r ư ớ c thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu bị kế đều là phí công đúng một bên diệp thư nhiên đẩy mắt vẻ tán đồng nghe lời chúng ta liền đến cái trực tiếp hợp nhất loại hoa kia hoa c h ẳ n g tử quá nhiều trực tiếp chính là cái rết kẽ xuống đất nếu là toàn cả gia tộc đều không nghe nói vậy liền trực tiếp trình diễn diệt môn xét nhà ai nhà ta cái đi văn linh giao một mặt trêu chọc chi xác hai ngươi thật đúng l à lưu tầm mưu mã tầm má đâu dọn điệu này tìm từ đều kém bóng không nhiều nhìn một chút diệp thư nhiên cùng bạch thanh linh cái kia một mặt ngạo kiểu c h i sắc văn linh giao bất đắc dĩ lắc đầu ta nói chính là trong miệng các ngươi ý tứ này à chỉ dựa vào sát phạt không dựa vào đầu óc có thể làm à các ngươi vì cái gì liền không suy nghĩ suy nghĩ những lao q u á i vật này dạng này cậu thả lấy mục đích là cái gì đâu chúng ta bất kể hắn là cái gì mục đích đúng không văn linh giao trực tiếp đối với hai nữ hỏi ngược lại các ngươi có phải hay không muốn như vậy nói đúng vậy à diệp thư nhiên một mặt đắc ý nhẹ gật đầu cái kia nếu không muốn như nào chẳng lẽ lại ta còn nghiên cứu bọn hắn đang suy nghĩ gì à phu con diệp thư nhiên đột nhiên nhìn về phía trầm tư không nói diệp hạo ngươi đến nói một chút ta cái này có đạo lý hay không hoặc là nói chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào các ngươi đều có lý đối mặt ba nữ ánh mắt diệp hạo đồng dạng là một mặt chân thành c h i sắc nhưng nếu là đem các ngươi song phương ý nghĩ lẫn nhau tổng hợp một chút vậy thì càng thêm hoàn mỹ ba nữ một trận đối mặt sau lại đồng thời nợ đủ cười là như thế cái đạo lý đâu diệp thư nhiên không ngừng gật đầu nói ý nghĩa cùng mục đích chúng ta muốn cân nhắc cái này đáng giết hay là đ ế giết đ ế n xét nhà hay là đến xét phu vân là như thế cái đạo lý đi chúng ta phó minh chủ đại nhân đều hạ lệnh cái kia tất nhiên chính là như vậy rồi diệp hạo cũng là một mặt t r ê o chọc chi s á c chờ chúng ta chuyện bên này rút xong liền đi chiếu cố những gia tộc kia cùng thời với bọn họ sau lão quái vật đi đi diệp hạo đứng dậy thừa dịp còn có chút thời gian chúng ta cùng đi ra hảo hảo dạo chơi thật giống như hai chúng ta còn không có cùng một chỗ đi dạo qua đây một trận hoàn thanh tiêu ngữ diệp hạo mang theo ba nữ đi ra cửa ta nói y tứ hai người các ngươi đều cả minh bạch đi lương thanh nguyên đầy mắt mong đợi nhìn xem trước mặt hai người không phải có lầm hay không a lương lệ quân một mặt vẻ khiếp sợ chuyện này còn có thể như thế thao tác sao mấu chốt mấu chốt ngươi vẫn thật là vui vẻ tiếp nhận ông trời của ta mọi người còn không có quen thuộc đến như vậy thân mật vô g i a n tình trạng đi đó cũng không phải là đoan mục từ lo càng là kích động đến trực tiếp đứng dậy đây cũng quá không bị cản trở một chút đi liền ta nhìn những tiểu nhân t h ứ kia các nàng cũng không dám như thế vẽ ai trò đùa này thấy có chút lớn ta đầu vóc trong thời gian ngắn phản ứng không kịp ta nhất định phải thật tốt tỉnh táo một chút chương bảy trăm mười chín điền dai dai, nghe chân tưởng chương dai dai nghe chân tưởng ngươi cần tỉnh táo cái gì ngươi bây giờ chẳng lẽ lại đã phát suốt nóng lên phát lãng lương thanh nguyên trực tiếp đối với nó mở miệng hỏi ngược lại cứ như vậy đơn giản rõ ràng sự tình ngươi có phản ứng gì không được một ngày tiểu nhân thư đem so với ai cũng mãnh liệt chảy nước miếng đều chạy tới rốn lên thì sao cùng mình phu quân còn có hảo tỉ bội cùng một chỗ ngươi liền không thả ra ta cho ngươi hai cái nói lương thanh nguyên ra vẻ một mặt vẻ nghiêm túc lần nữa nhìn một chút trước mặt hai nữ hai ngươi cũng không nên làm nhất định phải nhận rõ làm rõ một chuyện ta đây cũng không phải là tại cùng các ngươi thương lượng là trực tiếp đang thông chi các ngươi lại nói chuyện này có thương lượng có thể nói à hung hăng như vậy à một mặt tức giận đoan mục từ lo kem chút không có trực tiếp nhảy dựng lên chúng ta vị phu quân kia cũng không giống là loại kia dã man người không nói lý a không đúng a đoan mục từ lo cứ như vậy một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương một bộ thế muốn nhìn đến tội cùng đi ra bộ dáng tìm u ộ i ngươi sẽ không phải là tại giả truyền ý chỉ đi ngươi rất không đơn thuần nha mục đích của ngươi chính là có tư tâm chính là vì thỏa mãn chính ngươi nội tâm cái kia một đâu đâu không khỏe mạnh thế nào ta không có nói sai đâu ngươi cái dám không có nói sai nội tâm của ta phi thường đơn thuần hơn nữa còn là vô cùng khỏe mạnh thời khắc này lương thanh nguyên gọi là một cái phiền mượn ta có cần thiết này đến loạn truyền nói sao nam nhân kia cường ngạnh đến đâu các ngươi cũng không phải không có trông thấy hắn nhiều như vậy phu nhân chẳng lẽ lại mỗi lần đều đi s ắ t bên s ắ t bên thương lượng à đây là m u ố n bá vương ngạnh t h ư ơ n g c u n g tư thế à lương lệ quân không ngừng c h ư ớ c mắt to nếu thật là lời như vậy phá hư không chỉ có riêng là vợ chồng chúng ta ở giữa hài hòa càng là sẽ ảnh hưởng đến tỷ bội chúng ta ở giữa tình cảm a ta l ờ i nhắc cùng hai người các ngươi nói b ữ a lương thanh nguyên biểu thị triệt để không thể ra sức hai ngươi liền chính mình chờ lấy đi nhìn thấy thời điểm có phải hay không là ta nói dạng này ta hôm nay ban đêm dù sao là nghe theo phu quân an bài cùng ma cơ cùng một chỗ thông lực hợp tác không có cách nào ta nhất định phải là cái cô gái ngoan ngoãn nhân vật thiết lập đương nhiên đây cũng là bản tính của ta hai n g ư ờ i cưỡng con lửa liền đ ợ i đến đi ta còn cũng không tin thật đến lúc kia các ngươi thật đúng là dám n g ỗ nghịch nam nhân kia ý nguyện chính mình suy nghĩ thật kỹ đi lương thanh nguyên đột nhiên một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng hắn có bao nhiêu thiếu nữ các ngươi cũng không phải không biết chính mình không chủ động đi lên dựa vào các ngươi sợ là ngày tháng năm nào hai cây người lông đều nhìn không thấy ta lương lệ quân cố gắng há to miệng cuối cùng vẫn cũng không nói gì đi ra không có khả năng căn bản không có khả năng đoan m ộ t từ lo l ờ i thề son sắt mở miệng nói ra như thế nào đi nữa chúng ta cũng là người mới phu quân tất nhiên là muốn đọc sủng b ấ y ngày ngươi liền thiếu đi ở chỗ này nói chuyện giật gân ta cảm thấy đây không phải nói chuyện giật gân một bên lương lệ quân đột nhiên mở miệng nhận lấy nói gốc dạng ngươi cẩn thận muốn tôi h vẫn thật là là đạo lý này nói xấu để ý b ư n g ha ha ha cái này đối với là tôi ba người các ngươi rốt cục nhận thức đến vấn đề căn bản lương thanh nguyên ba nữ hơi n h ư ớ mày cùng nhau nhìn về phía cửa viện vị trí đ i ề n dai dai hai tay phụ sau cứ như vậy từng bước từng bước hướng phía ba nữ đi tới trên khuôn mặt kia cha nây đều là phách lối chi ý có lầm hay không lương lệ quân một mặt mậu ộ quyền chi ý ngươi thế mà ở bên ngoài nghe lén chúng ta nói chuyện ngươi có chút quá mức lạc nha đều nghe lén thứ gì không phải đâu đoan mục từ lo một mặt hung tận nhìn chằm chằm đ i ề n dai dai không rời mắt dai dai tỉ ngươi còn có nghe chân tường thói quen ả đối mặt ba nữ ánh mắt quái dị k i điện dai dai lại là không quan trọng nhẹ gật đầu đúng a ta vẫn luôn có thói quen này mà khác tỉ bội đồng dạng là như vậy không chỉ là nghe chất tường chúng ta tất cả tỉ bội càng là ưa thích nghe v i ê n phòng chật chật chật điền dai dai không ngừng lắc đầu các ngươi cũng đừng ngạc nhiên như vậy về sau các ngươi nghe người khác thời điểm tự nhiên là minh bạch trong đó thú vị những n à y niềm v u i thú nhất định phải thân lâm kỳ cảnh mới có thể chân chính trải nghiệm cùng phẩm vị ba các ngươi còn không có kịp phản ứng ai nhìn một chút trước mặt ba nữ điền dai dai trực tiếp ngồi ở trên cái ghế một bên t h ự c không dám dâu dếm các ngươi nói ta tất cả đều nghe thấy được ai bảo các ngươi không biết nói nhỏ thôi đâu cách từ viện thật xa ta đều nghe được cái nhất thanh nhị sở ta cái ném đoan mục từ lo trực tiếp nhìn về phía một bên lương thanh nguyên tìm u ộ i như thế nào a có phải hay không hai vách mặt rừng không có chút nào biết điệu thấp lần này tốt đi bị chơi khăm rồi đi kỳ thật kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy đi lương lệ quân bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình tiểu di lập tức lại nhìn một chút đối diện điền dai dai các ngươi các ngươi vẫn luôn là như thế không bị cản trở sao chẳng lẽ liền không có một chút xíu thẹn thùng không nên a dù sao tất cả mọi người là nữ hải từ a điền dai dai trực tiếp p h t tay đem nó các đức t ì muội nào có người nghĩ phức tạp như vậy nha hết t h ể đều là như vậy thuận theo tự nhiên và mỹ hảo ta cho các ngươi nói hôm nay có lẽ các ngươi còn có chút mâu thuẫn nhưng là ngày sau các ngươi chắc chắn làm không biết mệnh ấy các ngươi cũng không nên kinh ngạc như vậy nhìn ta nha điền dai dai chỉ chỉ, chỉ t i ể u đoàn một cùng lương lệ quân các ngươi bây giờ có thể có những lo lắng này đó là bởi vì các ngươi nghe không rõ nhận biết các ngươi căn bản không biết cùng phu quân viên phòng sau các ngươi sẽ lớn bao nhiêu biến hóa đừng nghĩ lung tung ta đơn thuần đang nói thực l ự cùng c cảnh giới vấn đề thứ yếu các ngươi căn bản không biết mình nam nhân có bao nhiêu n ị c h thiên đừng nói ba người các ngươi nhỏ nằm sấp đồ ăn chính là lại thêm ba cái dạng này ta cùng một chỗ căn bản đều không phải là phu quân đối thủ hoàn toàn không đủ hắn đánh làm gì các ngươi còn muốn cô quân ra trận đều tỉnh lại đi đừng chết như thế nào cũng không biết vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả tỉ bội đều là các ngươi nghĩ như vậy thế nhưng là sau đó thì sao còn không phải đều biết bão đoàn sưởi ấm đừng lẳng nhà lẳng nhẳng điền dai dai đối với ba nữ vẫy v â y tay đi đi đi đi qua ăn cơm uống rượu chương 720, t a điền dai dai cũng có bị người khinh thị một ngày chương bảy t r ư ơ ta điền dai dai cũng có bị người khinh thị một ngày c h ờ một hồi ba nữ thần kỳ dấu vết giống như đồng thời mở miệng đem đã xoay người sang chỗ khác đ i ể n dai dai lại cho gọi lại làm gì đ i ể n dai dai quay đầu lần nữa đánh giá trước mặt ba nữ các ngươi cái này chăm miệng một lời tư thế xem ra rất có ăn ý thôi đây chính là cái rất tốt bắt đầu a ba người các ngươi hoàn toàn có cường cường liên thủ tiềm lực không phải cái gì gọi là không biết chết như thế nào đoan mục từ lo vẻ mặt nghi hoặc chi sắc không phải liền là điểm này tình yêu nam nữ sự tình sao chẳng lẽ lại còn còn đã từng đi ra án mạng dai dai tỉ ngươi có phải hay không đem điểm này sự tình nói đến quá mơ hồ nha về phần giống trong miệng ngươi như vậy k h a c h ư ơ sao còn kẻ trước nga xuống kẻ sau t h n lên không màng sống chết còn thành đoàn bao đoàn sưởi ấm thời khắc này đ o à n mục từ lo mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường ta cũng chính là muốn từng cái tươi mà thôi đối với cái này vận động ta hẳn là không có các ngươi dạng này tình cảm chân thành cùng nhiệt liệt đúng lương lệ quân đầy mắt công nhận nhẹ gật đầu thật đúng là ứng câu cách ngôi kia l ớ n cầu dọa d ư a nữ t ử a lại nói ở phương diện này không phải mỗi người đều có lớn như vậy nghiện còn có một loại tuyển thủ là thuộc về lãnh đạm tính phi phi phi tại điện dai dai cái kia tràn đầy không tin t à trong ánh mắt đoan mục từ lo liên tục khẽ cất nói chính ngươi lãnh đạm là được rồi đừng đem ta cho dựng vào a đúng rồi ngươi cũng đừng đem mẹ ngươi cho dựng vào ta tuy nói không có như thế cực nóng nhưng cũng tuyệt đối không phải bệnh trạng lãnh đ ạ m nói đến đây đoan mục từ lo ý vị thâm trường nhìn một chút một bên lương thanh nguyên không cho phép ngươi mẹ thế nhưng là siêu cấp cực nóng hình tuyển thủ dù sao đã nhiều năm như vậy một người sống qua tới thực sự cũng là không dễ dàng ngươi mới là bệnh trạng lãnh đ ạ m lương lệ quân một mặt không vui về đ ố i đến mẹ ta nàng nhiều năm như vậy còn không phải như vậy tới đồ chơi kia có hay không cứ như vậy chuyện không có như thế tươi mới đối mặt điển dai dai cái kia trần trụi ánh mắt lương thanh nguyên cứ gọi là một cái không thể làm gì ta ban các ngươi hào tâm tâm ta để ý cùng sinh lý đều siêu cấp bình thường ta là một cái khỏe mạnh nữ nhân ta cần nam nhân không phải có cũng được mà không có cũng không sao chỉ là một mực không có gặp được ta chân mệnh thiên tử thôi hai ngươi quỷ lương thanh nguyên hung giữ trường đối phương một chút các ngươi muốn tranh luận cái nguyên cớ đi ra ta mặc kệ đó là các ngươi chính mình sự tỉnh nhưng là xin đừng nên đem ta cho mang lên được không lặp lại lần nữa ta rất bình thường cũng rất khỏe mạnh và không có trong miệng các ngươi khoa trường cực nóng chi s á c càng không có kia cái gọi là bệnh trạng lãnh đạm a một mảnh hư thanh vang lên đoan mục từ lo hướng phía lương lệ quân giang tay ra nói đến nhìn ra được không mẹ ngươi nàng không giả ngả bài cho nên ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ lãnh đ ạ m à ta nhất định phải đem lãnh đ ạ m tiến hành tới cùng lương lệ quân một mặt quyết t u y ệ t c h i s ắ c ngươi xác định điền dai dai vẻ mặt thành thật c h i s ắ c lãnh đ ạ m cùng đến cùng đây chính là hai việc khác nhau nhà cho nên đến cùng đến không tới đ ấ y cái này quyết định bởi ngươi thực lực nói chuyện nhìn xem lương lệ quân mẹ con hai người cái kêu đ ỗ n g nhiên đỏ bừng khuôn mặt đoan mục từ lo đột nhiên minh m ạ n h trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ đối mặt điền dai dai đưa tay ra hiệu nhỏ đoan mục cuối cùng vẫn không có mở miệng nói chuyện ngươi xác định tại hưởng qua tươi đằng sau ngươi còn có thể nói ra như vậy ngây thơ c ũ n g không chịu trách nhiệm lời nói điền dai dai cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy lương lệ quân hỏi ngươi xác định cái kia hắn không thể trị tốt ngươi lãnh đạo ngươi a cuối cùng vẫn là quá non điền dai dai thẳng thắn đồng thời càng là hướng phía đối phương lắc đầu ngươi có phải hay không đối với nam vui mừng nữ yêu bốn chữ này có cái gì trí mạng h i ể u là ngươi là thật không biết cái gì gọi là lấy thiên địa âm dương đoàn tụ bí pháp càng là không biết lợi hại trong đó quan hệ nhìn địa bộ này điền dai dai là muốn hung hăng gõ một cái trước mặt cái này không biết tốt xấu ba nữ song tu đại pháp ba nữ cơ hồ là thốt、ra. đ ố i mặt cái kia quái dị thậm chí ánh mắt khinh thường điền dai dai đồng dạng là đẩy mắt vẻ bất đắc dĩ các ngươi có phải hay không đối với đoàn tụ đại pháp hoặc nhiều hoặc ít có chút thành kiến đây chính là chính tông không phải là các ngươi nghĩ loại kia ta phục các ngươi ba cái đối mặt ba nữ ánh mắt quái dị kia điền dai dai lần nữa lắc đầu các ngươi nhìn ta cốt linh bao lớn hơn hai mươi một chút xíu đoan mục từ lo không cần nghĩ ngợi mở miệng nói ra cũng ta kém bóng không bao lớn nhỏ đúng một bên lương lệ quân cũng là gật đầu nói cái này không đồng nhắc mắt liền nhìn ra được sự tình sao có gì có thể ngạc nhiên nhưng mà một bên lương thanh nguyên lại là hơi nhúm m y điền dai, dai nhẹ gật đầu. chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy có chỗ thần kỳ nào à có đoan mục từ lo lần nữa nhẹ gật đầu so với chúng ta sớm làm vợ người nha chẳng lẽ cái này cũng có thể đáng giá ngươi khoe khoang một phen à ta x i ế t cái đ ầ u đ i ể n dai dai triệt để bó tay rồi thực lực ta nói chính là thực lực có được hay không ai muốn cho ngươi khoe khoang ta so ngươi trước có nam nhân ta cùng ngươi khoe khoang đến lấy à ngươi đ i ể n dai dai đưa tay chỉ vào đoan mục từ lo nói ra ngươi vốn là tinh hà thánh thể càng là tự xưng là bất phàm thiên tri tiêu nữ ngươi cảm thấy mình điểm này thực lực ở trước mặt ta đủ nhìn ả nói câu ngươi không thích nghe nếu không phải ngươi một nhà ta đánh ngươi còn không phải cùng đánh cho một dạng đơn giản ta đoan mục từ lo một mặt k h n g phục đánh cho một dạng đơn giản dai dai thì muốn hay không ngay thẳng như vậy à? ngươi dạng này làm người rất đau đớn tự tôn nha là có như vậy một đâu đâu lương lệ quân cũng là đầy mắt k h n g phục thực lực ngươi là so với chúng ta mạnh như vậy một đâu đâu nhưng là ngươi cũng không thể làm nhục chúng ta như vậy nhỏ từ lo không phải ta chỗ nào nhỏ đoan mục từ lo cứ như vậy một mặt tức giận nhìn chằm chằm lương lệ quân hỏi chính ngươi xem thật kỹ một chút trên người của ta chỗ nào nhỏ hơn ngươi một đâu đâu điền dai dai con mắt dậy đến liền cùng c h ạ trôi nước một dạng tại trong mắt của các ngươi ta điển dai dai cũng chỉ so với các ngươi mạnh như vậy một đâu đâu ông trời của ta đâu các ngươi là đối với thực lực của mình cũng không đủ nhận biết hay là đối ta thực lực rất không hiểu do nghị không ra a nghị không ra ta điển dai dai cũng có bị người khinh thị một ngày mấu chốt hay là các ngươi dạng này nhỏ nắm s ắ p đồ ăn trong lòng ta đúng là mẹ nó biết quất